chương hai trăm chín mươi bảy sức mạnh tiềm ẩn của yên nội tuyết chương hai trăm chín mươi bảy sức mạnh tiềm ẩn của yên nội tuyết cầm tấm bản đồ trên tay lưu béo trầm mặc không nói gì hắn lẳng lặng cất nó vào trong tạm dễ bẩn t i ỉ u của mình chuyện này đệ có nghe qua rồi khó lắm lưu béo thở dài nói đời người chỉ cần một lần rèn ra được một món vũ khí có linh hồn đã là mãn nguyện nhưng lưu béo không muốn như thế hắn muốn tất cả vũ khí hắn rèn ra đều tốt như nhau trong cùng một thời điểm chứ hắn không muốn chỉ sáng lên một lần rồi bức tắc v à một thời điểm nào đó khi đệ cảm thấy mọi chuyện đều thuận lợi, lúc đó đệ hãy thử rèn đi biết đâu thời khắc đấy sẽ giúp đệ thăng hoa thì sao chỉ cần nhớ k ỹ thời khắc đó chúng ta sẽ trở thành những thợ rèn huyền thoại thật sự đấy ha ha ha ha hệ phe sở tồng nợ một chàng cười sảng khoái sau đó lao ta kéo lưu béo rời đi được một đoạn nhị trưởng l a o và lưu béo cảm thấy bộ lạc có hơi náo nhiệt thì phải dù đã biết vị trí của xe ma tùng quân thông qua định vị phiền bỏ mẹ chỉ mình nhưng đi hoài mà vẫn không tới nơi do các mì nổ tổ ừa tụ tập quá đông mà không chỉ các mì nổ tổ ừa còn có cả tộc t h ỏ cặt l ị xuất hiện nhiều không kém đến cả nhị trưởng lão hệ phe sở tồng cũng thấy lạ tộc c á t lip thường chỉ có mình đệ là h a i làng vàng ở đây nếu không có sự kiện gì lớn thì đời nào thấy được tộc c á t lip ệ ở nơi hẻo lánh này tính toán thời gian một chút hệ phe sợ t ổ n g lại càng phải nghi hoặc khoảng thời gian này hoàn toàn không có sự kiện hay lễ hội nào tức mình vì không thể di chuyển tiếp được lưu béo và hệ phe sợ t ổ n g ôm cái bụng đói ngồi xuống một hàng quán bên đường ủa lưu béo ổ lên một tiếng chuyện gì hệ phe sợ t ổ n g ghé hai v à hỏi tại sao ở đây có quán hủ tiếu vậy lưu béo chỉ vào tấm biển hắn cũng học một chút chữ của tộc thú nhân nên nghĩ mình nhìn nhầm khi kêu phiền bỏ mẹ dịch thử qua ca mê ra thì quả thật quán h à n q u ố c này cũng bán hủ tiếu hủ tiếu là món gì lần đầu ta thấy đó hay gọi hai suất ăn thử đi hệ phe sở tổng cười ha h à nói hệ phe sở tổng hoàn toàn quên mất rằng t ộ c mỹ n ổ tô ổ a của lão không biết nấu ăn lão ra chợ chủ yếu mua mấy thứ trái cây có sẵn hoặc mấy món l u ộ c đơn giản kết quả hai người họ gọi hai tô hủ tiếu một lát sau hệ phe sở tổng cóng lưu béo trên lưng miệng lưu béo lúc này không ngừng s ù i vào mép còn lão hệ phe sở tổng thì lại liên tục nôn n g a cứ đi vài bước lại nôn ra một lần ta thể ta không bao giờ ăn cái món hủ tiếu chết tiệt đó nữa vì hệ phật sở tổng nôn mửa quá nhiều lại thêm lưu béo sùi bọt mép trên lưng nên cả hai tỏa ra một loại mùi đặc trưng đi đến đâu người ta né hết đến đấy thành thử đường đi thông thoáng lão hệ phật sở tổng cũng nghe lưu béo miêu tả vị trí của ca ca hắn trước đó nên cũng biết đường đi tới kỳ lạ thay lão càng đi càng thấy đường trống trải không nói đúng hơn là những m ì nổ tổ ự t và cắt l i ệ t đều đang đứng xếp thành mấy hàng để đợi cái gì đó lão cứ thế có lưu béo đi qua có vài người cả lão nhưng nhận ra thân phận của lão nên đành thôi đối với tộc mỹ nổ tổ ựa mà nói tộc trưởng có thể đắc tội riêng nhị trưởng lão không thể đắc tội bởi phải kẻ nào may mắn lắm mới được lao ta rèn vũ khí cho hệ phe á sở tổng cũng không thích người khác s u n g đ ì mình nên các mỹ nổ tổ ưu và cắt lịp thấy lão cũng chỉ dám cười hề hề lấy lòng chứ không dám rút mông ngựa làm gì khí khí hôi quá vợ dễ nạ đột nhiên bịt mũi nói lúc này con bé đang ngồi trên xe ăn món hủ tiếu cà rốt ưa thích của mình nhưng không hiểu vì sao lại có mùi hôi bốc lên ở đâu khiến cho bé bịt mũi lại la làng tiên n g ự đang đi ngăn qua thấy được liền trứng mắt ngứa một muốn chửi một tiếng nhưng nghĩ lại con thỏ mục giúp kia mấy ngày nay giúp mình kiếm được mớ tiền nên đành thôi chỉ hư lệnh một tiếng rồi bỏ đi chỉ trách con nhỏ kia quá tiểu thư chuyện tay chân gì cũng hậu đ ầ u vô dụng còn hơn cả lòng hương nghiên sao đột nhiên cảm thấy trời lạnh lạnh nhỉ đang múc hủ tiếu ma tùng quân cảm thấy trời hơi lạnh bèn than một tiếng không xong rồi c o n ca t i ê n nhược tuyết đóng băng lưu béo và một m ị nổ tổ ở trung niên nào rồi hả đột nhiên tí hai ngón chạy tới báo tin làm cho ma tùng quân giật mình thốt lên một tiếng đùa cái gì vậy ngày mốt tổ chức tiệc mừng hắn trở thành đồng minh của hai tộc thú nhân ấy yên n g ợ c tuyết đó giờ có gây chuyện đâu tại sao hôm nay lại gây chuyện mà đóng băng luôn cả lưu béo là sao không nghĩ được nhiều ma tùng quân ném tạp r ề qua một bên theo sau tí hai ngón phi nhanh đến hiện trường không lâu sau ma tùng quân thấy cách quán hắn chừng mấy chục mét có một cục băng lớn làm sao con bé yên n g ợ c tuyết có thể mạnh đến mức này được cần bao nhiêu ma thuật để tạo ra một khối băng lớn thế này từ không khí cơ chứ bấy giờ lưu béo được một mỹ nổ tổ ở trung niên con g trên lưng mà theo chú thích của phiền bọ mẹ mỹ nổ tổ ở đó chính là nhị trưởng lão thôi xong rồi bỏ mẹ rồi lớn chuyện rồi tuyết, tuyết. tại sao con lại đóng băng họ ma tùng quân cố giữ bình tĩnh b ế yên n h ư ợ c tuyết đang bị múi lên mà nói l ư u ca ca thôi lắm sẽ đuổi khách đi mất nên tuyết tuyết cản họ lơ hức hức lơ hức nói được giữa trường yên n h ư ợ c tuyết bắt đầu nước lở cắn môi cắn răng mà khóc hai hàng nước mắt chảy xuống mũi nhỏ đỏ ừng lên làm cho lửa giận đang kìm nén của ma tùng quân liền biến mất đáng yêu thế này làm sao hắn lỡ mắng lỡ làm sao hơn nào kể thúc nghe ma tùng quân cười khổ nói lỡ đóng băng chứ gì nữa mà thúc thúc hỏi làm thế yên nhựa đ a n đứng dưới chân ma tùng quân chống lạnh nói câu nói đó như chọc vào cái loa phát hành yên ngược tuyết lập tức quả lên khóc lớn hai người này làm gì mà thối thế không biết nữa qua một lớp băng mà vẫn ngửi thấy mùi thối yên ngược đan phe phẩy tay nhỏ trước mũi vẻ mặt hiện chữ chế gió to tuy bị đóng băng nhưng hệ phát sở tổng vẫn có thể nghe và nhìn thấy cảnh vật xung quanh đôi mắt đảo qua đảo lại như muốn nói gì đó cap bèo đệ ma tùng quân hô một tiếng lúc này hai người họ xuất hiện thấy nhị trưởng lão của mình và lưu b é o bị đóng băng thì ngạc nhiên không thôi đem hai người đó ra xa đi phá băng cho họ rồi dùng ma tinh thạch hệ thủy tắm sơ qua cho bớt b ấ i đi băng của yên nhược tuyết không có hại ma tùng quân nhờ vả nói xong hắn lén đưa hai bình thuốc trị thương cho tí hai ngón để lỡ may hệ phải sợ tổng có bị thương thật thì lập tức cho uống để lão ta không gặp vấn đề gì tránh gặp phiền phức trong thời gian này nhị trưởng lão nghe thế rất là bất bình muốn nói gì nhưng không nói được đôi mắt nhìn có thể chừng lên rồi đảo qua đảo lại để thể hiện sự bất bình lão không thể tin rằng ca ca của lưu béo lại thất lễ đến như thế người này mà sứng dụng vũ khí của lưu béo ư lao không phục giáng k i n h người như thế n h ì lưu béo và hệ phải sợ tổng đông lạnh được đem đi ánh mắt ma tùng quân phức tạp ngó yên nhược tuyết bên hơn mình có vẻ như hắn đã coi thường yên ngược đan và yên ngược tuyết quá rồi tuy là hắn đã cho hai đứa nhỏ tự luyện tập ma thuật nhưng không ngờ lượng ma lực trong chúng lại nhiều đến mức này đóng băng cả hai người mà không cần đến ma thuật trung cấp lượng ma lực nhiều cỡ nào mới có thể làm được chứ tiềm năng thế này hắn càng không thể chậm trễ hơn được dù có liều mạng cũng phải bán hủ tiếu kiếm tích điểm cảm xúc mua sách ma thuật cho chúng càng sớm càng tốt mới được trời đã về khuya xe bán hủ tiếu của ma tùng quân vẫn còn náo nhiệt tiếng chén giữa cạch cạch văng lên tiếng người hút nước cứ vang lên sùn sụt ma huynh đệ món hủ tiếu này là món ngon nhất ta ăn từ trước đến nay ngươi chưa có vũ khí thuận tay đúng không có sẵn nguyên liệu ta có thể rèn miễn phí cho ngươi chỉ cần trong khoảng thời gian ngươi ở đây cho ta ăn hủ tiếu thoải mái là được ha ha ha, ha. hệ a h phải s ở t ổ n g một bên ăn hủ tiếu xếp thành từng chồng một bên cười khập khập nói bên cạnh lão là hai chồng tô hủ tiếu đã hết lúc này i ê n nhược tuyết tiến đến bê đi một chồng lão hệ phải s ở t ổ n g lập tức dừng ăn đợi yên nhược tuyết rời đi mới tiếp tục ăn vừa ăn vừa đánh mất liêm s ỉ ở một bàn khác lưu béo cũng ăn không ngừng nghỉ hắn không ăn hủ tiếu mà ăn mấy món cơm ma tùng quân nấu để dành ra cho hắn hắn nghỉ ăn hai tuần ma tùng quân để đủ đồ ăn cho hai tuần thế mà lưu béo xử lý hết trong một lần bằng cách nào đó cái bụng mỡ của lưu béo tiếp tục xuất hiện trở lại những người khác lần đầu chứng kiến khả năng đặc biệt đó của lưu béo liền ngạc nhiên không thôi cứ ngỡ từ nay không còn được gọi hắn là lưu béo xem ra ta nghĩ nhiều đại cắt t h t c ư ờ i khổ nói chương 298, t r ủa gì vậy chương 298, t r ủa gì vậy an từ từ thôi lưu béo hôm nay ta có nấu thịt ma thú nữa mọi người cùng ăn đi ma tùng quân đeo tạp dề lên người mà nói ngọc huyền tỉ tỉ tới rồi hạ thúc thì ấy lâu thúc yên nhược đan thốt lên một tiếng sau đó con bé kéo tay yên nhược tuyết chạy ra sau lưng ma tùng quân để tìm kiếm tìm hết trên xe rồi xuống dưới xe thậm chí cả gầm xe nhưng không thấy một hồi sau yên nhược đan và yên nhược tuyết phù má k h u a n h tay nhìn ma tùng quân bằng ánh mắt đầy h ờ n rỗi cái gì vậy ta nói là nấu thịt ma thú cho mấy đứa ăn chứ có nói ngọc huyền đến đây đâu ma tùng quân h í p mắt nói hai đứa nhỏ này với bà ngọc huyền kia có thông đồng gì với nhau hay sao bình thường đúng là chúng có bám lấy ngọc huyền mỗi khi nàng xuất hiện thật nhưng làm gì đến mức mong chờ khi nghe tin nàng đến thế này được đúng là có vấn đề chẳng lẽ muốn hắn lấy vợ sớm vậy ư thật là mấy đứa nhỏ này đáng yêu hết biết ma tùng quân cười ha h à trong đầu cười rất là thiếu đ ư ờ n g đắn thực ra lý do ma tùng quân muốn nấu thịt ma thú là vì yên n h ư ợ c đan và yên n h ư ợ c tuyết hồi chiều hắn phát hiện ra luồng ma lực trong cơ thể của yên n h ư ợ c tuyết rất nhiều thế là hắn nhờ phiền bỏ mẹ kiểm tra cơ thể của hai đứa nhỏ từ các thông số cho thấy cơ thể hai đứa đang gia tăng khả năng tích t r ữ nguyên tố ma thuật rất nhiều nhưng lượng ma thuật hấp thu vào cơ thể lại không đủ do có một vài dòng chạy ma thuật trong người mấy đứa nhỏ chưa mở hoàn toàn nếu so về lượng và chất của hai đứa nhỏ chúng có thể bằng được với ma pháp sư trung cấp nhưng về khả năng hấp thụ nguyên tố ma thuật xung quanh lại rất kém quyển sách ma thuật mà ma tùng quân đưa cho hai chị em họ yên học nó chỉ tăng giới hạn ma lực tối đa có thể thu nạp vào người thôi chính vì thế nó sẽ ra một tác dụng phụ lượng ma thuật trong người tích chữ được quá nhiều khi sử dụng hết lại không kịp hấp thu bù đắp lại điều đó sẽ dẫn đến việc suy nhược cơ thể trong một khoảng thời gian ngắn cho đến khi ma lực được lấp đầy một nửa với người trưởng thành thì không sao nhưng với hai đứa nhỏ này việc thiếu hụt ma thuật trong thời gian dài sẽ không tốt cho sự phát triển trong tương lai chỉ có hai phương án để giải quyết một là tìm sách ma thuật tăng khả năng thu nạp nguyên tố ma thuật hai là cho uống thuốc hồi phục ma lực mỗi khi hai đứa nhỏ này đột ngột dùng hết phương án đầu tiên ma tùng quân đã thử tìm trong cửa hàng sách ma thuật mà vẫn chưa thấy phương án đầu là phương án dài hạn cái trước mắt là phải hồi phục ma lực cho chúng mà không phải tốn tiền đó chính là nấu thịt ma thú cho chúng ăn thịt ma thú còn có một tác dụng khác nữa là tăng sự dẻo dai và sức chịu đựng của dòng chảy ma thuật trong cơ thể ngoài ra nó còn tăng khả năng khơi thông kinh mạch bên trong cơ thể việc khơi thông kinh mạch giúp cơ thể bị động hấp thu nguyên tố ma thuật bên ngoài dễ dàng hơn tuy nguồn sức mạnh khác nhau nhưng cơ thể con người vẫn là cùng một dạng dù có thể sử dụng được ma lực nội lực hay pháp lực gì đó đều có chung một đường đi đó chính là khai thông kinh mạch để hấp thu tích tụ các loại sức mạnh trên bên trong cơ thể chính mình chính cả ma tùng quân cũng cần phải khai thông kinh mạch của bản thân để gia tăng khả năng lưu chuyển máu và khí bên trong bởi thể thuật mà ma tùng quân dùng tuy lấy sức mạnh thể chất làm gốc nhưng để sức mạnh thể chất đạt được khả năng tối đa thì phải phối hợp với v ế t từ đó có khái niệm khí lực ra đời khí lực cũng được gọi là khí công giống với các loại lực khác nó cũng cần chạy qua kinh mạch nhưng hiện tại ma tùng quân không cần phải khai mở kinh mạch làm gì sức mạnh thể chất của hắn vẫn chưa đạt đến mức tối đa nên hắn chưa muốn làm điều đó đây không chỉ là lời khuyên phiền bỏ mẹ dành cho hắn mà ở kiếp trước sư phụ dạy võ của ma tùng quân đã từng dặn hắn cách luyện khí công như thế chả là hắn học nửa đời đời nào có khả năng đạt đến giới hạn của con người rồi đi mở kinh mạch chứ cách khai thông kinh mạch của mỗi loại lực đều khác nhau với của huyết phong là nửa nội nửa ngoại nó sẽ khác với ma pháp sư lại khác nữa bất quá của ma pháp sư lại dễ làm hơn vì đây là thế giới phép thuật số kinh mạch trong mỗi người là là mười hai đường và một trăm linh tám h ệ bị hiện tại số đường kinh mạch t i ê n ngược đan khai thông đã là con số tám huệ bị bảy mươi mốt i ê n ngược tuyết khai thông tám đường kinh mạch bảy mươi bốn huệ bị t i ê n ngược tuyết hơn chị mình ba huệ bị bàn về học lực có lẽ yên ngược tuyết hơn yên ngược đan một chút bù lại yên ngược đan giỏi nhiều thứ lặt vặt hơn yên ngược tuyết hai chị em đều có điểm yếu điểm m ạ n h riêng lúc ma tùng quân đang nấu thịt ma thú mùi hương của nó khiến cho nhị trưởng lão hệ phải sợ tổng và lưu béo vốn đã ăn no căng bụng mà phải bật dậy thêm lần nữa cả hai nhìn nhau rồi nhìn xuống bụng mình sau đấy lưu béo chạy tới xin lấy đồ nghề và tất cả mọi thứ từ ma tùng quân chỉ trừ viên h u y ề n t i ế t thạch và ngũ hành thạch h ệ phải sợ tông t h ì đột nhiên hòa lớn chạy mình huỵch đi mất đại c á t thầy thấy lạ bèn hỏi lưu béo có chuyện gì mà đột nhiên lấy đồ nghề ra hết vậy đệ muốn sau khi ăn xong thì rèn thử bất quá ăn n o thì lười đệ muốn thử ăn thịt ma thu xem có khác biệt gì không lưu béo nói giải thích như thế thả không giải thích còn hơn đại các thầy nghe chả hiểu cái gì nên chẳng thèm hỏi nữa cái này cũng không thể trách lưu béo chỉ có người trong nghề như lưu béo và hệ Phật sở tổng mới hiểu nhau đang nói cái gì thi thoảng lưu béo nói chuyện không liên quan đến nghề rèn ma tùng quân còn không hiểu hắn chỉ hiểu một điều rằng mấy người giỏi một cách quá đáng về lĩnh vực nào đó thường có vấn đề về giao tiếp theo cách nói của lưu béo ta có thể hiểu rằng nghề rèn rất cần cảm hứng để rèn vũ khí tay nghề của lưu béo khi rời khỏi t r ấ n phúc lộc thực tế không giỏi được như ngày nay mà là do những chuyến đi cùng với ma tùng quân khiến cho lưu béo mở mang đầu góc lại có thêm đồ ăn thức uống ngon từ ma tùng quân chưa kể đến những ý tưởng điên rộ từ chiếc điện thoại bé tí trên tay lưu béo phát triển một cách thần tốc những gì hắn chưa biết hắn có thể đọc sách tổ nghề từ phụ thân để lại ý tưởng thì luôn ở b ê n h ắ n mỗi khi có cơ hội lưu béo đều bắt tay vào rèn h i ệ n nhiên lần này cũng thế mấy lần trước hắn ăn thịt ma tú h tinh lực sung mãn nên rèn ra không ít vũ khí tốt trong đó có cây thương mà đại cắt thấy đang dùng bao tay h u y ế t phong đang xài chỉ có đôi găng tay hỗ trợ ma thuật của tý hai ngón là hàng tiện tay làm trong lúc q u á chán chuẩn bị đ ồ nghề đốt l ò lấy nước đung trước sắt làm đủ thứ cho xong xuôi lưu béo b ư ớ hết đấy chạy lên xe đi tắm thêm lần nữa cho thân to trong thời gian đó hệ pha sở tổng quay lại với cả một lò rèn di động khổng lồ trên lưng t r o n g lò rèn ấy cứ như một lâu đài khiến cho người ta thấy được sự hùng vĩ của nó làm cho ma tùng quân đang tập trung nấu thịt ma thú cũng bị dọa giật n ả y cả mình bấy giờ sau lưng hệ pha sở tổng kéo đến lớp lớp mỹ nổ tổ vừa và c ắ t l i bọn họ biết hệ pha sở tổng sắp sửa rèn ngay tại đây chuyện này đã vài thập kỷ không thấy qua tin tức còn chuyển đến thay mấy vị trưởng lao trong tộc lập tức bọn họ có mặt cùng các chiến binh mỹ nổ tổ ở dẹp đương dẹp lối rồi lắp ráp công trình gì đó trong vòng nửa tiếng đồng hồ tạo thành một khán đài khổng lồ lấy xe hủ tiếu của ma tùng qu ửa gì vậy ma tùng quân thốt lên chương 299, đấu giá ghế ăn chương 299, đấu giá ghế ăn d i e g o tại sao lại làm cái đấu trường quanh xe bán hủ tiếu của ta ma tùng quân nhìn tộc trưởng bị n ổ tổ vừa d i e g o trên khán đài mà hét ngươi cứ làm việc của ngươi đi chúng ta không làm phiền ngươi đâu d i e g o hét ngược trở lại không làm phiền cái coi khỉ coi ta là diễn xiết hay gì ma tùng quân tức giận quát hắn hoàn toàn quên mất thái độ dĩ hòa vì quý mình gầy dựng m ấ y nay cái gì cũng nhìn r i ê n đụng đến mình thì nhịn không được tránh việc làm ma tùng quân tức giận và không hiểu chuyện gì đi ấy v ô giao cho đệ và c ả mẹo nhiệm vụ xuống giải thích nhỏ nhỏ bên thai cho ma tùng quân sau một hồi cuối cùng ma tùng quân cũng hiểu được để cho ma tùng quân không thiệt thòi hắn còn được tuyển thêm mấy mỹ n ổ tổ ở và c ặ t l i ệ p làm không công cho mình nhiệm vụ của mấy mỹ n ổ tổ ở và c ặ t l i ệ p này chính là đi giao đồ ăn nhanh trước tiên ma tùng quân sớm đã nấu xong mấy bàn ăn đầy áp thịt ma tú h những món này là cho người nhà ăn yên ngược đ ă n và yên ngược thiết bị ma tùng quân ép ăn không cho chúng làm việc hôm nay thay vào đó công việc trào hàng buôn bán đồ ăn vật để cho đại c á thầy t í hai ngón và chu liên làm dạo này chu liên có thể nói chuyện lưu loát hơn lúc trước tuy hơi đần đần một t í nhưng không sao con gỗ lìn này vẫn là loài tham ăn động tới cái bụng nói của nó là nó rất nghe lời không dám làm vậy dù gì thú nhân tộc cũng là chủng tộc thật thà hắn lại là đồng m i n h tương lai của tộc kẻ nào dám d ở trò liền bị thủ lĩnh hai tộc trừng trị nên chắc không ai ăn hiếp mấy đứa nhỏ nhà mình trong lúc buôn bán cấp tốc thế này đâu ma tùng quân chỉ việc nấu ăn buôn bán gì đó cứ giao cho đ ạ i c ặ t thầy và t í hai ngón làm chủ đạo dù phải ngồi một chỗ nhưng yên n h ư ợ c đan vẫn không nhịn được ra sức hét vào điện thoại để chỉ cho đại c ậ t t h trong công cuộc moi túi tiền khách hàng tạm bỏ qua việc bán hàng hiện tại các món ăn của ma tùng quân đã được đưa hết đầy đủ lên bàn đặc biệt hôm nay ma tùng quân đích thân phục vụ người ăn chính ngoài yên n h ư ợ c đan và yên n h ư ợ c tuyết ra còn có lưu b é o và hệ phải sợ tổng hai đứa nhỏ ngồi bàn b ẹ t í với đủ loại món ăn trên đời dành cho trẻ nhỏ với phong cách trang trí của một nhà hàng năm sao đầu tiên là món bách hoa càng dại cái này chấm với nước sốt trắng nha hai đứa、Đang、đan đ a n thích ă n g a y thì múc một chén nước sốt khác đi cái này để cho tuyết, tuyết. lúc bấy giờ ma tùng quân đặt lên b à n hai giữa càng cua trên sủ được xếp lại như bông hoa đây là mấy con cua hắn bắt được ven sông một cái càng cua cũng bằng cả bàn tay của hắn bất quá đây chỉ là cua con ma tùng quân vô tình bắt được thông qua việc bắt một con cua ma thú khổng lồ từ con cua đó ma tùng quân cũng có món y hệt như món hai chị em họ yên đang ăn nhưng là dạng bự tổ tràng hai cái càng cua khổng lồ trên sủ một cái càng bằng một cái bàn ăn để c h i ê n được càng cua này ma tùng quân tốn không biết bao nhiêu là dầu ăn với cái trào khổng lồ của mình hai cái càng cua trên sủ đấy một cái dành cho lưu béo và hệ phải sợ tổng cái còn lại ma tùng quân để dành cho đại c ặ t thầy và tý hai ngón trong lúc đợi mọi người ăn món thai vị ma tùng quân kiểm tra bếp n ú c vì nấu toàn thịt ma thú nên bếp nồi xung quanh ma tùng quân cũng đặc biệt lớn cái nồi cái chảo nào cũng to gấp mấy lần cơ thể của hắn nếu là lúc trước chưa luyện qua khống ngục thần thuật ma tùng quân không tài nào nhắc được mấy cái chảo khổng lồ này lên chứ đừng nói là nấu lưu béo có thể làm ra dụng cụ nấu ăn khổng lồ như vậy cho ma tùng quân lần đầu thấy hắn thật sự rất khâm phục mỗi lần nấu ăn ma tùng quân phải leo lên thang ghế kiểm tra một lượt thấy vẫn ổn liền đi xuống khởi động một chút nấu thịt ma thú này với ma tùng quân còn cực khổ hơn cả việc luyện tập khống ngục thần thuật trong một tuần không nghỉ nếu không có khống ngục thần thuật chắc ma tùng quân chỉ có thể cắt nhỏ thịt ra để nấu như bình thường nấu thế này hắn có chút chịu không nổi một cái càng lớn như thế cả lưu béo và hệ p h ả i sở tổng cũng không thể nào ăn hết được nên cả hai quyết định ăn chung một càng còn càng k i a t h ì để dành cho mấy người đại c ặ t thầy đang đi bán đồ ăn vặt dù hệ phe sở tổng đang trong trạng thái bình thường cao đến bốn năm em mờ cũng cảm thấy nên d nếu không sẽ không ăn tiếp được mấy món sau Chậu, có h ậ m c lẽ phải tuyển thêm người ăn phụ ma tùng quân tặc lưới một tiếng hắn chuẩn bị một phần riêng cho mấy người đại cắt thầy rồi nên số thịt hệ phải sợ tổng và lưu béo ăn không hết chắc phải tuyển thêm người ăn sau đó đi gọi yên được đan t h i thẩm vào hai con bé bài câu hai mắt con bé lập tức sáng rực lên rồi nói vào trong điện thoại bên kia đại cắt thầy lập tức nhận được thông tin khán đài đang yên tĩnh ngửi mùi thức ăn đâu có thông tin gì đó được chuyển miệng một hồi sau cạm và kéo ra một viên đá k u y ế t đại âm thanh hết lớn buổi đấu giá cho vị trí bàn ăn bắt đầu như mọi người đã biết chúng ta có tám ghế trống trên bàn ăn của thợ rèn tài giỏi nhất tộc mỹ n ổ tổ của chúng ta hệ phải s ợ tống một bàn ăn được đầu bếp l ừ n g danh ma tùng quân của chúng ta đứng bếp các ngươi ở đây ai cũng từng ăn qua hủ tiếu của huynh ấy rồi đúng chứ ta xin thưa với các ngươi món hủ tiếu các ngươi ăn là món huynh ấy nấu dở nhất các ngươi chưa từng ai ăn một bữa cơm do chính ma tùng quân nấu vị ngon của những món ăn đó khiến ta như tái sinh thêm một lần nữa lưỡi của ta đã lột x á c thêm một tầm cao mới dù thế ta vẫn chưa được ăn thịt ma thú nấu chín bao giờ các ngươi thử nghĩ xem thịt ma thú bình thường rất khó ăn nhưng nó vào tay đầu bếp ma tùng quân của chúng ta thì sẽ thế nào những kẻ ở đây đều đã ngửi mùi hết rồi đúng không thèm lắm đúng không ta có thể đảm bảo với các ngươi thức ăn do ma tùng quân nấu non g gấp mười lần hủ tiếu thức ăn làm từ thịt ma thú còn non g gấp trăm lần như thế tám ghế còn trống sẽ đấu giá từ bây giờ ghế đầu tiên khởi điểm bằng một viên ma tinh thạch chuyên dụng cứ theo giá trị mà nâng lên lưu ý chỉ có thể đấu giá bằng ma tinh thạch đầu bếp ma tùng quân chúng ta không phải là thú nhân tộc không thể dùng lá thần thụ được ghế đầu, tiên, bắt đầu. Cạp b ẹ o rú lớn lên một tiếng sau đó ngồi phịch xuống dưới ghế thở hồng hộc hắn cẩn thận trả điện thoại cho lại các thầy còn cười khổ một tiếng thằng đầu bọ kia hủ tiếu làm món tan ấ u dở nhất khi nào ma tùng quân cầm cái môi khổng lồ đưa lên trời hét lớn xong thúc thúc chuẩn bị lên món thứ hai chưa yên n h ư ợ c đang tắt điện thoại cười hi hi hỏi ma tùng quân bàn của hai đứa lên trước ngồi yên đó đi để ta đem xuống ma tùng quân ôm cái môi khổng lồ trên tay thái độ lập tức niềm lở cười nói vài phút sau ma tùng quân đem xuống hai dĩa thịt nóng hội coi trắng kèm theo mùi hương nước mũi bốc lên hắn đi đến đặt hai dĩa thịt xuống dưới rồi xách đến một nồi nước sốt đen đen đặc sệt món thứ hai sơn sao chua ngọt của đan đan là thêm một chút tay do thịt ma thu quá lớn nên không thể lấy nguyên tảng sơn được ta cắt ra các phần ngon nhất của sơn xuống cho mấy đứa ăn nhanh đi kẻo ngội ngội mất ngon bấy giờ mùi hương của dĩa sơn xào khiến cho hệ phải sợ tổng ở bàn bên cạnh chảy nước miếng ròng ròng lao ta phải nhị n lắm mới không ăn tiếp cái càng cua trên sù trên bàn kia lúc này trên đấu trường đã tìm ra được chủ nhân của vài chiếc ghế bọn họ lập tức lao xuống bàn ăn túi đầu chào hệ và sợ tổng một cái rồi giành nhau phần thịt còn lại của cảng cua. ê ê ăn uống từ từ các người mất vệ sinh quá là ta trả lại tiền đấy ma tùng quân đi ngang đ á vào mông mấy tên ăn uống như h ổ đói nhờ thế mà chúng mới chịu lên ghế ngồi ăn uống một cách tiết chế bù lại vừa ăn nước miếng vừa chảy ròng ròng xuống dưới mặt đất khiến ma tùng quân chịu không được liền gọi đệ tìm cách giải quyết để c h ả y nước miếng thêm hồi lâu nữa là trôi cả xe hủ tiếu hắn đi mất đầu ra thế này chỉ là một màn nào như tôi h màn nấu ăn của ma tùng quân cũng chỉ là một màn làm nền trước khi trận đấu thợ rèn của lưu béo và hệ phải sợ tổng diễn ra hắn phải cố hết sức để nó diễn ra một cách đ ẹ p nhất Trương trận đấu của thợ rèn t r ư ơ n g ba trăm trận đấu của thợ rèn x ố số sốt soạt soạt o à n khán đàn im lặng cố gắng chịu đựng mùi thức ăn và tiếng ăn uống dưới kia thi thoảng vang lên tiếng ọ tiếng nuốt nước miếng vì thèm không còn cách nào khác những người không có khả năng đấu giá một ghế ngồi chỉ có thể ngậm đắng nối cay mua bánh kẹo từ mấy tên bán hàng rong mà mua cũng phải lựa để mà mua không thể mua bậy đ ư ợ cơ c bởi hiện tại đã và đang xuất hiện hàng giả hàng gái số lượng lớn chỉ cần mắt không ngủ mũi không biết là có thể nhận rõ được chất lượng bao bì hai sản phẩm khác nhau một trời một bực một bên làm bằng giấy thấm nước một bên làm bằng giấy b ó n g bóng chống thấm nước hình ảnh của hàng thật còn đẹp như tranh vẽ còn của hàng giả tất nhiên là nguyện ngoặc xấu xí bất quá nhiều tên vẫn đánh cược mua thử hàng giả để ăn kết quả nôn mửa ngất xịu tại chỗ vì quá dở sau khi lên hết tất cả các món ma tùng quân đứng trước một núi ma tinh thạch hắn cho hệ thống quét qua một lượt xem số lượng kết quả khiến hắn không thể tin được hắn tiêu mất gần hai trăm nghìn tích điểm cảm xúc chỉ để mua bánh kẹo đổi lại hắn được số lượng ma tinh thạch gấp mấy chục lần lượng ma tinh thạch hắn lấy ở làng yên việt thế này thì cả chục năm sau hắn dùng cũng k h ô hết trừ ph ma tùng quân cười đến mức không ngậm được m ộ m thiếu chút là hắn cười thành tiếng bất quá vẫn phải nhịn hắn không thể tỏ ra tham lam ở đây được người ta đánh giá hắn mất công việc đã xong ma tùng quân thu hết số ma tinh thạch vào trong hệ thống riêng ma tinh thạch hệ thống tự động phân ra từng loại cho hắn nên rất tiện trong việc phân loại chúng thấy không còn việc của mình nữa ma tùng quân chuẩn bị đi tắm rồi đánh xe khỏi chỗ này để ngủ một giấc cho sướng cái người để cho lưu béo và lão hệ p h ả i sở tổng kia thi thố với nhau hắn chẳng còn sức đâu mà đi quan tâm nữa quân huynh đệ hạ đột nhiên hệ phe sở tổng gọi ma tùng quân lại ta và lưu béo sẽ rèn vũ khí cho ngươi ngươi cần ở lại đây để thẩm định xem ai là kẻ chiến thắng hệ、hey, pestel tông nói ta đâu phải là chuyên gia thẩm định vũ khí cần ta làm cái gì ma tùng quân phát tay tỏ vẻ không quan tâm hắn đã cổ vũ lưu béo bằng đồ ăn ngon rồi còn gì hết việc của hắn rồi ma tùng quân bây giờ buồn ngủ lắm rồi suốt nhiều ngày nay hôm nào cũng thức khuya dậy sớm để bán hủ tiếu liên tục không ngừng nghỉ hôm nay còn nấu thịt ma thu nữa khiến cơ thể của hắn kiệt huệ đến mức r i rời bây giờ hắn chỉ muốn tắm xong là đi ngủ thẩm định vũ khí cái k h gì thang lưu béo mỗi lần rèn vũ khí mất cả ngày là ít giờ đã khuya còn không cho người ta đi ngủ không cần chuyên gia chỉ cần ngươi sử dụng thuận tay là được hệ phải sợ tổng cười ha ha nói lưu béo đệ không lấy hai cục đá kia để rèn à ma tùng quân hỏi sang lưu béo chỉ thấy lưu béo khẽ lắc đầu rồi nói đệ vốn định dùng nó để rèn cho ca nhưng vẫn chưa thể đệ muốn luyện tập để rèn ra món vũ khí tối thượng nhất cho ca dùng một đời vậy hiện tại thì sao ma tùng quân ngạc nhiên thốt lên đệ đang luyện tập lưu béo cười nói thật vô lễ tên béo kia là ai vậy dám dùng trận đấu với ngài hệ phải sợ tổng của chúng ta để luyện tập trên khán đ à i lập tức có kẻ tức mình chửi lưu béo một tiếng dẫn theo hiệu ứng đám đông vô số người vừa vào chửi rủa lưu béo là kẻ không biết thân biết phận không biết liêm sỉ dám khinh thường hệ phải sợ tổng một số người biết lưu béo cũng không nói gì bởi họ cũng cho rằng lưu béo đang q u á cuộc vọng hắn không dùng nguyên liệu tốt nhất để đấu với hệ phải sợ tổng mà dám dùng trận đấu này để luyện tập ư tất cả những người tôn kính tay nghề rèn của hệ phải sợ tổng đều sỉ và lưu béo không một a i đứng ra giải thích cho lưu béo kể cả ma t ù n quân bởi lời nói của lưu béo quả thực quá mức c u ầ n vọng ma tùng quân tin lưu béo sẽ thắng nhưng để đi đến chiến thắng với sự c u ầ n vọng như thế thì phải chịu đựng được sự chỉ trích và nghi ngờ của kẻ khác từ trước tới nay ma tùng quân chỉ nghi ngờ thực lực của lưu béo đúng một lần đó là thời điểm lưu béo xin đi theo hắn lần đó hắn có ý định thu đ ạ i lưu béo vào chuyến hành trình để cho nó chạy việc b ậ t chứ không phải để nó trở thành thợ rèn của mình nhưng khi nhận được món vũ khí đầu tiên mà lưu béo rèn cho hắn ma tùng quân biết rằng lưu béo là một t ợ rèn cực kỳ giỏi mặc dù ma tùng quân chưa từng gặp một t ợ rèn nào khác ngoài bố con l có thể nói đó chỉ là cảm giác của hắn khi đ ấ y mà thôi vậy ta chúc đệ thành công ta sẽ không thiên vị nếu vũ khí của lão hệ phải sở tổng tốt hơn của đệ đâu muốn đạt được thứ không ai có hãy làm những thứ không ai làm được thằng tay mà làm đi đừng để ý lời nói ngoài kia ma tùng quân mỉm cười vỗ b a y lưu béo đằng xa hệ phải sở tổng nhìn lưu béo với đôi mắt hâm mộ lão hâm mộ vì lưu béo có một người thấu hiểu hắn như thế chẳng bù cho lão từ một thợ rèn vô danh cho đến lúc thành danh như ngày hôm nay lão chưa từng được ai động viên như thế lão cũng chưa từng vì ai mà hết lòng rèn vũ khí nếu đã chưa từng có thì lao có thể mượn lưu béo hôm nay ta mạn phép mượn ma tùng quân của ngươi ta sẽ rèn cho hắn một thanh vũ khí thích hợp nhất với hắn ở thời điểm hiện tại ở thời điểm hiện tại ta sẽ không thua ngươi đâu còn về tương lai h ắ c h ắ c lưu đệ đến lúc đó cứ quay lại tìm lao già ta phục thủ hhh ắ c ắ lao khỏng hệ phải sở tổng bắt đầu cười một cách đê tiện khiến cho vô số kẻ đang ủng hộ trên khán đài phải k h ự c lại vì không ai nuốt nổi cái điệu cười kinh dị kia của lao nhiều người bắt đầu dừng việc mắng mỏ lưu béo lại bọn họ cũng không có ý gì xấu chỉ hơi trướng mắt vì lưu béo quá kiêu nào bất quá lại thấy lưu béo là đệ đệ của ma tùng quân nên đành thôi ít ra ngày mai có không ít kẻ muốn ăn hủ tiếu mà nghe nói trong mấy tên phục vụ có kẻ gọi là t í hai ngón thằng t í hai ngón này đặc biệt thù dai những kẻ nào trên hàng l ớ n chỗ đều bị nhớ mặt muốn ăn phải nôn ra giá gấp đôi còn không thì nhịp nếu tiếp tục mắng chửi lưu béo ở đây có thể ngày mai sẽ ăn phải quả đắng căn bản mọi chuyện đã mượn t í hai ngón âm thầm nhớ hết tất cả giọng nói của kẻ mắng chửi lưu béo sau đó đi điều tra nhớ mặt từng kẻ để ngày mai đòi tiền tiền này là tiền hoa hồng của cả nhóm hắn là kẻ trực tiếp đi làm nên sẽ được ma tùng quân chia nhiều nhất có cơ hội làm ăn chân chính ngu gì tí hai n g ó n không tận dụng dù hơi b ứ c người một chút để cho công bằng chúng ta sẽ dùng khoáng thạch có mặt tại đây nếu đệ có đồ tốt hơn đệ có thể dùng hệ phe á s ở tổng nhìn lưu béo cười nói hệ phe á s ở tổng huynh đang nhường đệ ư không cần đâu đệ sẽ dùng những gì sẵn có cảm ơn huynh lưu béo n ở nụ cười đầy tự tin trước mặt hắn hệ phe á s ở tổng đặt xuống một bao tải khổng lộ bao tải đó được mở ra lộ bên trong hàng trăm loại khoáng thạch khác nhau từ tốt đến xấu từ hiếm có cho đến đại trà loại nào cũng có làm cho hai mắt lưu béo sáng rực lên vậy chúng ta bắt đầu chứ hệ p h t sợ tồng nghiêm giọng hỏi lưu béo tất nhiên để cho công bằng huynh có thể hỏi quân ca của ta thích vũ khí gì lưu béo nghiêm mặt nói sao đệ không nói cho ta luôn hệ p h t sợ tồng cười hô hố đệ chưa từng hỏi lưu béo gái đầu ta hiểu rồi hệ p h t sợ tồng liếc nhìn mà tùng quân đầy tâm h ý đối với lưu béo một thợ rèn giỏi sẽ không bao giờ làm theo yêu cầu của đối phương thợ rèn giỏi sẽ nhìn chủ nhân của vũ khí mình sắp rèn từ đó rèn một thanh vũ khí thích hợp nhất cho người đó tư tưởng ấy thấm nhuần vào trong đầu lưu béo từ khi còn nhỏ lần đó rèn trọng kiếm cho ma tùng quân là theo yêu cầu là vì lưu béo sợ sợ ma tùng quân sẽ đuổi hắn đi từ đấy lưu béo chưa bao giờ nghĩ mình là thợ rèn giỏi thậm chí khi đó hắn còn chỉ muốn rèn cho ma tùng quân một thanh đơn kiếm như cây kiếm đã gãy lúc đó lưu béo chưa đủ tự tin để bước ra khỏi vòng tròn của chính mình suốt quãng thời gian đi theo ma tùng quân đủ dài để lưu béo trở thành một con người táo bạo biết bản lĩnh của mình đến đâu dám làm và dám thử những thứ mà người khác không dám thử bây giờ hắm sẽ làm điều đó trở thành một tên thợ rè hệ phải s ở tổng thì ngược lại từ lúc còn nhỏ lão luôn thỏa mãn mọi yêu cầu mà người khác yêu cầu lão lão hoàn thành mọi yêu cầu mà người ta mong muốn một cách hoàn hảo và đấy cũng chính là điểm đã làm hạn chế hệ phải s ở tổng chưa từng hỏi xem người khác muốn rèn gì sao thang nhóc này nhìn cái mặt là biết nói dối để k h í c h ta hệ phải s ở tổng đốt cảm suy nghĩ sau đó nhìn lưu béo mà phỉ cười thành tiếng trong phút chỗ ấy lão cảm nhận được lưu béo có nối dối chút ít nhưng không sao trong một khoảnh khắc ấy thông qua lời nói của lưu béo hệ phải sợ tổng kịp thời nhận ra một điều quan trọng đối với bản thân mình khoảnh khắc ấy đôi mắt đen của hệ phải sợ tổng thay đổi cơ thể của lão căng thẳng lên hóa thành một mì nổ tổ ở cao tận 1 0 m mùi trâu phì ra một hơi khiến cho gió nổi đùng đùng làm cho ngọn lửa trong lò rèn của lưu béo cũng phải lung lay theo lúc này hệ phải sợ tổng bắt đầu lựa chọn những khoáng thạch tốt nhất để rèn cho ma tùng quân một thanh vũ khí chứ ba trăm linh một triệu hồi tinh linh chứ ba trăm linh một triệu hồi tinh linh lưu béo hắn vẫn chưa đậu một túi đồ hắn mang về có rất nhiều khoáng thạch tốt được hệ phải sợ tổng cho hắn hắn không dùng mà để dành đó trận này hắn sẽ dùng nguyên liệu do hệ phải sợ tổng cấp cho mình hiện tại hắn vẫn đang suy nghĩ trước kia hắn đúng là chưa từng hỏi ma tùng quân thích kiếm như thế nào ma tùng quân khi ấy chỉ muốn một món vũ khí hiệu quả to lớn để đánh đập quái vật trong thế giới này cuối cùng lưu béo làm cho ma tùng quân một thanh trọng kiếm như theo yêu cầu phụ thân hắn luôn dạy hắn rằng nếu một ngày con muốn rèn vũ khí cho ai đó bằng cả tâm huyết của mình hay rèn theo những gì con muốn không một ai hiểu rõ về vũ khí bằng người thợ rèn vũ khí có thích hợp với người sử dụng hay không đều nhờ vào ánh mắt của thợ rèn chúng ta lúc rèn thanh trọng kiếm cho ma tùng quân lưu béo phải làm theo vì sợ bị ma tùng quân đuổi đi nên thanh trọng kiếm đó hoàn toàn không hợp ý của lưu béo và đúng như hắn nghĩ trong quá trình chiến đấu ma tùng quân phải mất rất lâu thời gian để làm quen với thanh trọng kiếm ấy và nó mang đến cho ma tùng quân rất nhiều phiền p h ứ c chứng kiến cảnh tượng đó hàng ngày lưu béo luôn tự trách bản thân mình nếu khi đó hắn cương quyết thêm một chút chịu rèn cho ma tùng quân một món vũ khí theo ý hắn thì tốt ngay từ đầu hắn lại chỉ dám rèn một thanh đơn kiếm yêu ớt thậm chí còn tệ hơn những gì ma tùng quân yêu cầu bây giờ hắn cần phải chấn tĩnh lại hắn đồng hành cùng ma tùng quân hơn nửa năm rồi là kẻ chứng kiến ma tùng quân mạnh lên từ ngày quen với sức chịu tính cách và cả sở thích của ma tùng quân và rồi lưu béo đứng dậy đi về phía đống khoáng thạch được chất đầy dưới đất hắn bắt đầu lựa chọn dù lựa chung với hệ phe sở tổng đi nữa thì hắn và lao ta vẫn không lấy trùng đồ của nhau dù có trùng thì số lượng vẫn dư cho cả hai trước giờ hệ phe sở tổng chưa từng đấu hết sức với lưu béo mà lao ta chỉ đấu công bằng với lưu béo lần này thi thố trước sự chứng kiến của tộc đàn mình hệ phe sở tổng bắt buộc phải tung hết sức bởi lời nói ngông cuồng b a n nay của tay thợ rèn loài người trẻ tuổi kia lưu béo chưa vội trọn đá hắn bắt đầu thổi thêm lựa cho lò trước đây hắn đã đốt sẵn lò rèn để chuẩn bị cho trận đấu này bên kia hệ phe á sở tổng chọn x o n g đá liền đặt tất cả sang một bên rồi ngắm nhìn ma tùng quân bằng ánh mắt soi xét khiến cho ma tùng quân g i ậ n hết cả tóc g á i nhưng vẫn phải làm bộ đứng yên đó cảm thấy nhìn chưa đủ hệ phe á sở tổng còn tiến tới sờ sờ bóp bóp bàn tay và c ơ bắp ma tùng quân hết một lượn ma tùng quân khổ s ở chịu đựng cho một con trâu hình người sơ soạc hiện tại hắn muốn đi tắm lắm rồi vẫn phải nhịn để tránh người ta hiểu lầm、Phừng. ngọn lửa trên lò rèn của lưu béo b ắ t đầu bùng cháy lên dữ dội ánh lửa tỏa ra làm đỏ cả đấu trường. nhưng như thế vẫn chưa là gì so với hệ phải sợ tổng bởi lão ta còn kinh khủng hơn thế này nhiều hệ phải sợ tổng bây giờ mới bắt đầu thổi l ử a cho lò rèn của mình sau đó liền chấp hai tay lại dưới chân lão hiện ra hai vòng tròn m à t h u ậ n chống chất lên nhau một cái hệ thổ một cái hệ h ỏ a ở bên trên b â y giờ vòng tròn hệ thổ như x u ố n g lại nó chạy ra khỏi chân của lão mà tiến đến đống khoáng thạch lao đã chọn lửa vòng tròn sáng lên ngay sau đó làm cho những khoáng thạch bắt đầu phát sáng mơ hồ người ta có thể thấy được những người tí hon đang phát sáng lên xung quanh khoáng thạch là tinh linh thập k a không ngờ ngài hệ phải sở tổng có khế ước với tinh linh thế này t h ú nhân tộc chúng ta còn sợ ai nữa ha ha ha có vài ba tên bị nổ tổ ướt và cắt lịt trên khán đài nhịn không được thốt lên kèm theo đó là sự vui mừng và hân hoan lưu béo ngạc nhiên nhìn sang làm sao lại có tinh linh ở đây chẳng lẽ cái vòng tròn ma thuật kia là vòng tròn triệu hồi tinh linh như thế chẳng phải nói rằng vòng tròn hệ h ỏ a còn lại sẽ triệu hồi ra tinh linh h ỏ a và đúng như lưu béo nghĩ cái vòng tròn hệ h ỏ a c á c h ra khỏi chân hệ phải sở tổng mà chạy đến lò rèn của lao ta ấy giờ ngọn lửa trong lò rèn của hệ p h và sở tổng vốn đang cháy h ừ n g hực thì đột nhiên an tính lại làm cho lửa trong lò của lưu béo cũng bị ảnh hưởng theo chuyện này vượt quá nhận thức của lưu béo hắn là kẻ đang khiển lượn nên hiểu hơn hết ngọn lửa mình đang sử dụng bùng cháy đến cỡ nào tinh linh hỏa nhất định là do tinh linh hỏa cái lao giả này không hề nói cho hắn về khế ước tinh linh lúc trước chỉ nói cho hắn vị trí của tinh linh sinh sống giờ này lưu béo phải suy nghĩ lại lao hệ và sở tổng cọm kia có chỉ đúng chỗ hay không hay lại lừa người cái gì mà bị nổ tổ h thật thà chất phát ra là còn lắm chiêu không kém gì bồ lỉn toàn trường n i mắng thi thoảng ta nghe được tiếng lửa kêu tách h cách rồi tiếng nói chuyện xôn xao tiếng nói chuyện đó không đến từ bất cứ ai có mặt tại khán đài này cả không một ai nói nhưng bên thai như vang lên tiếng xì xào tiếng xì xào đó nghe như là tiếng c ư ờ i bửa rồi càng lúc càng trở nên ồn ào ngọn lửa trong lò rèn của hệ phải sợ tống đột nhiên thực ra vô số tinh linh bé tí hòn bằng bụng tay thi nhau nhảy múa trên ngọn lửa nó nhảy đến đâu lửa cháy đến đó lạ thay lửa không hề tạo ra sức nóng như thể toàn bộ sức nóng đều chảy vào cơ thể của các tinh linh kia các hỏa tinh linh bắt đầu bay lên bầu trời múa thành thành một cái vòi rồng chạy thẳng lên trời khiến cho cả thế giới tối tăm dưới lòng đất đột nhiên sáng r ự c lên những tinh linh h ỏ a t r ô n g như những đứa trẻ m à c áo dài quá chân chúng vui chơi kéo ngọn lửa trên cao một lúc sau chúng thấy đã đủ sau đó liền kéo ngọn lửa xuống dưới mặt đất rồi chui vào lại trong lò rèn của hệ p h á i s ở t ổ n g b â y giờ ngọn lửa bên lò của lưu béo mới bình thường trở lại còn các tinh linh h ỏ a t h ì vẫn nhảy múa bên trong lò rèn của lão hệ phải sơ tông về phía các thổ tinh linh Thủ tinh đ a n g l rồi cái n cảm giác n g t h ạ h s gáp bước này t hắn muốn cái cảm giác gáp bước này phải có áp lực thì lưu béo hắn mới có thể rèn ra được món vũ khí tốt nhất được tinh thần của lưu đệ cứng đấy ha ha hệ phe sợ tổng cười lớn một tiếng sau đó lao bắt đầu lấy những viên ma tinh thạch được thổ tinh và điệu tinh làm qua khi vừa mới bắt đầu hệ phải s ở tổng đã gần xong bước tinh luyện khoáng thạch lao bắt đầu nung nóng tất cả khoáng thạch lên trộn vài loại khoáng thạch đen lại với nhau khi đã trộn được tất cả chúng lại thành một cục sắt đỏ hòn lao bắt đầu tạo hình cho cục sắt trên tay một cây búa khổng lồ được nhấc lên nó to bằng cả cái đầu của hệ phải s ở tổng đùng đùng đùng đùng mỗi một nhát búa g ó xuống khiến cho mặt đất cũng phải rung vang lên thủng theo từng nhị búa thể hiện cho sức lực khủng bố của tộc mỹ nỗ tổ ở trước mấy người ma tùng quân lúc này để hoàn toàn hòa quyện các thành phần s ắ c khác nhau lại là một thì phải cần tiếp sự hỗ trợ của các thổ tinh và hỏa tinh hai tinh linh này sẽ cùng nhau lung nóng và dịch chuyển các phần tử của khoáng thạch lại là một trở thành một loại khoáng thạch mới dán chắn hơn ban đầu quá trình này vẫn được xem là quá trình tinh luyện sắt và đây đối với hệ phe sở tổng chỉ là bước đầu tiên nó còn cả một quá trình dài dẳng dang phía sau nữa thời gian chậm rãi trôi qua hệ phe sở tổng sớm đã bắt đầu công việc của mình còn lưu béo thì vẫn đang lay hay đốt lỏ và lửa khoáng thạch vẫn chưa bắt tay vào tinh luyện khoáng thạch toàn trường ngoài tiếng ngăn chót chép ra thì chỉ toàn bộ đều tập trung vào hai thợ rèn phía dưới dù không hiểu cho lắm nhưng cái lao hệ phải sợ tổng kia đang thắng thế lưu béo thì phải đại cắt thấy ngồi ăn bên cạnh thở dài một tiếng nói lưu béo nhất định sẽ thắng đệ tin hắn bao tay của hắn cho đệ đến giờ vẫn dùng tốt tí hai ngón cười hề hề nói nhưng đại cắt thấy lại nhìn tí hai ngón bằng ánh mắt đáng thương rõ ràng cái bao tay đó lúc mới rèn ra lưu béo không vừa ý nhất thậm chí còn muốn bước nó đi bởi khả năng của nó không đạt như kỳ vọng thi thoảng còn chập mạch như cái điện thoại liệt màn hình chỗ bấm được chỗ thì không một kẻ nghèo như tí hai ngón đời nào có được đôi bao tay ma thuật đàng hoàng để xài tiền ăn còn không có đến cái bao tay cũng chỉ là dạng thường nhất trong cái loại thường là cái loại mà chỉ ma pháp sư học đồ mới dùng so ra cái bao tay của lưu béo tuy nắng mưa thất thường nhưng ít ra vẫn là cấp độ tím thấy thường của bao tay đó là khi nào nó không thích nó sẽ giảm mạnh chỉ số xuống còn cấp độ lam đôi bao tay quỷ dị như thế người ta sớm đã bước tí hai ngón lại xem nó như là bà bối sao tới giờ lưu béo vẫn cứ lệ mề v ậ y hắn không tính rèn hay sao các mẹo ngươi thấy lưu béo rèn qua lần nào chưa đ ệ đứng quan sát ở đằng xa lắc đầu nói một vài lần lúc đó ta đến đưa cây rịa của ta cho lưu b è o xem có chứng kiến vài cuộc đỏ sức của hắn và nhị trưởng lão ca b è o nói kết quả thế nào đế ồ lên một tiếng mấy trận ta thấy tất cả đều hòa ca b è o cười khổ cái gì làm sao có thể hòa được chẳng lẽ trưởng lão hệ phải sợ tổng nhường hắn hay sao đế ngạc nhiên không thôi Pháp, ở thế giới dưới lòng đất này cũng phân biệt sáng và tối theo thời gian thực ngoài kia viên ma tinh thạch khổng lồ trên trần được thắp lên mỗi khi trời sáng và được tắt đi khi trời về tối tất nhiên làm thế là để tiết kiệm năng lượng rồi viên ma tinh thạch như mặt trời thực tế không phải là một viên ma tinh thạch mà là nhiều khối ma tinh thạch kết nối lại với nhau thông qua một dạng ma thuật kết hợp của thú nhân tộc công dụng của nó không khác mặt trời ngoài kia là bao chương ba trăm linh hai tạ o phôi vũ khí chương ba trăm linh hai tạ o phôi vũ khí ta tin không phải trưởng lão hệ phải sở tổng đường đâu ta thấy ngài ấy chưa muốn phô ra hết mọi thứ khi chưa có sự tin tưởng nhưng thực sự ta đã thấy ngài ấy đã dùng mọi kỹ năng tốt nhất của mình ngoại trừ việc nhở các tinh linh dù là hòa ta thấy hệ phải sở tổng trưởng lao vẫn rất vui lưu béo thật sự là một thợ rèn giỏi các mẹo cười nói nếu ngươi đã nghĩ thế thì xem thử xem phải nói rằng cuộc thi này người đợi lợi nhiều nhất vẫn là ma tù u â n hắn quả thật tốt số khi có hai thợ rèn tài giỏi rèn vũ khí cho mình hắn trong một cuộc thi đê t ặ t l ư ớ i hâm mộ không thôi quay lại với lưu béo sau khi đã ném được vài loại khoáng thạch vào trong lò rèn hắn lại tiếp tục đi lửa đa tiếp xong xuôi lưu béo xếp gọn chúng sang một bên theo từng màu và từng loại khác nhau từ khoáng thạch non cho đến khoáng thạch già từ khoáng thạch lớn cho đến nhỏ số lượng khoáng thạch lưu béo lấy nhiều gấp đôi số khoáng thạch hệ phe sở tông lấy lúc này lưu béo bắt đầu lấy ra một tờ giấy lớn cây bút và một số dụng cụ đo đạc hệ phe sở tông đang rèn tiện thể ngó sang liền ngạc nhiên lưu béo đang định làm cái gì kia chẳng lẽ đúng như hệ phe sở tông đang nghĩ lưu béo vẽ ra một bản vẽ vũ khí mới để phát huy toàn bộ trí tưởng tượng của mình lần rèn hôm nay của lưu béo đã tiến bộ hơn lần rèn trọng kiếm cho ma tùng quân không biết bao nhiêu lần từ trí óc phong phú kinh nghiệm cho đến cả độ tỉ mỉ sau khi ve xong lưu béo thỏ tay lấy cục sắt đang nung nóng ra ngoài hắn xoay lưng cây cục sắt nóng lên bàn thép rồi dùng cây búa lớn của mình để gõ tiếng gõ của lưu béo không lớn nhưng nó lại mang theo nhịp điệu hàm mỹ khiến người nghe cảm thụ tiếng gõ búa như một bài nhạc giao hưởng nó hòa quyện lại với tiếng gõ búa đinh thai nhức góc của hệ phải sợ tổng thành ra tiếng búa gõ của hệ phải sợ tổng lại trở thành tiếng chống lớn phụ họa cho bài giao hưởng của lưu béo đập xong cục sắt này lưu béo lại đốt nó vào lò rồi tiếp tục lấy thêm mấy cục khoáng thạch khác hắn dùng sức đập nát chúng ra thành nhiều mảnh rồi ném vào một cái lò khác để thổi lửa một lần việc đập nhỏ này sẽ giút vì không có tinh linh hỗ trợ nên lưu béo không thể rèn nhanh được phong cách rèn của hắn và hệ phe sở tổng hoàn toàn khác nhau khi rèn hệ phe sở tổng sẽ tạo ra một khuôn có sẵn khi lão nhờ các tinh linh tinh luyện và cường hóa xong các khoáng thạch của mình lão sẽ đ u n g chạy tất cả chúng lên rồi đổ vào một cái khuôn để cho nó thành hình bước kế tiếp là gõ gõ sao cho phần sắt thép đó nhỏ hơn cái khuôn có sẵn xong xuôi lại đặt tấm thép đó lên cái khuôn rồi tiếp tục đổ khoáng thạch đã nóng chạy xuống cứ thế lặp đi lặp lại cho đến khi nào cây búa không thể đập móc được thành kim loại mình muốn rèn nữa thì thôi quá trình đó đòi hỏi rất nhiều sức mạnh để rèn ra một thanh vũ khí tốt nhất còn với lưu béo thì khác hắn tinh luyện và nhiệt luyện cùng một lúc để tạo ra phôi vũ khí phôi vũ khí giống như thai kỳ của một người người mẹ hắn sẽ nuôi cái phôi thai đó bằng những khoáng thạch được dồn ép vào trong quá trình đấy để tạo ra phôi vũ khí lúc lấy khoáng thạch nóng đỏ ra lưu béo phải đập dẹp nó rồi đập gập nó lại trong quá trình đập kèm theo tạo hình sơ qua vũ khí m ớ i làm từ từ phôi vũ khí sẽ đủ lớn và chắc chắn hơn để tiến hành bước tạo hình hoàn chính hiện tại lưu béo thừa rất nhiều thời gian để đợi cho khoáng thạch nóng đỏ trong thời gian đó hắ khắc ra món vũ khí mình định làm cho ma tùng quân s ở t r ư ơ n g của lưu béo chính là dám nghĩ dám làm hắn luôn muốn chế những món vũ khí độc lạ tiện cho việc chiến đấu hết mức có thể thanh trọng kiếm lần trước làm cho ma tùng quân đúng là nó khiến ma tùng quân mất một khoảng thời gian dài để làm quen với trọng lượng nhưng khi đã quen được với độ nặng của trọng kiếm thì độ đa dụng của nó đối với ma tùng quân lớn hơn rất nhiều hắn có thể đánh nhanh đánh chậm đánh nặng thậm chí là đỡ đòn c ũ n g tốt trong quá trình làm lưu béo thi thoảng liếp sang hệ phải sợ tồng sau đó hắn khẽ nợ nụ cười thần bí khiến cho hệ phải sợ tồng giận bắn mình một cái lao liếc sang lưu béo thì lưu béo lại vội quay mặt đi ngửi thấy mùi âm như ở đây hệ phải sợ tông hít mắt lại thằng lưu béo thật t h ả này giờ hết muốn thật t h ả rồi ư một dòng suy nghĩ như thế chạy qua đầu hệ phải sợ tông khiến lao mất tập trung đôi chút là một thợ rèn lành nghề chỉ vài hơi thở sau hệ phải sợ tông g ạ t vẻ mặt thần bí đó của lưu béo sang một bên mà tập trung vào công việc của mình do đó lao không để ý rằng lưu béo đã sửa lại thiết kế của mình sau khi sửa xong hắn ghi nhớ nó vào trong đầu rồi đem tờ giấy đi đốt luôn để phòng hệ phải sợ tông thấy được sau khi xong xuôi mọi thứ lưu béo đi đến xin ma tùng quân vài lon nước tăng lực uống hết cả trong một lần tinh thần của lưu béo dâng lên đến đỉnh điểm hắn h u n h h u c h chạy đến ném hết toàn bộ khoáng thạch vào lần lượt ba lò rèn của mình quá trình tinh luyện tạp chất của lưu béo diễn ra khá nhanh hắn vừa loại tạp chất vừa trộn lẫn các loại khoáng thạch là một hai công việc cùng lúc vừa bỏ được tạp chất vừa r a cố được kim loại với nhau tiếp đó lưu béo lấy một lò thép lỏng đổ lên cục thép đỏ cục thép đỏ này là khoáng thạch giả khoáng thạch giả thì rất cứng và thiếu độ dẻo dai vì thế khi dưới thép lấy thép để khoáng thạch giả trở nên cứng hơn lưu béo liên tục gập cục thép đó lại đập quong gấp nó lại rồi đập dẹp sau đó lại đập quong gấp nó lại rồi tiếp tục đập dẹp hắn làm đi làm lại việc đó trong hàng trăm lần trong hàng trăm lần ấy không ít lần lưu béo phải đưa vào lò cho nó tiếp tục nóng rồi lại đổ thép lỏng lên đây chính là quá trình tạo phổi vũ khí đã nói ở trên trước mặt lưu béo là ba cái lò rèn đang cháy lương h ự c hắn rèn một lúc ba cái lò đó một phần là để nhanh hơn đuổi kịp với lại tiến độ của hệ phải sở tổng khi có tinh linh hỗ trợ một phần nữa là mỗi lò đều có một chức năng riêng nhiệt độ không gian áp suất trong mỗi lò đều khác nhau lúc này vô số tia lửa thép nóng như dung nham bắn lên hết người của lưu béo lông tóc của hắn sớm đã cháy sạch vì nhiệt độ quá cao này cả người của hắn cũng đỏ gian lần đầu tiên ma tùng quân thấy lưu béo rèn cùng một lúc ba lò rèn thế này sau khi gấp khoáng thạch già được một ngàn lần lưu béo chuyển sang khoáng thạch non khoáng thạch non này sau khi nung nóng ra thành chất lỏng một phần được trộn chung với khoáng thạch già để tăng độ đ à n hồi cho khoáng thạch già thì khoáng thạch non này để rộn bên trong bấy giờ lưu béo lấy khoáng thạch già ra, ra khỏi lò đập gậy nó rồi kẹp khoáng thạch non vào chính giữa. xong đập dẹp cả hai rồi lạp đập gây nó cứ thế lập lại giống hệt như làm với khoáng t h ạ c h g i a lặp đi lặp lại hàng trăm lần như thế từng nhát đũa đập xuống lưu béo cảm nhận được độ dẻo dai và cứng cắp của cục sắt đã đạt đến một tầm cao mới lúc này lưu béo nhúng nó xuống thùng nước đá xeo lên một tiếng cục sắt lập tức bước họa dù nó đã được ngâm xuống thùng nước lạnh hơi nước bốc lên nghi ngút nó nhiều và dày đặc đến mức tạo ra một mảng xương lớn bọc lấy lưu béo bên trong và quá trình này lưu béo lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần quá t r ì làm cho khoáng thạch trở thành sắt thép cứng cấp và dẻo dai hết mức có thể hành động lặp đi lặp lại nhàm chán đó của lưu béo lọt vào mắt những tên mỹ nổ tổ ựa của người rèn kỹ thuật của lưu béo là một chuyện nhưng sự kiên trì đó và khả năng lặp đi lặp lại không sai sót một chút gì khiến cho bọn họ không thể tin nổi trong số đó có một mỹ nổ tổ ựa nhỏ nhìn lưu béo với ánh mắt lấp lánh đầy ngưỡng mộ nắm đ ấ m nhỏ của mỹ nổ tổ ựa đó xiết chặt lại hai mắt dán chặt vào bóng lưng cần cù củ kia của lưu béo lửa khác không rời đã một ngày trôi qua kể từ khi lưu béo bắt đầu tinh luyện và nhiệt luyện cục trong khi bên kia đối thủ của hắn là hệ phải sợ tổng đã bước sang quá trình tạo hình cho vũ khí có thể thấy vũ khí mà hệ phải sợ tổng rèn lúc này là một thanh trường đao c á n đ à i trường đao là loại vũ khí của con người hay dùng tộc mỹ n ổ tô ổ ựa thường dùng bữa dịu trọng kiếm và truy là chính còn trường đao thì đây là lần đầu tiên các mỹ n ổ tô ổ ựa thấy nhị t r ư ờ n g lão hệ phải sợ tổng rèn nó có vẻ như vài người đoán ra được rằng đây không phải là s ở trường của hệ phải sợ tổng nhưng thực tế thì ngược lại hệ phải sợ tổng từng đi du hành đến vương quốc của người l ư n ở đó có tộc nhân mã xen tổ、vừa. vũ khí ưa dùng của họ là trường thương trường cung và trường nào một khoảng thời gian hệ phải sở tổng rèn vũ khí bán cho bọn họ nên có thể nói đây cũng là sở trường của lão các mỹ n ổ tổ vừa không hề biết nhiều về quá khứ của hệ phải sở tổng lão là một trong số những trưởng lão q u á i v ỡ nhất trong bộ lạc thời gian cứ thế chầm chậm trôi qua mỹ n ổ tổ vừa và c á t l i ệ t là thú nhân tộc nên sức chịu đựng của bọn họ hơn hẳn con người nên nó thứ thâu hai ba ngày cũng chẳng gặp vấn đề gì nhóm n g ủ tiếu của ma tùng quân ngoại trừ lưu béo ra thì những người khác đã sớm đánh xe ra ngoài đi ngủ chỉ có mỗi ma tùng quân mắc kẹt ở bên trong không thể đi đâu chương ba trăm linh ba mà tinh thạch v ĩ n k i ử u chương ba trăm linh ba mà tinh thạch v ĩ n k i ử u tinh luyện cho một c ụ c sắt loại bỏ tạp chất của nó sẽ giúp cho nó đạt đến mức độ hoàn hảo mà nó vẫn có loại bỏ khỏi tất cả tạp chất trong nó còn nhiệt luyện sau quá trình tinh luyện sẽ giúp cho c ụ c sắt đấy đạt đến cấp độ mới hơn đa dụng hơn ở đây nó sẽ thuộc cấp số nhân còn một loại cấp độ gì vật nữa giống như lưu béo nhiệt luyện trong quá trình tinh luyện quá trình này sẽ vừa tinh luyện loại bỏ tạp chất lại vừa tăng thêm cấp độ cho c ụ c sắt trong quá trình ấy nó sẽ tiếp tục loại bỏ những phần yếu nhất trong c ụ c sắt mà chỉ có thể làm cùng lúc hai quá trình này mới có thể thực hiện điều đó vô tình giúp khả năng tinh luyện và nhiệt luyện của lưu béo sánh ngang với khả năng tinh luyện nhiệt luyện của những tinh linh đang giúp hệ phải sở tổng tuy nhiên nó sẽ tốn rất nhiều thời gian và công sức trong quá trình đó chỉ cần làm l ệ c h đi một nhịp lựa không đủ tay x u ố n g đũa thiếu lực sẽ khiến mọi thứ trở thành công cốc chuyện đó xảy ra lưu béo buộc phải làm mọi thứ lại từ đầu nhưng may hay hắn không cần làm những thứ đó lại từ đầu bấy giờ kỹ nghệ của cả hai bắt đầu được phô bày ra vì bàn tay của hệ phải sở tổng không có tỉ mỉ và khéo léo bằng bàn tay của lưu béo nên đến giai đoạn tạo hình hệ phải sở tổng xuống tay rất chậm để tránh sai lầm xảy ra cũng vì thế khi bước đến giai đoạn tạo hình sau đường này lưu béo bắt đầu đổi kịp được tiến độ của hệ phải sở tổng tuy rằng trận đấu này không ép buộc thời gian nhưng người s o n g t r ư ớ c sẽ có lợi về mặt k h í thế kẻ làm sao sẽ phải lo lắng xem đối phương có làm tốt hơn mình không nếu đối phương không tốt bằng mình thì không sao còn nếu ngang bằng hoặc có thiên hướng đỉnh hơn bản thân n thì người đó sẽ gặp bất lợi rất nhiều về mặt tâm lý nhất là người trẻ tuổi như lưu béo thì sẽ càng nguy hiểm nữa bấy giờ ma tùng quân đã đánh được một giấc trên ghế bố cũng may lúc hai người kia tập trung làm ma tùng quân lén chạy đi tắm được hắn ngủ một giấc dậy mà thấy họ vẫn còn đập đ ú a bong bong xe hủ tiếu của hắn đã được đại c ặ t thầy lái ra ngoài đấu trường bên trong m ồ n quá không thể để cho yên ngực đan và yên ngực y ế t ngủ ở đây được sáng sớm ma tinh thạch quan hệ trên cao được kích hoạt ánh sáng trói mắt dọi thẳng vào mặt hắn không còn cách nào khác ma tùng quân đành gọi cho đại c ặ t thầy đánh xe vào trong để hắn chui vào chú cho đỡ nóng thời gian cứ trôi qua từng giờ hệ phải sợ tổng là chủng tộc tú nhân tất nhiên có sức chịu đựng vượt trội hơn so với con người nhưng lưu béo là một thợ rèn cùng nghề đến phát đ i ê n có khoảng thời gian hắn rèn liên tục mấy ngày mấy đêm không ngủ nếu không có yên ngược đan tiến đến đút cho lưu béo ăn chút gì đó có khi lưu béo đã sớm chết rồi cũng nên lần này yên ngược đan cũng làm như thế chỉ có mình con bé là có thể lại gần lò rèn của lưu béo mà không bị ảnh hưởng mấy về nhiệt độ tỏa ra của lò rèn đút cho lưu béo ăn một ít bánh ngọt nước m ố i để bổ sung rồi yên ngược đan lại đi ra chỉ cần đủ để lưu béo duy trì sự sống là hết việc yên ngược đan ngồi trên thùng xe miệm mút ké đôi mắt con bé dán chặt vào mấy h ỏ a tinh linh đang nhảy múa trong lò rèn của hệ phải sợ tổng lưu béo làm gì mà rèn tận hai lưới đao thế ma tùng quân nhíu mày nhìn hai lưới đao lớn lưu béo làm ra lưới đao lưu béo làm theo phong cách tươi mới nó góp cạnh to lớn cụm b ị c h và sắp bén khác hoàn toàn với loại đao thông thường lưới đao hơi bầu ở phần đầu thay vào đó đầu lưới đao của lưu béo lại góp cạnh với nhau cực kỳ sắp bén thông qua lưới đao và cán ma tùng quân có thể thấy được lưu béo đang rèn sông đao tại sao lại là sông đao nếu so về độ lớn nó có thể ngang bằng thanh trọng nhưng về độ dài thì không tới thế này sẽ làm phạm vi tấn công của ma tùng quân bị ngắn đi so với việc dùng trọng kiếm sau ma tùng quân lại nhìn sang thanh trường đao cán dài cán của đao đã được đúc xong nó là sắt nguyên khối nhìn cái cách hệ phật sở tổng cầm nó mà nổi hết cả cơ bắp lên đủ thấy nó nặng như thế nào khi nối hai lưỡi và cán lại với nhau xong hệ phật sở tổng tiếp tục tới tiết mục khảm thuộc tính lao bắt đầu đục ra những lỗ khảm thuộc tính cho ma tùng quân quá trình này mất thêm nửa ngày tiếp đó lao bắt đầu chuẩn bị những viên đá khảm có một loại kỹ thuật đá khảm mà chỉ một mình tộc mỹ Mì nổ ỡ mới có thể làm đó là tạo ra thuộc tính vĩnh cửu cho viên ma tinh thạch tức họ sẽ chế tắc viên ma tinh thạch bình thường trở thành một viên ma tinh thạch mang theo thuộc tính vĩnh cửu là nó sẽ không bị hết năng lượng dù cho người sử dụng có ma thuật hay không tuy nói là vĩnh cửu nhưng nếu nó không được hấp thu nguyên tố ma thuật bên ngoài môi trường thì nó vẫn hết nếu ta sử dụng nó liên tục vĩnh cửu chỉ là một cách nói cho sắc mồm hãy lấy cái mặt trời châu tạo ở trên trần thế giới lòng đất kia làm ví dụ đó là tập hợp của hàng ngàn viên ma tinh thạch cấp tinh phẩm chục viên cực phẩm và một viên biệt phẩm hợp lại nhưng nếu chỉ tập hợp lại như thế thì sẽ phải thay ma tinh thạch thường xuyên chưa kể gây ra lãng phí tài nguyên ma tinh thạch rất nhiều dù tộc mỹ n ổ tổ hội chẳng mấy khi xem ma tinh thạch là tài nguyên quý giá của mình nhưng họ vẫn ý thức được rằng cái gì mà phung phí quá sẽ rất nhanh hết nên tinh luyện ma tinh thạch để tạo ra ma tinh thạch vĩnh cửu ra đời mặt trời châu tạo trên kia ê là tập hợp tất cả những viên ma tinh thạch đã được tinh luyện thành ma tinh thạch vĩnh cửu m à thành khối ma tinh thạch đó sẽ hấp thu nguyên tố ma thuật ở xung quanh biến đổi nó thành năng lượng của mình để tồn tại nó giống như một vật s ú vậy sẽ có lúc mạnh lúc b ệ n h tại lúc yếu đuối lúc khỏe mạnh và lúc già đi rồi chết khối ma tinh thạch quan hệ lần trước đã tồn tại hơn một trăm năm mới ngã xuống với tuổi thọ của một đời người sử dụng một viên ma tinh thạch có thuộc tính vĩnh cửu trong một trăm năm là đủ để gọi nó là vĩnh cửu thật sự có điều để tạo ra một viên ma tinh thạch vĩnh cửu ta phải cần ít nhất một viên ma tinh thạch đồng cấp và hàng trăm hàng ngàn ma tinh thạch cấp thấp hơn để tạo ra nó ví như bây giờ hệ phải sở tổng mạnh tay bỏ ra mấy viên ma tinh thạch cấp t ự c phẩm để tạo cho ma tùng quân một số ma tinh thạch loại vĩnh cửu chỉ trừ thuộc tính n gia Toàn t bộ h lúc này đây hệ phải sở tổng thao tác tinh chế ma tinh thạch không hề giàu giếm như thể muốn dạy nó cho lưu béo trước sự chứng kiến của mọi người lưu béo dừng tay lại đứng một bên quan sát đây là quyết định của hệ phải sở tổng không ai can thiệp vào nó bởi món nghề chế tác ma tinh thạch vĩnh cứu chỉ còn một mình hệ phải sở tổng là biết lão không có đệ tử nên tới giờ vẫn chưa chuyển cách làm đó cho ai hiện tại coi như chuyển cho lưu béo đầu tiên dù là thao tác trước mặt tất cả mọi người nhưng không phải muốn học là được lưu béo có học được hay không phải xem mức độ thấu hiểu của hắn về ma tinh thạch khi bày ra cách này trước mọi người hệ phải sở tổng cũng mang tâm ý tuyển đệ tử chuyển nhân cho mình bởi lão không còn sống được bao lâu nữa chỉ cần kẻ nào đủ khả năng tinh chế ma tinh thạch đến một mức độ nào đó sẽ có cơ may trở thành đệ tử của lão cơ hội đó không một ai muốn bỏ qua vô số mỹ nổ tổ ựa căng mắt ra nhìn thao tác tay của hệ phải sở tổng trong lòng thầm ghi nhớ lấy từng chi tiết để khi trở về phục dựng lại một lần đây là dấu hiệu cho thấy nghề rèn của tộc mỹ nổ tổ ựa sẽ thăng tiến thêm một bước nữa n bởi xưa kia không có một thợ rèn nào lấy nghề độc quyền của mình ra để biểu diễn cho người khác xem cả có thể nói các thợ rèn ích kỷ nhưng là món nghề kiếm c ơ m của họ cũng không thể trách họ được hệ phải sở tổng lúc trước cũng vậy đến khi gặp lưu béo suy nghĩ của lao đã thay đổi lưu béo không ngần ngại mà trưng bày ra tất cả mọi thứ hắn có để giao lưu với lão nhưng lão vẫn giữ lại một phần tay nghề của mình bởi lão không phải là một đứa trẻ bị khích chỉ vì thắng thua với một thợ rèn xa lạ như lưu béo đổi lại là tộc đ ư ớ m có thể l ã o đã tung hết sức nhưng là con người thì l ã o vẫn chưa thể tin tưởng được ai biết được con người đó có phải đến để lén học các món nghề của l ã o hay không là một tộc có khả năng nhìn ra được lòng tham của sinh vật khác nên suốt hai tuần ở chung với lưu béo hệ phải sợ tổng mới hoàn toàn tin tưởng hắn trong khoảng thời gian đó lưu béo chỉ có đam mê với nghề rèn chỉ muốn học hỏi phát huy sở trường của mình lên một tầm cao mới mà không hề có bất cứ tạp niệm nào khác sự mong muốn k h á c khao của lưu béo khiến cho hệ p h và sở tổng quyết định b à y ra cuộc thi này vừa để cho lưu béo xem toàn bộ tuyệt k ỹ của mình để cho hắn học tập và phát triển cũng để cho bản thân một cơ hội tộc mỹ nổ tổ ở một cơ hội phát triển hơn với nghề rèn bỏ đi lối suy nghĩ cổ h ủ trước kia chương ba trăm linh bốn khắc cổ tự ma pháp chương ba trăm linh bốn khắc cổ tự ma pháp nếu lưu béo không kịp tới sợ rằng đến lúc gần chết đi hệ p h và sở tổng cũng không kịp tuyển ra truyền nhân cho mình mà có kịp tuyển ra truyền nhân đi chăng nữa nếu không có sự chỉ dạy tận tay của lão thì truyền nhân kia mất bao lâu mới đạt đến trình độ của lão mất thời gian rất lâu hoặc chẳng bao giờ đạt đến cấp độ của lão như thế nghề rèn của tộc mỹ n ổ tổ ựa sẽ mai một và tộc mỹ n ổ tổ ựa dưới lòng đất này sẽ đi xuống ken ken ken thế giới dưới lòng đất t ĩ n h lặng dù ở rất xa đấu trường kia ta cũng có thể nghe tiếng từng nhát búa đập xuống dần đ ề u những mỹ n ổ tổ ựa cắt ly không đủ chỗ để vào bên trong đấu trường thì cũng đứng bên ngoài nhín trận đấu thông qua ma pháp hình chiếu độ trễ của nó khoảng vài phút khi bên trong ổ lên vì một vấn đề gì đó phải vài phút sau những người ở ngoài mới biết được về cơ bản thanh trường đao cán d à i của hệ phải sở tổng đã rèn xong giờ chỉ còn thiếu các bước tinh luyện mặt ngoài cho lưới lao vẽ hoa văn và khắc tên nữa là xong quá trình đó lao hệ phải sở tổng không hấp tấp muốn làm hoa văn đẹp khắc chữ đẹp thì phải cẩn thận các tinh linh đã xong việc của mình nhưng chúng vẫn chưa rời đi thay vào đó tập trung lại quanh bàn rèn của hệ phải sở tổng để quan sát lão khắc hoa văn cho thanh trường đao kia sau khi khắc xong một nửa hoa văn hệ phải sở tổng dừng lại ma tùng pân ta xin phép dùng kiến thức hạn hẹp về cổ ngữ để khắc cho thanh trường đao này ngươi có thể cho ta xin chút máu không lúc này hệ phe á sở tổng cầm thanh trường đao đến trước mặt ma tùng quân mà hỏi để làm gì ma tùng quân ngạc như nói để làm khắc cổ tự ma pháp tự vệ ngoại trừ ngươi già không ai có thể sử dụng thanh trường đao này với hiệu quả một trăm hệ phe á sở tổng cười nói à giống như khóa trống trộm ấy hả ma tùng quân ả lên một tiếng khóa trống trộm không có gì đâu đừng nghĩ nhiều máu đây nhị trưởng lão xem xem đã đủ chưa thấy hệ phe á sở tổng bắt đầu thắc mắc vấn đề nói hơi của hắn ma tùng quân liền xua tay hắn lấy ra con dao làm khẽ cỡ trên mu bàn tay của mình dị ra được g i máu được trên cái chén nhỏ rồi đưa cho hệ phải s ở tổng sau khi lấy được máu của ma t ù n g pân hệ phải s ở tổng đem trộn nó với bùn h é p loại bùn này có màu nâu ra người khi trộn cùng với máu của ma t ù n g pân bằng cách nào đó máu của hắn lại nhuộm đỏ luôn cả thau bùn kia bấy giờ hệ phải s ở tổng lấy bùn từ đó chét lên lưới rồi đưa nó vào trong lò rèn sau đó lại lấy ra dùng lúa gõ nhẹ lên lưới đao làm cho những lớp bùn đã khô quát rơi xuống lúc này có thể thấy được trên lưới đao có một lớp bùn mỏng dính chặt vào trong đó các họa tinh linh tung tăng muốn nhảy vào đốt d ù n cho hệ phải sợ tổng nhưng bị hệ phải sợ tổng ngăn lại những công đoạn này hệ phải s ở t ổ n g muốn tự tay mình hoàn thành nó mà không cần nhờ đến sự giúp đỡ của các tinh linh sau khi chết và nung hết toàn bộ số bùn từ máu của ma tùng q u â n hệ phải s ở t ổ n g bắt đầu khắc những dòng cổ ngữ lên đó lúc này hệ thống đưa hình ảnh của chữ hệ phải s ở t ổ n g đang khắc lên trước mặt ma tùng q u â n và một hình ảnh đối chiếu chữ khắc trên bộ giáp của huyết phong cổ tự ma pháp ma tùng q u â n ngạc nhiên thốt lên cổ tự ma pháp là cái tên hệ thống vừa đặt cho cổ văn ma pháp của thời đại trước ngọn nguồn là từ áo giáp của huyết phong nó được bị gọi d tề bộ dĩ nhắc tới chả là tên đó chưa kịp chứng minh cho ma tùng quân viết thì sự thật về thời đại chức đã được chứng minh nên chuyện về cổ ngữ cổ tự gì đó đều bị ma tùng quân vứt sau đầu bây giờ đọc lại mấy dòng chữ hệ thống ghi, các loại chữ ma thuật này phân ra làm hai loại cổ tự ma pháp và văn tự ma pháp về nghĩa thì chúng giống nhau nó là loại chú ngữ được viết thành chữ khi khắc lên trên đồ vật nào đó thì sẽ tạo ra một số ma thuật nhất định còn một loại chữ thứ ba nữa cũng có thể dẫn dắt nguyên tố ma thuật nhưng nó không thể khắc lên đồ vật mà chỉ có thể hiểm lên đồ vật đó là chữ của ma đạo sư có tên ma đạo văn pháp những chữ ma pháp khác ma tùng quân có thể không biết nhưng ma đạo văn pháp ma tùng quân thấy rất quen nó giống như chữ ở trên chùa triền tại kiếp trước của hắn nghe nói gia tộc của long nguyên giáp phải học cả ma đạo văn pháp và văn tự ma pháp lần trước ma tùng quân thấy long nguyên giáp biếu diễn qua văn tự ma pháp một lần trước mặt để g ò gì tề bộ gì rồi trung v i có mấy cái chữ dùng để làm phép như thế còn về việc chúng mạnh yếu thế nào thì hệ thống vẫn chưa biết được bởi nó chưa đủ dữ liệu để so sánh sức mạnh của cả hai nhưng theo khả năng có thể xảy ra thì cổ tự ma pháp sẽ mạnh hơn văn tự ma pháp vì cổ tự ma pháp có từ t r ư ớ c thời đi gõ gì tê bộ gì sinh ra trường lão hệ phe sở tổng thật sự biết đến cổ ngữ đó ư đ ệ ngồi chung bàn ma tùng tuân ngạc nhiên không thôi cà b è o nghe thế liền nói ta nhớ ngài hệ phe sở tổng từng kể rằng hồi trẻ ngài ấy đi vào một di tích trong di tích đó có khắp vô số cổ ngữ của thời đại trước và đó được gọi là cổ tự ma pháp ngài ấy đã thử nghiên cứu và học chúng trong nhiều năm nay có lẽ vì không đầy đủ nên chỉ khắp được vài dạng ma thuật đơn giản bù lại sức mạnh nó đem tới gấp mười lần văn tự ma pháp của loài người nếu ngài hệ phát sở tổng chịu mở lòng và chia sẻ nó cho các vị trưởng lão đồng tộc kiếm thêm một vài đệ tử nữa có thể trong tương lai bộ tự ma pháp sẽ trở thành vũ khí tối thượng trong tay chúng ta nói xong cạo mẹo làm động đốt mũi tỏ ra bản thân là một kẻ hiểu biết sâu rộng n g ặ t một cái khi hắn nói xong không một hai phản ứng hay ậ m ở gì cả thấy lạ hắn liền nó g sang để ư thấy để ư và những người khác đang nhìn hắn bằng con mắt mở toang một chữ à miệng c h ư a có chuyện gì vậy cạo và hoảng loạn thốt lên mau bắt nó lại dán được đó c ạ vẫn không thể thông minh thế này được đệ kéo hai h a i thỏ xuống hét lên một cách dữ dội với mấy tên mỹ n ổ tổ ừ a bảo vệ gần đó riêng về khoản chữ ma pháp lưu béo hoàn toàn chưa học về cái này thậm chí hắn cũng không phải là một ma pháp sư nên chuyện có thể khắc được ma pháp văn là chuyện không thể xảy ra chí ít phải là một ma pháp sư mới có thể làm được chuyện đó sau khi khắc xong hoa văn và cổ tự ma pháp hệ phe sở tông bắt đầu đục lỗ khảm trang bị trên thanh trường n a o bình thường các thợ rèn sẽ khảm thuộc tính định v i ế n lên trang bị của họ theo yêu cầu của người được rèn nhưng đó là đối với các ma pháp sư còn đối với tộc mỹ nỗ tổ ựa thì không như thế t ố c mỹ n ổ tổ h ữ a có tới chín phần không phải là ma pháp sư nên hệ phật sở tổng cũng là một chuyên gia trong việc đục lỗ vũ khí mà vẫn giữ nguyên được toàn bộ thuộc tính của nó giai đoạn đục lỗ khảm chính là giai đoạn cuối cùng để quyết định xem thuộc tính của vũ khí có được giữ nguyên hay không đồng thời khoảnh khắc ấy cũng quyết định xem vũ khí được rèn có sinh ra linh tính cho riêng mình không cạch cạch cạch cạch tiếng b ú a gõ vang lên dần đều mỗi lần gõ b ú a của hệ phật sở tổng nhẹ như nhẹ nhõm nhưng lại khiến cho không gian chấn động liên tục có tổng cộng năm lỗ khảm được đục chạy dài trên lưng của lưới lao lỗ cuối cùng được đục xong cũng là lúc thanh trường đao hoàn thành b â y giờ ta có thể nghe thấy một âm thanh no n g o n g trong trẹo vang lên âm thanh đó nghe như đang vui mừng và đó là âm thanh của thanh trường đao cán dài kia nó rung lên liên tục tự thân nó bay lên khỏi mặt đất trôi từ từ về phía ma tùng quân b â y giờ trước mặt ma tùng quân hiện lên một dòng chữ chú thích của thanh đao trường đao chưa đặt tên nó được tạo ra bởi một thợ rèn bị nổ tổ vừa đầy tài năng với tất cả tâm huyết của mình bị nổ tổ vừa tên hệ p h và sở tổng đã tạo ra nó máu của bạn là thành phần chính trong nó trường đao muốn bạn trở thành chủ nhân của nó theo mong muốn của người thợ rèn hãy đặt tên cho thanh trường đao chấp nhận nó trở thành vũ khí độc nhất của bạn đọc hết dòng chữ trước mắt ma tùng quân ngạc nhiên không thôi thanh đao này sao lại muốn hắn trở thành của nhân của nó chẳng lẽ nó đã sinh ra linh tính không thể tin được có linh tính có linh tính thật kìa thanh trường đao đã có hồn bấy giờ toàn bộ khán đài như chết lặng chỉ một vài kẻ như không tin vào mắt mình trố mặt ra mà lẩm bẩm những lời nói vô nghĩa rồi dần dần tiếng xôn xao qua lại v ă n g lên âm thanh trao đổi của những kẻ trên khán đài ngày một lớn dần tộc trường đi hê v nhịn không được mà đứng b ậ dậy các trưởng lão của hai tộc cũng đồng loạt bật dậy đại trưởng lão của tộc cắt lịt thậm chí còn hô lên mau gọi tộc trưởng chúng ta đến đây chứng kiến thời khắc này nhanh lên rõ một cắt lịt lập tức đáp dù hắn rất kích động nhưng vẫn phải nén lại để hoàn thành nhiệm vụ của mình bấy giờ mọi người như chết lặng chỉ trừ cái đội hủ tiếu của ma tùng quân vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra một thanh trưởng đao trôi đến trước mặt đại diện cho điều gì lưu béo dừng lại động tác đôi mắt hắn trở nên sáng rực đôi môi n ở nụ cười đến mức không ngập lại được hắn nhìn sang hệ phải sợ tổng minh chúc mừng minh lại tiến thêm một bước lớn ha ha, ha. không hổ danh là thợ rèn tộc m ị n ổ tổ vừa chứ ba trăm linh năm bích thủy n g â y đao chứ ba trăm linh năm bích thủy n g â y đao nhìn thấy lưu béo cười lớn hệ p h ậ t sở tổng cũng n ở nụ cười đầy mãn nguyện lao tiến tới gắn cho thanh trường đao năm viên ma tinh thạch vĩnh cửu hệ kim một thủy h ỏ a thổ vừa gắn xong thanh trường đao phát sáng ánh sáng ngũ sắc đầy dữ dội nhưng khi hệ p h ậ t sở tổng bỏ tay ra ánh sáng trở nên dịu nhẹ nguyên tố ma thuật của năm loại ma tinh thạch được gắn lên bắt đầu lượn lở xung quanh tạo thành một không gian ngũ sắc lượn lở như làn sóng cảnh quan tuyệt đẹp ấy khiến người ta tấm tắc ma tùng quân đây là tác phẩm tuyệt vời nhất của đời ta hệ phải sợ tồng nói giữa t r ừ n g thì ngược lại t ú i đầu xuống mà vớt c ầ m rồi nhìn sang lưu béo sau đó lao nhìn sang ma tùng quân rồi nói tiếp là tác phẩm tuyệt vời nhất của đời ta tính đến thời điểm hiện tại trường đao này sinh ra là dành cho ngươi ngươi có vinh dự được đặt tên cho nó sau khi đặt tên xong nó sẽ là đứa con của ngươi theo ngươi mà không lớn nói rồi hệ phải sợ tồng nhìn thanh trường đao với ánh mắt đầy tự hào gương mặt của lao theo đó giản mua đi vài tuổi tất cả tâm huyết cuối đời đều dồn sức vào thanh trường đao đó cũng trong giây phút này lao chút bỏ được gánh nặng của một người thợ rèn lão rèn ra nó mà không che giấu trước bất kỳ ai sau ngày hôm nay lão sẽ tiếp nhận vô số đệ tử và thoát khỏi trách nhiệm thợ rèn chính của tộc mỹ n ộ tổ ửa sau khi đào tạo xong lớp trẻ lão sẽ rời khỏi đây đến những vùng đất của thợ rèn để tiếp tục phát triển bản thân hệ phải s ở t ổ n g nghĩ đến viễn cảnh tuổi già của mình trong chuyến hành trình ở tương lai dù có chết già trên đường đi lão cũng mãn nguyện vì điều đó khi gánh nặng được c h ú t bỏ hết bởi lần này đây cũng là thời điểm lão đột phá thành một trong những thợ rèn giỏi nhất siêu lục địa tuổi trẻ của lưu béo đã giút lão có được ngày hôm nay vứt đi cái cổ hủ của bản thân để thử nghiệm một cái mới ta nên đặt tên cho nó là gì bây giờ ma tùng quân cười khổ nói hắn không thể xem được thuộc tính của thanh trọng kiếm này khi vẫn chưa đặt được tên cho nó không có một gợi ý nào khiến ma tùng quân khó có thể đặt tên được bởi hắn là kẻ đặt tên siêu nhàm chán hắn do điều đó nên mới phân vân đây là một món quà lớn mà h ệ phải sợ tổng tặng hắn hắn không thể qua loa như việc đặt tên chó mèo được ta gợi ý cho ngươi thanh đao này có khả năng thăng tiến sức mạnh bằng cách chiến đấu liên tục dựa vào việc ngươi dùng nó để chém cái gì nó sẽ tiến hóa theo hình thức đó vài năm sau mong rằng khi gặp lại ngươi nó không phải là một thanh đao hát ám hệ phe á s ở tổng vừa cười c ậ n n h à lại vừa giải thích nghiêm túc cho ma tùng quân khiến cho ma tùng quân híp mắt lại nói thế rốt cuộc là sao là ngươi muốn đặt tên gì cũng được thật nhé ma tùng quân thốt lên thật hệ phe á s ở tổng gật đầu khẳng định lao thì khẳng định rất nhẹ nhàng nhưng người xung quanh ma tùng quân thì không nhẹ nhàng một chút nào nhất là yên ngược đan và lưu béo cả hai người đồng loạt lao đến hỏng bịt miệng ma tùng quân ma tùng quân nhìn kỹ thanh đao một lượn rồi lại nhìn ánh hào quang lượn lợn như sóng nước quanh nó thanh đao này có lơi rất sắc bén nhưng ma tùng quân lại thấy nó mề mại và dịu dàng chắc là do nguyên tố ma thuật đồng đậm đang chạy quanh nó màu t r u n g của thanh đao này là màu xanh đen trông nó như một viên ngọc bích tối màu họa tiết được khắc trên thân đao là hình một con n g ê nằm dài nó há miệng ra ở phần đầu thân đao ngập lấy lưới đao u ố t cằm một hồi ma tùng quân nhắm mắt lại hắn vận dụng toàn bộ đầu góc thô lỗ của mình để đặt ra một cái tên hay nhất cho thanh đao này đôi mắt của hắn đột một mở ra bàn tay bất trợn bắt lấy thanh trường đao từ giờ ngươi sẽ có cái tên bích thủy n ê đao lời ma tùng quân vừa dứt thanh đao rung lên một tiếng như đáp lại lời của hắn bấy giờ toàn bộ màu sắc của nguyên tố ma thuật xung quanh chui hết vào trong ma tinh thạch khiến cho thanh trường đ a o yên tĩnh trở lại khoảnh khắc ấy ma tùng quân cảm thấy có một cái gì đấy liên kết với linh hồn của mình Đinh! Bích thủy nghe đao đã nhận túc chủ làm chủ. Từ giờ trở đi đao đã đao. đao giờ mới giúp cải tiến Ngoài ai nghe nhận mình dụng thanh trường đao này.、Hệ、thống đã giúp túc chủ cải tiến chức năng chống trộm. Ngoài túc chủ ra không ai có thể sử dụng thanh nghe Nếu nghe dụng Bích thủy chủ chủ. chỉ chủ thể Hệ chủ chức chủ thể bích thủy bích thủy bị b túc có túc có túc túc có Từ trở một trộm. ra làm sử sử sử độ bền 1 ộ t n 1 0 ì n m ỗ i 10 phút hồi phục một điểm độ bền phẩm chất đỏ chiều dài 239 c m lưới đao dài 92,5 cm tính từ đầu lưỡi đao đến hết khâu đao khâu đao dài 16,5 cm p h ầ n cáng cao dài 146,5 cm nặng 187,13 kg một h sức mạnh 50 sát thương 40 giáp vật lý 20 giáp phép khi không sử dụng ma tinh thạch sẽ loại bỏ 100 giáp phép của đối phương 10 kháng tất cả các thuộc tính 5 bỏ qua phòng ngự đối phương khi tấn công sẽ có năm một đòn đánh bỏ qua toàn bộ phòng ngự đối phương hai mươi tốc độ tấn công khi thực hiện liên kích cộng dồn mười lần giảm dần trong mỗi năm giây tức là tốc độ đánh sẽ không mất kể cả khi đánh hụt nhưng sau năm giây kể từ lần chúng cuối cùng sẽ trừ một cộng dồn trong vòng năm giây đánh chúng sẽ tính tiếp điểm liên kích hai mươi sắt thương khi sử dụng liên kích cộng dồn mười lần giảm dần trong năm giây bảy xuyên giáp khi đánh chúng kẻ địch cộng dồn tám lần giảm dần sau mười giây khi mất liên kích sẽ mất điểm cộng dồn khi vượt qua một trăm xuyên giáp sẽ tạo thành hiệu ứng chảy máu cho mỗi nhắc chém thuộc tính khảm a tinh thạch kim một thủy h ỏ a thổ đã kích hoạt thuộc tính cơ bản chưa kích hoạt hiệu quả thuộc tính thuộc tính khảm a tinh thạch từ những viên ma tinh thạch v ứ n h cửu tăng 20 sức mạnh vốn có của ma tinh thạch cấp ma tinh thạch được h ả m kim c ự c phẩm một c ự c phẩm thủy c ự c phẩm h ỏ a c ự c phẩm thổ c ự c phẩm thời gian hiệu lực ma tinh thạch v ứ n h cửu độ bền ma tinh thạch kim năm trăm năm trăm một năm trăm năm trăm thủy năm trăm năm trăm h ỏ a năm trăm năm trăm thổ năm trăm năm trăm mỗi mười phút sẽ hồi phục một điểm độ bền ma tinh thạch vĩnh cửu lưu ý đặt ma tinh thạch bên ngoài môi trường có năng luyện nguyên tố ma thuật nếu không ma tinh thạch sẽ không có khả năng hồi phục nhìn một đống thuộc tính của thanh trường đ a o khiến ma tùng quân trận mắt há h ố p một cái quái gì mà nhiều thuộc tính thế này làm sao nhớ cho nổi mà nghĩ lại thì hắn cũng không cần nhớ làm gì ngoại trừ mấy cái thuộc tính cần kích h o ặ c khi đánh nhau ra ma tùng quân chẳng bao giờ để ý đến mấy chỉ số chỉ cần biết nó mạnh hơn là được bởi hắn có mấy khi xem chỉ số của kẻ thù đâu chỉ xem đại khái ước lượng rồi đánh nhau theo cách mình muốn đời nào hắn đánh giá chỉ số của hắn và kẻ địch yếu hơn hay mạnh hơn、đâu. nhiều nhất thì ma tùng quân chỉ xem thanh máu của đối phương khi nào cạn để biết đường dùng đòn d ú t điểm cho đốt phương chết luôn còn ba cái chỉ số gì đó quá nhiều quá phiền phức hắn lười xem là l m mỗi lần gặp một loại đối thủ khác nhau lần nào cũng phải đưa ra đánh giá và so sánh sức mạnh thì hết cả ngày chỉ cần sức mạnh tương đối với khả năng ứng biến không phải chơi dơ của mình thì mấy cái chỉ số gì đó chỉ là t r ò c ư ờ i cầm bích thủy nghe đ a o trên tay dường như ma tùng quân cảm nhận được sự vui vẻ lan tỏa ra từ nó không nhịn được ma tùng quân thử cầm nó bằng hai tay nhấc lên khỏi mặt đất sau đó là một đòn quét từ dưới lên trên một đường chém bán nguyệt tạo ra một vùng ngũ sắc nguyên tố hình bán nguyệt nó đẹp đến lạ thường khiến cho vô số thú nhân trầm trồ không thôi chưa dừng ở đó dưới mặt đất lưới đao tạo ra một vết cắt mỏng đến mức khó có thể thấy được đất ở dưới lòng đất này cứng hơn so với đất ở trên mặt đất rất nhiều thế mà quét một đường đơn giản ma tùng quân không cảm nhận được bất kỳ lực cản trở nào cảm tưởng như chém một đường ngang qua mặt nước vậy rất mượn gọi nó là bích thủy nghe đao cũng không hề sai một chút nào tỏ ra thích thú cơ lượng ma tùng quân siết chặt lấy thanh đao đầu ó c nhớ lại bài múa trường đao lúc nhỏ t h n g học hắn bắt đầu múa vài đường đ a o quét đến đâu không gian xung quanh như mặt nước gợn sóng đến đ ấy nhẹ nhàng thanh thoát như nước rồi đột nhiên dữ dội như ngày rông bão mỗi đ a o ma tùng quân chém ra liền thể hiện sự r ũ n g mánh khiến nguyên tố ma thuật xung quanh xáo trộn và trở nên loạn nhịp trong phạm vi 1 0 m nếu không muốn đánh nhau với ma tùng quân chẳng ai muốn đứng gần chỗ hắn cả nhất là những ai có ma lực trong người luôn cảm thấy ma lực trong cơ thể bị xáo trộn bởi từng đường múa của ma tùng quân dù gắn ma tinh thạch nhưng ma tùng quân không kích hoạt bất kỳ viên đá nào cả chỉ gắn nó ở đó rồi múa lao như thế đã đủ cho thanh đao ấy làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh ba trăm linh sáu phân giải ma tinh thạch lưới ba trăm linh sáu phân giải ma tinh thạch múa sau một đường ma tùng quân rất hài lòng về thanh trường đao này nó có thể nhẹ nhàng nghe theo hắn cũng có thể dữ dội tuân theo hắn thanh đao này đúng như cái tên ma tùng quân đặt cho nó nó hệt như nước có thể yên tĩnh như mặt nước có thể dữ dội giống như lửa có thể cứng rắn như sắt thép cũng có thể xiết chặt ta như dây leo và nó cũng có thể đ ặ t sệt lại như bùn đất khi ta dồn ép nó nhưng ma tùng quân lại lo lắng hắn không phải lo lắng cho hắn mà lo lắng cho lưu béo một thanh trường đao tốt thế này lưu béo lấy gì để vượt qua mà vấn đề không phải là lưu béo có rèn được một món vũ khí tốt hơn hay không vấn đề là nếu như lưu béo thua nó có thể vượt qua được chuyện này không thực tế ma tùng quân đã lo nhiều lưu béo lúc này sớm đã tập trung lại công việc của mình sau khi chúc mừng hệ phe sở t ô n g thật lòng bản thân hệ phe sở t ô n g đã hoàn thành tác phẩm tinh thần mọi bệnh đến cực điểm vẫn phải cố trụ vững để quan sát lưu béo có thể nói lưu béo là con người nhiệt huyết nhất hệ phe sở t ô n g từng gặp lão vừa xem hắn là đối thủ vừa xem hắn là một người bạn vừa là một đứa trẻ dễ dạy hiện tại lưu béo đã xong phần tạo hình cho vũ khí có thể thấy được vũ khí mà lưu béo tạo ra cũng là đao nhưng là một cặp song đao với đường hình bình hành gấp cạnh điều đáng nói nhất của cặp song đao này chính là tay cầm của nó nằm bên trong lưới đao đã quen với các vũ khí lưu béo rèn ma tùng quân nhìn qua có thể thấy được các khớp nối ở ngay cả cầm chứng tỏ tay cầm còn có thể di chuyển được lưu béo lại tính làm gì với cặp s o n g nào đó sau khi tạo hình s o n g lưu béo đi đến xin ma tùng quân mấy viên ma tinh thạch cấp tinh phẩm vì cần đủ mười một loại ma tinh thạch nên ma tùng quân đưa toàn bộ mười một loại ma tinh thạch tinh phẩm mỗi loại mười viên sau đó lưu béo lựa chọn ra xin thêm mấy viên cực phẩm ngặt một cái ma tùng quân không có đủ ma tinh thạch cực phẩm hắn chỉ có năm loại phong hỏa bằng nham kim cảm thấy cũng được lưu béo không đòi hỏi gì thêm liền rời đi. ở thế giới ngầm này toàn những kẻ không hiểu giá trị của ma tinh thạch hoàn toàn ngoại trừ tí hai ngón nếu là hệ phe á sở tông lấy ra ma tinh thạch c ự c phẩm hắn có thể hiểu được nhưng tại sao đến cả ma tùng quân cũng lấy ra được ma tinh thạch c ự c phẩm làm thế quái nào mà ma tùng quân lại thẳng tay đưa nó cho lưu béo đến độ gương mặt không nhăn lấy một lần huynh ấy không biết giá trị của nó cao đến nhường nào ư không hay phải nói đến ma tùng quân tin tưởng lưu béo đến nhường nào để thẳng tay đưa nó cho lưu béo thực tế chẳng phải đâu do lúc trước long nguyên giáp bảo ma tùng quân đừng để lộ ma tinh thạch c ự c phẩm ra ngoài nếu chưa đủ sức bảo vệ bản thân như thế sẽ dẫn đến rắc rối rất nhiều vì lẽ đó long nguyên giáp dụ ma tùng quân bán hết ma tinh thạch c ự c phẩm có liên ma tùng quân mới bán hết cho long nguyên giáp sau cùng ma tùng quân bán cho long nguyên giáp một viên ma tinh thạch hệ quăng và một viên ma tinh thạch hệ lôi cấp c ự c phẩm tiền nhiều đến mức ma tùng quân chẳng biết xài như thế nào ở cái thế giới chết giấm này đối với hắn tiền là tích điểm cảm xúc và ma tinh thạch có tiền lưu thông ở thế giới này với ma tùng quân không có giá trị vì hắn toàn mua đồ trong cửa hàng hệ thống mấy đồng tiền kia thi thoảng cần thì đưa cho yên ư ợ c đan lo chi tiêu và phát lương mà trong hội cũng chẳng ai xài tiền mấy ngoại trừ lưu béo hay đi mua mấy loại khoáng thạch linh tinh của mấy bọn mạo hiểm giả mà chính lưu béo cũng kiếm lại tiền nhiều nhất do khả năng rèn của hắn một món vũ khí lưu béo rèn ra bằng cả tháng ma tùng quân bán hủ tiếu quay lại với lưu béo bấy giờ hệ phật sở tổng đang căng mắt ra nhìn lưu béo cũng phải hít mắt lại vì lao không rõ lưu béo đang làm cái gì lấy ma tinh thạch để làm cái gì thế kia ma tùng quân không hề có ma lực làm sao có thể kích hoạt được vũ khí được hàm c h ế ma tinh thạch lên đó bấy giờ lưu béo lấy một cây búa nhỏ và một cây đinh hàng năm nghĩa viên ma tinh thạch trên bàn sau đó kê đầu đinh nhọn lên một góc của viên đá ấy hệ p h á i s ở tổng trợn mắt lên lao h á miệng ra chưa kịp hét lớn thì búa của lưu béo đã gõ xuống với hình một l ù g sóng năng lượng khủng bố phóng ra tạo thành một cơn gió tạt phăng mọi thứ trong phạm vi chục mét khói bùi bốc lên nghi ngút khiến cho những người đứng gần họ khan liên tục dần dần khói bùi lẳng xuống lộ ra thân ảnh của lưu béo vẫn an toàn đứng ở đó không ít thú nhân tộc thở vào một hơi trong đó có hệ phải sợ tổng thằng béo điên kia ngươi lại đi phá hủy ph muốn chết đúng không lúc này hệ phát sợ tổng lao tới cầm lấy cổ tay lưu béo mà nhấc lên can ngăn lưu béo phá viên ma tinh thạch thứ hai không có đệ đâu có phá hủy ma tinh thạch lưu béo hồn nhiên nói thế đệ định làm nói được một nửa hệ phát sợ tổng dừng lại nhìn chằm chằm vào miếng vải trên bàn nơi đó có một đốn cắt m i ệ n g màu đỏ cắt đó chính là màu sắc của viên ma tinh thạch hệ hỏa lưu béo đập tan khi nãy lao cảm nhận được viên đá vẫn còn hừng, hừng lửa năng lượng nguyên tố trong nó vẫn đang lưu chuyển thay vì lưu chuyển trong một cục đá lớn thì nó lưu chuyển trong những hạt cát điều này sao có thể hệ p h s t s l tổng k h ô n g tin vào mắt mình ma tinh thạch bị phá hủy đó là điều rõ ràng khi phá hủy ma tinh thạch thì năng lượng bên trong viên đá đó sẽ giải phóng ra ngoài tạo ra một vụ nổ lớn tương đương với lượng nguyên tố có bên trong nó ma tinh thạch phẩm chất càng cao thì năng lượng giải phóng ra càng lớn nếu một viên ma tinh thạch cấp thông dụng phát nổ nó đủ sức để giết chết vài người bình thường trong phạm vi nổ của nó bình thường thì không thể nào có chuyện ma tinh thạch phát nổ được nó thể phát nổ khi va chạm bởi cách thông thường ma tinh thạch chỉ có thể phát nổ khi có một lượng ma thuật lớn hơn tác động lên nó mới khiến bản chất bên trong ma tinh thạch hỗn loạn và dẫn đến phá nổ đối với ma pháp sư thì có lẽ chỉ bị thương nhẹ đến nặng tùy cấp độ ma tinh thạch có khi cũng chẳng bị thương nhưng lưu béo là người bình thường nghĩ đến đây h ệ phải sợ tổng nhớ lại vụ nổ bắn nấy việc lưu béo có thể phá hủy được ma tinh thạch bằng một cây búa và một chiếc đinh đã là điều khó có thể tưởng tượng được rồi mà lại khiến nó không phát nổ thì càng bất hợp lý hơn nữa phải hiểu rõ ma tinh thạch đến mức nào mới có thể biết được điểm yếu của nó để mà phân giải ra chứ trường hợp này chỉ có thể nói lưu béo chính là tên điên trong lĩnh vực rèn hắn dám suy nghĩ và làm những điều không ai nghĩ tới mà có nghĩ tới cũng không dám làm thì ra không phải là may mắn chín lưu béo đã tìm được cách phá hủy ma tinh thạch mà vẫn giữ nguyên năng lượng bản chất của nó vì thế nên vụ nổ xảy ra mới không lớn à không đó không phải là một vụ nổ bởi thứ phóng ra chỉ là lồn u g động năng bị thừa bộc phát ra ngoài không mang nguyên tố năng lượng bên trong nên không gây ra một chút sát thương nào cả người tiếp tục đi hệ phe á sợ tổng số hổ bỏ lưu béo xuống ra hiệu cho lưu béo tiếp tục lao thì lui về phía sau không can thiệp vào nữa nếu có nguy hiểm đến tính mạng e rằng người chạy đến trước tiên không phải là lao mà là các linh đệ của hắn khi lão liếc sang ma tùng quân lao thấy một loại ánh mắt tin tưởng khó có thể cưỡng lại được từ người đàn ông kia làm sao hắn có thể hoàn toàn tin tưởng được một người trẻ như lưu béo chứ rõ ràng là ban nay ma tùng quân sợ lưu béo hỏng đến nơi chứ đời nào tin tưởng như những gì h ệ phải sợ tổng tự nghĩ bàn mặt hắn mẹ đẻ đã như thế rồi có biểu lộ cảm xúc thì cũng từ mặt bẩm trận thành mặt bẩm trận hơn đời nào mà khác được đây gọi là phân giải ma tinh thạch ta đã nghĩ về nó rất lâu sau khi thấy minh chế tác r a ma tinh thạch b ĩ n h cửu ta mới lấy hết can đảm để dùng nó may mắn là ta vẫn còn sống đột nhiên lưu béo quay sang nở một nụ cười nói với hệ phải sợ tổng m u ố n đang để ý ma tùng quân lời nói của lưu béo khiến cho hệ phải sợ tổng suýt nữa ngã quỵ lao không còn lời nào để nói với tên lưu béo này đây là lần đầu tiên hắn thử mà hắn dám làm thế ở trước mặt bao người điên chỉ có thể dùng một chữ điên để hình dung lưu béo lúc này mẹ ba t h ằ n g nhói điên này khoe mắt ma tùng quân cũng phải giật nhẹ nhẹ lên vài cái trong khoảnh khắc lưu béo gõ vào cái viên ma tinh thạch kia hệ thống đã đưa ra ba viễn cảnh cho hắn thấy một là sẽ kích nổ viên ma tinh thạch hay là làm viên ma tinh thạch thành đống vân n còn trường hợp thứ ba là chưa rõ ma tùng quân cũng muốn ngăn lại nhưng thấy gương mặt tập trung t i a c ủ a lưu béo nên đành thôi lúc trước thằng này chế tạo bùn cũng không ít lần bị bỏng nhẹ nhưng chưa lần nào bị phát nổ điều đó cho thấy lưu béo cực kỳ cẩn thận nên hắn nghĩ lưu béo hẳn là có cơ sở lưu béo mới làm vậy nên không ngăn cản nhưng khi nghe lưu béo nói thế ma tùng quân suýt chút nữa phát điên hắn không ngờ thằng béo này lại có máu liều hơn cả hắn thôi thì chuyện cũng đã lỡ chỉ có thể cẩn thận quan sát lưu béo tiếp tục công việc của mình nó đang vui đ â y này chương ba trăm linh bảy bùn gì nó đang vui đ â y này từ thấp đến cao lưu béo từ từ phân giải toàn bộ các ma tinh thạch ra loại nào theo loại đó cấp nào theo cấp đó khi hoàn thành xong các bước năng lượng của những bột ma thạch bắt đầu thất thoát đi theo thời gian tránh năng lượng thất thoát thêm nữa lưu béo bắt đầu tăng tốc độ hắn trộn chúng với bùn từng phần bùn được tạo ra bùn này là bùn thép non được lưu béo đặc chế ra trong quá trình rèn vũ khí từ trước đó vì thế lò rèn của lưu béo mới có tận ba cái bùn của hắn khác hoàn toàn bùn của hệ phải sợ tổng bùn của hệ phải sợ tổng là bùn đất c h ố máu dùng nó để tạo ra cổ tự ma pháp còn của lưu béo là để phủ lên vũ khí một lớp năng lượng ma tinh thạch giống như khảm thuộc tính vĩnh viễn cho vũ khí mà vẫn có thể đục ra lô khảm vũ khí vậy một lò rèn phôi vũ khí một lò dùng để đốt và nấu các loại thép non thành mớ bùn nhau đỏ hòn lò cuối cùng cũng là lò có lửa lớn nhất lưu béo để chống nó suốt từ này đến giờ nhưng vẫn luôn tiếp l ử a cho nó để nó giữ nhiệt độ hừng hực như bây giờ lần lượt lưu béo lấy bùn thép còn đang đỏ trộn với bột ma tinh thạch hệ kim cấp tinh phẩm lại rồi chép nó lên thanh a o sau đó đốt vào trong lò rèn chừng mười phút rồi đem ra gõ bấy giờ bùn bị cháy đen liền rơi ra. lưới đao trở nên sáng bóng như bạch kim cứ thế lưu béo làm lật lượt theo quy tắc âm dương ban đầu kim tức là dương nguyên tố s a u phải là nguyên tố thuộc âm các nguyên tố thuộc âm bao gồm một thủy băng ám các nguyên tố dương bao gồm kim thổ hỏa quang lôi nham trong đó có hệ phong là vô thuộc tính nó có thể trở thành cả dương và âm nên dùng để thay thế phần âm trong các bước ép nguyên tố lần lượt các hệ lưu béo đúc cho thanh kiếm của mình là kim một thổ thủy hỏa phong nham băng quang ám lôi trong lưu béo cầm củi làm hệ phải sợ tông rất mong chờ kết quả của nó lao có thể mường tượng ra một chút cơ thể g i à n mua của lao phân khích không ngừng cứ như sắp hồi xuân đến nơi thời gian chậm rãi trôi qua lưu béo c ậ t lực làm việc mà quên đi sự tồn tại của vạn vật xung quanh sự kiên trì nhiệt tình và khả năng thấu hiểu về nguyên tố của hắn khiến cho các tinh linh của hệ phe sợ tồng phải tò m ỏ vây quanh hắn hệ phe sợ tồng mỉm cười không hổ là lưu béo các tinh linh quả thật tiếp cận hắn tinh linh tuy là giống loài vui vẻ và tích cực nhưng cực kỳ nhạy cảm với cảm xúc tiêu cực mà con người chính là giống loài mang nhiều cảm xúc tiêu cực nhất vì thế tinh linh thường trốn tránh con người hóa may chúng chỉ hay tiếp cận những đứa trẻ ngây thơ hoặc với tinh linh lửa chúng hay xuất hiện ở bếp n ú c và lò rèn của những con người có ít cảm xúc tiêu cực điều này chứng tỏ lưu béo là con người tích cực tràn đầy nhiệt huyết và năng lượng hắn còn hấp dẫn cả tinh linh đất về phía mình lần lượt hai thanh đao được chép lên các bùn thép ma tinh thạch khi làm xong có thể thấy được mười một nguyên tố đang đấu nhau bên trong hai thanh đao những tiếng kim loại nứt vỡ liên tục văng lên song đao vì thế cũng run dày liên tục như sắp nước ra đến nơi thời gian chậm rãi trôi qua một ma tinh thạch cuối cùng được phủ lên cùng với bùn đao xuống hai thanh song đao như kết nối với nhau, chính đột n g ộ t dính chặt lại rồi bong lên một tiếng. nguyên tố ma thuật xung quanh trở nên nồng đậm đủ mười một loại nguyên tố mang mười một màu sắc khác nhau lượn đùng đùng xuất hiện. chúng quay vòng thanh song đao như vũ bão khí thế ầm ầm khác hoàn toàn với thế như nước chạy của bích thủy ngay nào. bất quá sau những biến động trên, nồng độ nguyên tố ma thuật xung quanh dần dịu lại. thanh song đao rơi xuống, nó liền yên tĩnh như một cục đất không có bất kỳ biến động nào khác. tạo linh thất bại rồi. hệ phải sợ tổng thở dài, thiếp than một hơi. đệ không có ý định tạo ra linh hồn cho nó. lưu béo trố mắt lên, ngạc nhiên nói. thôi đừng đùa nữa ta thở không nổi đâu hệ phải sợ tổng ôm lồng được nói đ ể nói thật lưu béo nhìn chằm chằm thanh song đao của mình ánh mắt của hắn rất là nghiêm túc hắn làm tới giờ vẫn chỉ là thử nghiệm một cuộc thử nghiệm hết sức thử xem tải mình đến đâu còn cái gì mà linh hồn cho vũ khí lưu béo chưa bao giờ nghĩ đến hắn chỉ tập trung mà làm thôi nhưng khoảnh khắc hoàn thành gần như x o n g việc tạo song đao thì thanh song đao suýt chút nữa đã nhập linh tuy không hiểu gì mấy lưu béo mặc kệ hắn còn chưa mải song đao đánh bóng với đục lỗ cho nó nữa lưu béo tiếp tục bắt tay vào làm các bước cuối cùng mái đao đánh、bóng. đục lộ xong lại mải lạnh bóng cứ thế cho đến khi hai thanh đao được hoàn thành chúng nóng a hoàng ánh nằm yên trên b à n như một con hổ rình ngồi cặp đao trên b à n mang đến cho ma tùng quân cảm giác rất lạ vừa lạ lại vừa quen tuy không hiểu cho lắm hắn đang tưởng tượng ra hàng trăm cách để dùng cặp song đao này để minh chứng suy nghĩ vô cớ trong đầu ma tùng quân tiến đến nhắc thử một thanh đao lên lưới đao dài một m é t vông, cán đao nằm luôn bên trong sống lưng của lưới đao điều đặc biệt của cái cán này chính là các khớp cấu thành lên nó cứ như một con rắn vậy ma tùng quân vẽ nó theo hướng nào nó sẽ theo hướng đó cán đao dài khoảng ba mươi cm hắn có thể bốn cong có thể b ẻ bông góc có thể bốn nó lại thành hình tròn thậm chí có thể kéo dài nó ra tối đa có thể kéo đến 7 0 cm có một cái nớp nhỏ bên hông cắn đao hắn chỉ việc gạt cái nớp đó sang một bên là cắn đao cứng như thép không thể thay đổi hình dạng của nó trừ phi là phá hủy nó đi thì may ra tiếp đó ma tùng quân ngó sang lỗ khảm của thanh đao này có ba lỗ khảm đều nằm ở phần đầu lưới đao vừa mang tính thẩm mỹ vừa mang tính hiệu quả hiệu quả là vì nó giúp giảm tải áp lực thực tế mỗi viên ma tinh thạch đều có độ lớn nhỏ khác nhau không viên nào đồng đều với viên nào nhưng khi chúng được gắn vào trong vũ khí có lỗ khảm thì chúng như một cục sắt bị hấp dẫn bởi từ trường các phía trôi lơ lửng bên trong cái lô khảm đó bởi thế lô khảm vũ khí không bao giờ có thể bị l ắ p đ ẩ y vì cái lô khảm được tạo ra ở đầu lưỡi đao cho thấy lưu béo đã tiến bộ về mặt kiến thức lúc đánh nhau lực tác động lực rất mạnh nên các lô được tạo ra ở đầu lưỡi sẽ giúp hấp thu một phần nào lực tác động tránh cho việc vũ khí bị bật ra khỏi tay lần trước thanh trọng kiếm lưu béo làm lỗ khảm được làm ở gần các kiếm nên nó chẳng hấp thu được lực tác động ấy thành song đao này lưu béo đã rút kinh nghiệm từ lần trước nhưng như thế vẫn chưa đủ nếu chỉ như thế này thì lưu béo thua cái chắc rồi cái vụ giải bột ma tinh thạch lên đao thì sao thằng béo kia không giải thích gì cho hắn ư nghĩ thế ma tùng quân ngó sang lưu béo chỉ thấy lưu béo cười cười nhìn hắn thế là để cho ma tùng quân hắn tự tìm hiểu ư cầm một thanh không đủ để ma tùng quân cảm nhận được điều gì ma tùng quân quyết cầm một thanh còn lại hắn điều chỉnh tay cầm đao sao cho phù hợp với bản thân vì cầm một tay với loại đao lớn thế này tay cầm tốt nhất nên con g c o n ôm vào lòng bàn tay một chút sẽ tốt hơn ma tùng quân vung vẩy một chút không bỏ qua cái thuộc tính của vũ khí trên mặt hắn muốn tự tìm hiểu trước tiên rồi đọc về thuộc tính vũ khí sau song đao khá nhẹ so với vẻ bề ngoài của nó tổng trọng lượng hai cây hợp lại chỉ khoảng tám mươi kg nhẹ hơn thanh trọng kiếm cũ một chút độ dài cũng ngắn hơn thích hợp để cận chiến tầm gần thanh trọng kiếm cũ quá nặng cầm hai tay nó dài đến tận một m bốn ê n tầm đánh xa hơn lúc cận chiến không đủ khả năng u n g ma tùng quân phải đổi sang đơn kiếm nhưng đánh với mấy tên c h â u bỏ như học thì đơn kiếm không đủ để gây sát thương lên chúng thanh song đao này hoàn hảo đủ khoảng cách để cận chiến tầm gần và tập trung ngược lại hắn có thể dễ dàng điều chỉnh cán đao để cầm ngược lại một thanh để sôi lưỡi phía trước một thanh sôi lưỡi về phía sau thích hợp cho các đòn liên kích bằng cung vừa nghĩ trong đầu ma tùng quân vừa múa b à i đường hắn tuy chưa từng sử dụng qua s o n g đao nhưng cũng thấy người ta múa qua một lần về cơ bản mà nói s o n g đao cũng không quá khó dùng thậm chí còn rất thuận tiện dẫu thế khi mua xong ma tùng quân phân tích được những điểm lợi trong n ó còn hại chính là diện tích lưỡi kiếm khá lớn với cấu tạo của nó khi chấp hai thanh đao lại trông nó cứ như tấm kim vậy t h m kiên ma tùng quân trợn mắt lên nghĩ thế ma tùng quân lập tức bẻ cong hai tay cầm của hai thanh đao xuống sau đó đặt chúng sát bên nhau rồi miết hai tay cầm lại lúc này hắn chợt nhận ra ở sống lưng đao có khớp nối nỏ nó tự động dính chặt lấy nhau khi hắn thực hiện hành động chắp chúng lại lưu béo thanh song đao này còn biến thành cái gì nữa ma tùng quân mang theo vẻ mặt không tin được nhìn lưu béo thay vì trả lời câu hỏi của ma tùng quân lưu béo lơ mặt đi chỗ khác làm như không biết điều này chứng tỏ vẫn còn cách dùng khác nữa hắn tách rời tấm khiên đao ra một lần nữa quan sát thanh thật kỹ thanh đao sau đó chắp hai thanh đao sát lại với nhau thành một thanh đao nó dày hơn và trông cứng cắp hơn hơi giống thiên hướng của trọng kiếm đây là một biến thể nữa nhưng thường quá còn cái nào nữa không ma tùng quân suy nghĩ hắn lại tiếp tục tháo ra gắn đủ mọi kiểu nhưng không được thanh đao không thể dài thêm chúng không thể nối dài với nhau tạo thành một lưỡi đao dài hơn chỉ có hai biến thể thôi sao lúc này ma tùng quân định gắn ma tinh thạch vào xem có gì khác biệt hay không vô tình lúc đấy hắn nghĩa sang thanh bích thủy nghe đao thấy ma tùng quân để ý sang bích thủy nghe đao h ệ phải s ở tổng lập tức phản ứng thốt lên căn ngăn ê ma tùng quân ngươi tính làm gì thanh đao của ta đừng làm vậy nó có linh trí đấy linh trí thì sao chẳng phải nó là của ta ư ma tùng quân thản nhiên nói cầm bích thủy nghe đao trên tay ma tùng quân cảm nhận được sự hân hoan của nó dành cho mình ý chí của thanh đao nào cũng đang hướng đến cặp song đ a o trên tay còn lại của ma tùng quân nó sẽ buồn nếu ngươi đem nó ra để thử cạnh buồn gì nó đang vui đ â y này chương ba trăm lẻ tám lương chương ba trăm lẻ tám lương lời nói của ma tùng quân như cây búa gõ vào đầu hệ phải sở tổng khiến cho lão bừng tỉnh phải rồi ma tùng quân chính là chủ nhân của thanh bích thủy nghe đao nên hắn có thể biết thanh đao của mình muốn điều gì trong vô thức ma tùng quân đặt thanh bích thủy ngê đao lên b à n sau đó tách hai thanh song đao của lưu béo ra hắn nhìn chằm chằm vào hai cán cầm của cặp s o n g đao tay dùng lực bẻ c h ú n g qua một bên sau đó đặt thanh bích thủy ngê đao lên trên một cây đao của lưu béo rồi hắn dùng cây đao còn lại áp lên lưới đao của bích thủy ngê đao đúng lúc này hai đầu trôi đao của lưu béo đột nhiên hút chặt lấy nhau c h ă n g ngân lên một tiếng kéo dài cặp song đao cứ thế dính chặt lấy lưới đao của thanh bích thủy ngê đao tạo thành một lưới mới dài hơn ư ma tùng quân nợ nụ cười không thể tin được nếu trừ đi phần c â u đao thì lưới đao của thanh bích thủy n g ê đao chỉ dài khoảng 7 5 7 6 cm nhưng thanh s o n g đao của lưu béo lại dài đến m m 4 mà m m 4 n à y tất cả đều là lưới đao phần cán nằm trong đao nên không tính cán đao cũng được nhìn kỹ hơn ma tùng quân có thể thấy rõ phần cán đao như hòa là một m với lưới sống đao của thanh bích thủy n g ê nó ép chặt lưới đao trường đao vào giữa ba lưới đao như hòa là một m với nhau thậm chí khi ma tùng quân nhìn khắp lưới đao hắn bất ngờ khi không thấy khoảng hở giữa cặp sông đao làm sao nó có thể khít được vậy nếu vừa khít ở phần lưới đao của thanh trường đao bích thủy ngê thì ma tùng quân có thể hiểu nhưng vượt qua cả phần lưới của trường đao theo lẽ sẽ xuất hiện một khoảng trống nhỏ giữa cặp s o n g đao khi đã hết phần lưới của trường đao nhưng ở đây lại không xuất hiện như thể chúng vừa mọc ra thêm phần s ắ c bị thiếu để hòa quyện lại với nhau không không phải ma tùng quân lập tức lấy ra cặp mắt kính dâm bật chế độ nhìn nguyên tố bấy giờ một chuỗi màu sắc cực quang đập vào mắt hắn hệ thống tự động điều chỉnh cho ma tùng quân có thể thấy rõ hơn những thứ hắn muốn thấy dòng chạy nguyên tố trên khắp lưới đao của cặp sông đao không ngừng chạy về khoảng trống gi tạo thành một cái lưới mới bằng nguyên tố ma thuật nó dày đặc và sắc bén đến mức ma tùng quân cứ tưởng đó là một cái lưới thật nhưng thật sự đó là cái lưới đao làm bằng nguyên tố ma thuật nó lấy sức mạnh từ chính năm viên ma tinh thạch vĩnh cửu để bổ sung cho mình tạo thành một cực quang ngũ sắc luân chuyển bên trong nó thậm chí cả hai bên s o n g đao cũng xuất hiện vô số cái dòng chảy ma thuật nhìn sơ qua trông nó cứ như hệ thống kinh mạch của con người và ma thú vậy nó theo một cái quy tắc nào đó mà ma tùng quân không thể lý giải rõ ràng được hắn chỉ thấy rằng có tổng cộng mười một đường mạch một đường mạch là một hệ khác nhau không mạch nào chạm trúng mạch nào tất cả các mạch đều có nhánh rẽ xuống lưới đao khi chạm tới lưới đao thì chúng biến mất nhìn kỹ hơn vài lần ma tùng quân phát hiện ra năm nguyên tố phong hỏa băng nham kim là có đường mạch lớn hơn các nguyên tố còn lại đó cũng là những nguyên tố ma tinh thạch cấp c ự c phẩm ma tùng quân đưa cho lưu béo cảm nhận được sự thích thú của thanh bích thủy ngay đao ma tùng quân cũng không nhịn được vui vẻ mà bắt đầu vung thử đao lần này thanh trưởng đao nặng hơn lúc trước rất nhiều tất cả trọng lượng cơ hồ đều nằm ở phần lưới thành thử g a cục sắt ở dưới trôi đao không đủ để cân bằng lực khiến cho việc vung đao trở nên khó khăn hơn nhiều cũng may là trước đó hắn luyện khống mục thần thuật gần hết bước vỡ lòng rồi mới có thể vung được nó thế này không ổn không t i ệ n cho lắm trông thì có vẻ thực dụng với sự kết hợp giữa hai món vũ khí nhưng khi vung thử mới thấy nó khó khăn đến n h ư ờ n g nào vẻ mặt ma tùng quân lộ rõ sự không thoải mái thấy thế lưu béo liền thở dài hắn tiếp tục yên lặng nữa thì sẽ thua mất thế là lưu béo đi tới ra hiệu cho ma tùng quân dừng múa hắn vươn tay lên gắn vào hai viên ma tinh thạch hệ thổ lên đầu đao khi hai thanh đao kết hợp lại sáu lỗ khảm chỉ còn lại ba lỗ do trùng vị trí với nhau bất quá lưu béo có thể khảm được hai viên trên cùng một vị trí bốn cặp đao này tách riêng ngay từ đầu nên gắn hai viên nó vẫn hoạt động bình thường độ dày của nó cũng đủ để giúp hai viên ma tinh thạch không bị lồi ra ngoài quá nhiều tiếp tục lưu béo vươn tay ra gắn hai cái nắp gì đó giống như nắp chai lên trôi cặp s o n g đao một nút vẫn có đánh số từ 0 đến một mươi một nút còn lại cũng đánh từ số 0 đến một mươi một một bên là chữ số hiện đại một bên là chữ số la mã chữ số la mã đại diện cho mười một nguyên tố ma tinh thạch được gắn lên thanh đ a o chữ số hiện đại là mười một quy tắc thay đổi của nguyên tố về sau khi gắn ma tinh thạch lên ca không cần dùng tay vo nữa chỉ cần sử dụng nút vận này để điều chỉnh là có thể kích hoạt được chúng các loại biến đổi của ma tinh thạch đã được đệ ghi lại vào một cuốn sách phiền bọ mẹ đã chụp lại nó có gì ca cứ hỏi nó là được khi song đao của đệ và trường đao bích thủy nghe kết hợp với nhau ca có thể điều chỉnh cả hai bằng hai nút đó còn đây là bộ điều khiển cường độ lớn nhỏ đ ệ làm cho ca ba bản bạn dùng để gắn vào giáp tay bản chiếc nhẫn bản điều khiển có nút vận nếu ca muốn phá hủy thanh trường đao còn có mấy cái dự phòng phòng khi những cái k i a bị hư ca cất hết đi đừng đưa cho ai lúc này lưu béo đưa ra mấy món đồ làm cho hệ phải sợ tổng đứng bên cạnh phải hám i ệ n g mà nhìn làm sao một đứa trẻ như lưu béo lại có đủ kiến thức tư duy và sự liều lĩnh để tạo ra những thứ quái dị như thế này được chứ mặc dù biết lưu béo là một thợ rèn phá cách nhưng phá đến mức này khiến cho hệ phải sợ tổng chịu không nổi tổn thương gần như nó đã tạo ra những thứ tiện dụng nhất cho chủ nhân vũ khí thậm chí còn làm cả n ố t tự hủy gì đó vũ khí đúng là có thể tự hủy được nhưng đó là với điều kiện dùng đùa chú ma thuật hoặc là tự vũ khí có linh trí mới có thể h ệ p h á i sợ tông rất muốn lao lên giật lấy mấy đồ chơi trên tay ma tùng quân để xem xét lão hoàn toàn không để ý đến việc tranh trường đao của lão bị cặp s o n g đao của lưu béo đạp xuống làm nền cầm mấy món đồ trên tay ma tùng quân cũng không ngờ lưu béo lại có thể làm ra mấy món thế này bằng nghề rèn của mình sự kết hợp giữa khoa học hiện đại và tay nghề của một thợ rèn ở thế giới phép thuật đầy ư thở ra một tiếng đầy vui vẻ ma tùng quân tháo cặp s o n g đao ra đặt cặp s o n g đao và thanh trường đao lên bàn để cho công bằng hắn cần đặt cả tên cho cặp sông đao kia nó có thể biến hóa nhiều như vậy tên của mày sẽ được g đa dụng hay là biến hóa đao tôn nộ g đao ma tùng quân gãi đầu suy nghĩ hắn hoàn toàn không nghĩ ra được cái tên nào hay ho để đặt trò thanh song đao này hay cứ gọi nó là đao vừa suy nghĩ ma tùng quân vừa nghịch cái cán đao dẻo như con lươn này hắn lập tức hóa khớp cán đao lại bấy giờ nó liền cứng như thép ma tùng quân nợ nụ cười thật sâu thôi tao gọi mày là lươn đi lời ma tùng quân vừa dứt mặt mũi lưu béo liền đ e n lại hắn từ từ v á c cây búa của mình lên rồi luồn ra sau lưng ma tùng quân tự dưng cảm thấy lạnh gáy ma tùng quân từ từ quay đầu ra đằng sau thì phát hiện lưu béo đứng sau lưng、mình. hắn chỉ kịp nợ một nụ cười đầy khả ái tính khen lưu b é o cái gì đó thì hắn chẳng thể khen được nữa trời đất như tối xâm lại ma tùng quân cứ thế mất đi ý thức song đao l ư ơ n trạng thái bình thường độ bền 746, 746, 746, n m ư m ỗ i 15 phút hồi phục một điểm độ bền phẩm chất cam chiều dài lưới kiếm dài 1 4 2 t m bốn m cm cam kiếm nằm trong lưới dài 3 0 4 c m n ặ n g lươn trái 38.8 lươn phải 38.9 850 sức mạnh 400 sức mạnh nếu chỉ sử dụng một thanh ba mươi chín sát thương mười lăm sát thương nếu chỉ dùng một thanh ba mươi giáp vật lý mười bốn giáp vật lý nếu chỉ dùng một thanh ba mươi giáp phép mười bốn giáp phép nếu chỉ dùng một thanh hai mươi tốc độ di chuyển hai mươi kháng tất cả thuộc tính hai mươi sát thương thuộc tính mười lăm sát thương khi liên kích cộng dồn mười hai lần giảm hai cộng dồn mỗi khi đánh hụt duy trì mười lăm m trong mười lăm m không đánh c h ú n g sẽ loại bỏ liên kích thời gian hồi sáu mươi giây mười tốc độ tấn công cộng dồn mười lăm lần giảm dần trong mười giây thuộc tính khảm ma tinh thạch lươn trái thổ trống trống lươn phải thổ trống, trống. thuộc tính thổ được kích hoạt giảm một trăm trọng lượng trạng thái biến hóa tùy vào loại biến hóa sẽ tăng một trong các chỉ số nhất định dưới đây một k h nghìn k g rác mười lăm bỏ qua phòng ngự đối phương hai mươi tỷ lệ trí mạng tấm kiên h bất diệt sẽ được kích hoạt khi sử dụng trạng thái kiên h sẽ tạo ra một tấm kiên h với một nghìn r á p vật lý và giáp phép kèm theo thuộc tính ma tinh thạch do gì ma lực sẽ được kích hoạt ở trạng thái hợp nhất lưới lao khi tấn công sẽ khiến ma lực đối phương bị dò gì và giảm ba mươi khả năng hồi phục ma lực kéo dài ba trăm giây kèm theo thuộc tính ma tinh thạch chương ba trăm linh chín bị nổ tổ vừa thiếu nhi chương ba trăm linh chín bị nổ tổ vừa thiếu nhi giám định cặp song đao của lưu béo một hồi hệ phải s ở tổng cảm thấy trầm cảm không hề nhẹ bằng một cách nào đó lưu béo có thể đưa một đống thuộc tính vào một món vũ khí cấp cam lại còn có cả chiêu thức điều kiện cho vũ khí cái này vượt qua cái sự thông tuệ của hệ phải s ở tổng năm xưa lão từng nghe nói có một t u y ệ t ký rèn có thể giúp vũ khí đánh ra chiêu thức đặc biệt của riêng nó nhưng vũ khí có thể dùng chiêu chuyện này khiến lao khó có thể tin được không ngờ cách rèn đó quả thật tồn tại nghĩ đến chuyện này lão bắt đầu nhìn lưu béo bằng một con mắt khác nếu suy nghĩ của lão là đúng thì cũng không có gì lạ khi lưu béo lại có tài năng rèn giỏi đến vậy ở tầm độ tuổi này bắt gặp ánh mắt của hệ phải sở tông nhìn mình đầy soi mói chính cả lưu béo cũng không thấy thoải mái nên đành sủi đi chỗ khác sau khi đánh ngất được ma tùng quân kết quả cuối cùng chẳng biết thế nào bởi người đưa ra phán quyết đã bị lưu béo đánh ngất thế là mọi người ồ lên một tiếng ai về nhà nấy tài năng của lưu béo được khẳng định không một kẻ nào dám tỏ vẻ khinh thường hắn như trước bởi ngoài ngài hệ phải sở t ô n ra chẳng ai có tay nghề có thể đấu lại lưu béo lúc này hiện tại trong lòng rất nhiều người. hệ phải sợ tổng miễn nhiên là người chiến thắng nhưng cũng có một số người xem lưu béo là kẻ chiến thắng trong đêm đó có vài tên m ị nổ tổ ở chạy tới h ỏ n g bái lưu béo làm sư phụ nhưng đều bị lưu béo từ chối với lý do không cần bất cứ ai tất cả đều bị đuổi đi hết chỉ còn lại một tên m ị nổ tổ ở thiếu nhi nó thậm chí chỉ cao hơn yên nhược tuyết một chút sáng sớm ngày hôm sau m ị nổ tổ ở thiếu nhi vẫn bị ở đó sống chết đòi nhận lưu béo làm sư phụ dù có nhờ đến sự giúp đỡ của đệ và cả mẹo cũng không thể đưa được nó đi lưu béo còn đứng ra đảm bảo thằng bé có thể trở thành đệ tử của hệ phải sợ tổng nhưng cũng không được thậm chí lúc gọi hệ phải sợ t ổ n g tới lưu béo còn bị lao đó mắng là đồ khoe mẽ hắn không hiểu vì sao mình bị mắng nói chung là giờ đổi không được không còn cách nào khác lưu béo đành mặc kệ hắn dựng lều ra rồi đi ngủ mỗi tội nằm một đêm chằn chọc không ngủ nổi thi thoảng cứ ló đầu ra khỏi tốt lều để xem xem thằng cu m ị nổ tổ ở bờ kia đi chưa lúc này ma tùng quân t ỉ n h dậy hắn ôm cái đầu của ta sao đau thế nhỉ phải rồi hôm qua thi đấu đến đâu mà nhìn trống chân vậy ma tùng quân ngó trái ngó phải thấy khán đài bị dẹp đi từ kiếp nào không hay nhìn qua một lượn chưa thấy ai dậy thấy thế ma tùng quân định đi đánh răng thì phải khựng ư lại mất một nhịp con cái nhà ai đây bố mẹ nó đâu sao không dứt về ma tùng quân nhìn chằm chằm m ị nổ tổ vừa thiếu nhi nói c ú con tại sao quỷ ở đây thang thất đ ứ c nào bắt đứa nhỏ quỷ ở đây thế này ma tùng quân tiến tới hỏi m ị nổ tổ vừa thiếu nhi san tiện chửi đồng một tiếng cháu cháu muốn bái sư m ị nổ tổ vừa thiếu nhi khó khăn nói sư ở đây có ai là võ sư hả? ma tùng quân ngó qua ngó lại chả biết nó đang quỷ a y hắn nhìn theo hướng thằng bé đang q u ị thì phát hiện ra lều của lưu béo ở hướng đó muốn bãi sư là bãi cái thằng lưu béo ạ ma tùng quân ngạc nhiên hỏi chỉ thấy thằng nhỏ gật đầu sau đó lại tiếp tục ùy không để ý đến ma tùng quân thấy thế ma tùng quân cảm thấy kỳ cục định đi vào nắm đầu lưu béo dậy thì trên hệ thống hiện ra hình ảnh lưu béo đang trốn trong túc lều dáng căng mắt nhìn ra ngoài này hành động như thế khiến ma tùng quân phải cự lại thằng béo kia vẫn còn tình người sao nó không muốn nhận thằng này làm đệ tử có một mỹ nổ tổ hựa làm đệ tử cũng tốt chán à mà không được nghĩ lại cái hội hủ tiếu của hắn đông lắm rồi thêm một con gỗ lìn đã quá là kỳ lạ thêm một tên mỹ nổ tổ hựa càng không được lỡ may vào thành có vấn đề gì thì sao túc chủ không cần lo lắng thành trì l o à i người thi thoảng cũng xuất hiện một vài loại khác chỉ là quan hệ không tốt thôi ý mày là kỳ thị chủng tộc chứ gì ma tùng quân hử lạnh nói đúng là kỳ thị chủng tộc thì vẫn có thể xuất hiện ở thế giới loài người được nhưng xưa giờ ma tùng quân chúa g h é t vụ kỳ thị chủng tộc nhất là ở thế giới đầy bạo lực như thế giới này ai mà biết được vì khinh thường chủng tộc khác con người làm ra thêm cái trò r i á c rưởi gì nữa tốt nhất vẫn là không được nhỏ thì không sao lúc lớn rất khó để che giấu không tiện cho hành động sau này của hắn coi như lưu béo biết điều không đội nhận thằng nhóc này dù gì nó vẫn nên sống với tộc đàn của nó thì hơn thú nhân nghe nói rất khó sống ở xã hội loài người thường bị bắt làm nô lệ nên không thích loài người cho lắm đời nào tộc mỹ n ổ tổ ơi chịu để cho thằng cu này đi với hắn nghĩ thế ma tùng quân vui vẻ hắn ra hắn đi vệ sinh cá nhân xong liền bắt đầu nấu đồ ăn sáng còn mời cả tên nhóc mỹ n ổ tổ ở gỗ kia nữa chỉ là thằng nhỏ không dám ăn chỉ quỹ ở đó lưu béo thì có vẻ như nửa muốn nhận nửa không muốn nhận thi thoảng cứ nhìn ma tùng quân miệng há ra muốn nói gì rồi lại thôi không thể đ u ổ i thằng cu nhỏ m ị nổ tổ ựa kia đi cũng không thể để nó chết đói ở đây được thế là ma tùng quân đưa cơm cho yên ngược đan để yên ngược đan cho thằng nhỏ ăn bằng một cái h à o quan g nào đó yên ngược đan đưa tô c ơ m tới nói đúng một chữ ăn thế là thằng thiếu nhi m ị nổ tổ ựa lập tức cầm lấy ăn lấy ăn để xong con bé đan đan nhìn ma tùng quân bằng ánh mắt trắng trường con bé thậm chí còn thở dài một tiếng như muốn nói có mỗi thế làm cũng không xong à thằng bé mổ c ô i từ nhỏ tên là gô rút nó không thuộc tộc chúng ta mà thuộc một tộc mỹ nổ tổ ự trên mặt đất tộc đó ở thảo nguyên bên kia khu d ư n g lận xa lận giờ muốn tìm tộc mỹ n ổ tổ hựa của nó cũng chẳng tìm được đâu những kẻ đó bị lang tộc đuổi đánh nên sớm đã rời khỏi vùng đất này rồi lúc đó bà của nó đem nó xuống đây để định cư bà ấy già yếu lắm rồi ở đây được một năm thì chết sắt chôn ở nghĩa địa đằng kia kìa ở đây cũng không thiếu ăn thiếu mặc mỗi ngày nó đều được người này người kia cho ít đồ ăn ai kêu gì phụ c á i đó coi như sống như thế đến lúc trưởng thành để gia nhập quân đoàn của chúng ta ca b ẹ o vừa cười vừa kể mà cái thằng gỗ r i ú p này thích nghề rèn rèn thì rất tốn tiền làm gì có ai chịu bỏ tiền ra nuôi ước mơ cho nó chứ rốt lắm con n ạ n được lưu béo giới thiệu vào học nghề chỗ hệ phải sợ tổng thì không chịu đệm chọn vào một câu lúc này c ả bẹo ngồi một bên kể cho ma tùng quân nghe về lai lịch của tên nhóc thiếu nhi kia đệm lập tức mắng hệ phải sợ tổng là đồ rốt vợ dễ nạ ngồi bên cạnh nghe thế hai thỏ dừng lên để nghe móng nhìn qua ma tùng quân cũng đủ biết mấy cái ngôn từ bất lực mà con bé dùng để đối phó lại với yên n h ư ợ c đan là từ lâu rồi quay lại với vấn đề của go rút lưu béo không nhận thằng nhóc này kể ra cũng tội nhưng tội nó thì ai tội mình thôi vẫn nên sống với tộc đàn của mình vẫn tốt hơn lăn lộn ở thế giới loài người lưu béo mau đi giải quyết cục nợ của đệ đi hôm nay chúng ta còn tổ chức lễ đấy ma tùng quân phất tay nói tính ra cũng kéo lưu béo và hệ phải sợ tổng thi đấu với nhau xong cũng tới lúc tộc thú nhân thông báo kết thành đồng minh với hắn có thể nói cái lộc lá này đều từ ngọc huyền mà ra lần sau gặp lại hắn phải nấu nhiều hơn cho nàng ấy ăn mới được ma tùng quân đang nghĩ xem nên nấu món gì khi gặp lại ngọc huyền thì lưu béo lù lù chắn hết ánh sáng trước mặt hắn n g ừ n g đầu lên ma tùng quân thấy được vẻ mặt khó xử của lưu béo cái nét mặt này chính là cái nét mặt sắp sửa có chuyện không xin sỏ gì hết giải quyết nó nhanh lên không là ta gọi đan đan ra đấy ma tùng quân trợn mắt lên giao trước lưu béo một tiếng thấy thế mặt mũi lưu béo rũ xuống hắn nhìn về phía gỗ rụt liền mở to mắt ra như v ừ a lấy một tia hy vọng nụ cười của lưu béo dần xuất hiện ngược lại với hắn sắc mặt ma tùng quân từ từ đen xuống này bạn nhỏ n g ư ơ i bao nhiêu tuổi à vậy ngươi nhỏ hơn tỷ bội chúng ta một tuổi từ giờ gọi chúng ta là tỷ tỷ hết nhé ngươi muốn nhập hội thì dễ thôi dựa chén nấu cơm quét dọn thùng xe k i ê n vác đồ nặng trải lồng cho mèo tắm rửa cho chó còn gì nữa nhỉ à cọ rửa chuông heo đ ủ ổ cho gà nhất là cái vụ khiêng vác đồ nặng đấy nhé ú i ú i quên mất tiểu bối hả đan đan xin lỗi tiểu bối cần gì cứ đến tìm hắn tìm hội chúng ta là con gái chất yếu tay mềm cái gì cũng không thể làm nặng người lớn lên khỏe mạnh thế này nhất định phải thầu việc nặng mới được lưu ca ca trông vậy chứ y ế u lắm ngoài cầm cây búa hủ người ra thì chẳng làm được cái gì người thấy sao này sao tự dưng hắn lại ngất rồi yên ngược đang kéo yên n g ư ợ tuyết đến trước mặt gỗ rụt để nói chuyện nói một hồi nói quá nhiều thông tin quá tải khiến cho gỗ rút chịu không được mà ngất luôn tại chỗ dù gì tộc mỹ n ổ tổ ở trí não cũng phát triển chậm lại còn là con nít nữa t i ê n nhược đan g nói nhiều như thế làm sao t h ằ n g nhỏ tiếp thu nổi được cành đó đập hết vào mắt ma tùng quân hắn thở dài một tiếng đừng vào nhóm cua hơi thảm lắm chương 310, kết đồng minh chương 310, kết đồng minh đêm hôm đó tộc trưởng tộc mỹ n ổ tổ ở và cả tộc trưởng tộc cặt lịp đều có mặt cả hai dắt tay nhau lên quảng trường trung tâm thế giới dưới lòng đất bọn họ vươn tay xuống dưới kéo ma tùng quân lên b ộ t đài phía dưới hàng chục ngàn thú nhân châu thỏ hai loài hoan hô hò hét văng trời nhất là những tên đã từng ăn hủ tiếu của ma tùng quân mấy tên đó h é t còn kinh khủng hơn nữa vì thi nhau xem coi a i h é t lớn hơn phía dưới còn suýt nữa xảy ra đánh nhau ma tùng quân đứng ở trên khoe mắt phải co giật lấy vài lần mấy tên thú nhân này hoàn toàn không có một chút quy tắc nào hết chỉ có mấy người có chức vụ trong bộ lạc thì may ra h i ể u chuyện được một chút nhưng một lời không hợp liền đem nhau ra ngoài thân mật bằng những n ă m đấm to bự hôm nay sẽ là ngày hai tộc thú nhân chúng ta trở thành đồng minh của bằng hữu ma tùng quân đây dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra chúng ta phải trợ giúp lẫn nhau nếu đối phương gặp khó khăn cùng nhau phát triển cùng nhau với mạnh không ai không thế lực nào có thể tác động lên tình đồng minh này của chúng ta d i e g o tộc trưởng tộc m i nổ tổ ở chị lạ tộc trưởng tộc cà lip ma tùng quân bấy giờ cả ba đặt tay lên một chiếc lá lớn hai l á o tộc trưởng kia giới thiệu tên hùng hồn khí thế khiến cho ma tùng quân cảm thấy bị é、e、rẻ lúc này hắn vừa chạm tay vào chiếc lá lớn trước mặt thì cùng lúc d i e g o và chị lạ ô lên dưới sự chứng kiến của thần thụ chúng ta hai tộc kết thành đồng minh vĩnh v i ê n với ma tùng quân tuyệt đối không xâm hại đến lợi ích của nhau tuyệt đối trợ giúp nhau nếu một bên gặp nguy hiểm tuyệt đối bảo vệ lẫn nhau sau khi đồng thanh hô lên d i e go và c h í lạc quay sang nhìn ma tùng q u â n cái lời thoại hơi sai sai thì phải h ắ n nhớ rõ ràng là lao d i hê go kêu bảo kết đồng minh chỉ là tượng trưng thôi mà sao bây giờ lôi cả thần thụ gì đó ra là sao kết thành đồng minh dưới sự chứng kiến của thần thụ thực chất không quá r à n g một ngươi cũng như chúng ta nếu phản bội lẫn nhau thì sau này chúng ta sẽ không được thần thụ che chở nữa còn ngươi sẽ bị thần thụ để ý đề c h ậ m chậm giải thích cho ma tùng q u â n nói thẳng ra thần thụ mà d i e go nói chính là cây của mấy cái lá được dùng làm đồng tiền ở trong thú nhân tộc này theo như những gì ma tùng quân biết thần thụ không nằm ở đây thần thụ giống như một truyền thuyết hơn chưa một thú nhân tộc nào được thấy thần thụ họ chỉ thấy được những chiếc lá của thần thụ thông qua việc thờ cúng thần thụ sẽ ban động lộc cho bọn họ bằng những chiếc lá có thể trị thương hồi phục thể lực thậm chí một số lá có thể chữa được bệnh nhưng rất hiếm vì vấn đề của thần thụ rất nhạy cảm vì sao họ lại nhận được lá thần thụ nếu thần thụ thật sự tồn tại thì tại sao đến giờ họ vẫn chưa thấy nó những câu hỏi tế nhị liên quan đến tín ngưỡng như thế tốt nhất ma tùng quân không nên động đến t h hơn dù gì thần thụ cũng là thần của bọn họ còn hắn thì chẳng phải tín để mà tin nên thôi cứ làm theo cũng chẳng chết hay nghĩ thế ma tùng quân bắt đầu nói ma tùng quân một con người bình thường dưới sự chứng kiến của thần thụ từ bây giờ ta và hai tộc thú nhân mỹ n ổ tổ ư ở và cắt liệt sẽ trở thành đồng minh của nhau không lợi dụng không phản bội luôn tin tưởng và giúp đỡ nhau khi cần thiết b â y giờ lời của ma tùng quân vừa dứt thì đột nhiên cơ thể hắn có một luồng hơi ấm chảy dọc từ bàn tay thẳng lên đến đỉnh đầu một cây đại thụ khổng lồ hiện ra trước mắt mắt nó lớn và xôn xoê đến mức khiến ma tùng quân quên mất đi sự nhỏ vẽ của mình những tán lá vươn lên tới trời đâm thủng tân mây gần như chạm ra ngoài không gian khoảnh khắc ấy chỉ xuất hiện trong nửa khắc ngay sau đó ma tùng quân trở về với thực tại như thể hắn vừa gặp ảo rất vậy cùng lúc đó chiến lá thần mà hắn đặt tay lên cùng hai vị tộc trưởng bắt đầu sáng rực lên chiếc lá khẽ q u ậ n lại ôm lấy bàn tay của cả ba người bọn họ ma tùng quân để tay đó chừng một hai giây sau hắn cảm giác m u bàn tay của hắn nóng lên từ từ đến lúc hắn bắt đầu khó chịu thì cái nóng bắt đầu dịu đi dần dần trở nên mát lạnh và dễ chịu lúc này chiếc lá sồi ra nằm yên tĩnh lại như cũ ba người ma tùng quân rút tay trở về ma tùng quân nhìn lên m u bàn tay của mình hắn thấy được mở mở hình của một chiếc lá nhỏ trên đó dần dần nót như chìm xuống dưới rồi ở đi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì hình chiếc lá lại bắt đầu sáng lên trên m u bàn tay hắn dọa cho ma tùng quân giật mình một cái lập tức hắn ngó sang hai vị tộc trưởng kia thấy bọn họ đưa tay về phía hắn với nụ cười vui vẻ nếu không phải không nhìn ra được cái gì sâu xa từ hai người này có thể ma tùng quân nghi ngờ mình mắc bẫy thật cũng nên tộc trưởng tộc cắt l i ệ t khá giống với tộc trưởng tộc mỹ nổ tố giống ở đây là giống về ngoại hình bởi ông ta có thân hình mút r i ụ t như một con heo mặt thì giống một con chuột hai vừa to vừa ngắn cả cơ thể đúng là cao bằng ma tùng quần nhưng cái bề ngang của lão cũng không thua kém cái chiều cao của mình là bao đây là minh chứng cho đồng minh của chúng ta chỉ cần thú nhân tộc thờ phụng thần thụ thì ngươi sẽ không bao giờ bị thú nhân tấn công đồng thời ngoài kia nếu có thú nhân gặp nạn ngươi cũng phải giúp đỡ bọn họ c h ỉ l à tiến tới cười nói với ma tùng quân vậy không phải thú nhân nào cũng là đồng minh với ta đúng không ma tùng quân hỏi hắn hiểu vấn đề mình đang gặp phải thú nhân tộc cũng không đoàn kết như hắn tưởng chắc hẳn cũng có những tộc không còn thờ phụ thần thụ nữa gặp mấy tên đó có khi bị đánh cũng nên đúng vậy hai vị tộc trưởng gật đầu đồng thanh đáp ma tùng quân gật đầu coi như hắn hiểu vấn đề này hắn không thể mong thú nhân tộc đứng ra bảo kê hắn mà chẳng bỏ ra cái gì được đã mang tiếng đồng minh thì vẫn nên có lợi ích qua lại thoạt nhìn hiện tại và trong tương lai gần hắn sẽ là kẻ được lợi nhiều hơn tương lai xa thì không biết được sau khi việc kết đồng minh được thần thụ c h ừ n g giám lúc này ma tùng quân trở thành đầu bếp chính nấu ra vô số những món để đãi cả thế giới dưới lòng đất này vì sẽ phải hoạt động cường độ cao ma tùng quân liền áp dụng hơi thở của khống ngục thần thuật vào chương trình nấu ăn của mình thể lực của hắn bị b à o đi nhanh gấp vài chục lần so với thông thường nguyên liệu do thú nhân tộc cung cấp c h à o trùng gì cũng do họ đưa cho hắn hết ma tùng quân v ậ n khống ngục thần thuật để nấu ăn với sự trợ giúp của hàng ngàn thú nhân vì hầu hết các thú nhân tộc đều không biết nấu ăn ngon nên ma tùng quân được một ngày hét khan cả cổ để chỉ đạo bọn họ qua ngày hôm sau hắn chính thức mất giọng vì cái lễ kết đồng mình kia lần đầu tiên ma tùng quân thử sức nấu ăn cho mấy chục ngàn người tuy có hơi trái khét thậm chí là s ố n nhăn không như mong muốn của mình nhưng mấy thứ hắn định bước đi đó đều được thú nhân giải quyết không còn sót lại một chút gì hỏi ra hắn mới biết rằng thú nhân thật sự nấu ăn cực kỳ tệ hầu như bọn họ chẳng nấu ăn bao giờ mà cứ t h ê ăn sống hoặc ăn đổ lột thôi nên cho dù nấu đổ s ố n g nhăn hay hơi cháy khét một chút đối với họ vẫn là cao lương mỹ vị giờ thì hắn xong hết chuyện ở đây rồi chỉ còn một việc hắn đau đầu là thằng cu gỗ r u ộ t này nó thật sự muốn nhập bọn ạ yên ngược đan với yên ngược t u y ế t là quá đủ lại thêm một thằng nhóc vớ ngự nữa yên tâm đi tộc mỹ nô tô ở b ụ chúng ta lớn rất nhanh tầm một năm sau có lẽ nó cao gần bằng ngươi rồi ca vợ ở bên một bên vỗ vai an ủi ma tùng u â n hiện tại g ụ ruột 16 tuổi nhỏ hơn yên n h ư ợ c đan và yên n h ư ợ c t u y ế t một tuổi năm sau chỉ là bảy tuổi thôi bảy tuổi thì lớn đến đâu được bảy mươi lăm tuổi là tuổi dậy thì của tộc mỹ n ộ tổ ở mười lăm tuổi đã dư tuổi lấy vợ đẻ con được rồi túc chủ thúc thúc chúng ta có thể cho nó vác đồ mà nó rất nghe lời chỉ có tộc mỹ n ộ tổ ở m ớ i có thể chịu nổi lưu béo ca ca thôi đan đan là đang nghĩ cho lưu béo ca ca đó cần phải có người phụ nghề rèn cho béo ca chứ thúc thúc một bên thiền bọ mẹ léo nhéo trong hai hắn một bên yên ngược đan cũng leo nhéo theo trung quy cả người cả máy đều muốn m ị nổ tổ ở vựa ra nhậu hội c o n đại cặt thực thì không phản đối cũng chẳng đồng ý con g ẻ tí hai ngón còn đang trong thời gian thử việc nên đ ờ i nào dám lên tiếng hắn biết ý nghĩ của lưu béo và yên ngược đan có thể lưu béo muốn có một người hiểu mình trong công việc để trao đổi ma tùng quân thì không hiểu điều đó đôi lúc hắn thấy lưu béo cũng rất cô đơn rảnh rỗi không có gì làm lưu béo toàn l ư ớ t điện thoại rồi lẩm bẩm một mình nếu nghĩ cho lưu béo thì ma tùng quân có thể đồng ý còn nghĩ cho con bé yên ngược đan thì không bao giờ con gái này chỉ mong có một tay sai để sai khiến chu liên thì sai khiến không được tố cho lắm do tính cách của chu liên khá giống yên n h ư ợ c đan đó là âm hiểm bất quà yên n h ư ợ c đan rất hào phóng với người mình còn chu liên lại ôm hết lợi về mình đã là đặc sản của gô linh rồi không thể thay đổi cũng không thể trách được mấy cái lợi chu liên ôm về chỉ toàn là đồ ăn nên cũng không ảnh hưởng ấy tóm gọn lại là yên n h ư ợ c đan muốn tìm một ai đó nghe lời m à tùng quân trước tiên phải loại bỏ cái tư tưởng này của con bé trước đã cho dễ hình dung thì cứ lên chị gờ gờ cha chuột c h í nị hiệu lạ tộc trưởng cắt ly ký h ẹ vậy đấy chương ba trăm mười một hội mồ côi chương ba trăm mười một hội mồ côi được rồi vấn đề ta không đồng ý không phải nằm ở lưu béo mà nằm ở con đấy đan đan ma tùng quân thở dài nói hắn sẽ nói thẳng không thể cái tính tiểu thư này của con bé tiếp tục phát triển được con bé rất có tài lãnh đạo nhưng xem người của mình là thuộc hạ thì không được tất cả đều là đồng đội với nhau phải đối xử một cách công bằng thay vì tay sai còn sau này ra ngoài muốn ở thành ông này bà nọ thì vô tư hắn cần phải tìm ra phương án rạch ròi hai chuyện với yên mực đan cuối cùng một buổi tâm sự mỏng diễn ra do ma tùng quân không thể nói chuyện vì đau họng hắn chỉ có thể gõ ra bằng chữ rồi cho hệ thống đọc lên thông qua điện thoại tuy hơi mất truyền cảm một chút nhưng yên n h ư ợ c đan vẫn hiểu được vấn đề ban đầu con bé sụ mặt xuống gật đầu đồng ý những thứ con bé không được làm với gỗ r ụ t bao gồm không được xem gỗ r ụ t là tay sai mà xem nó là em út trong nhà giống như yên n h ư ợ c tuyết không được bạo hành mắng m ỏ gây tổn thương gỗ r ụ t vì tộc mỹ nổ tổ ựa rất chậm tiếp thu nên không thể làm đúng ý những gì người khác nói được cuối cùng là phải đối xử tốt với gỗ r ụ t nếu ma tùng quân phát hiện ra yên n h ư ợ c đan dụ dỗ gỗ r ụ t làm điều mình không muốn thì gỗ rút sẽ bị trả về yên ngược đan hoàn toàn phải chịu trách nhiệm về chuyện này nếu để nó xảy ra đặt nặng tính trách nhiệm lên vai yên n h ư ợ c đan ma tùng quân khiến con bé không thể làm c ả n được đúng là yên n h ư ợ c đan và yên n h ư ợ c tuyết rất hiểu chuyện nhưng chúng vẫn còn quá nhỏ để biết hành động câu nói nào làm tổn thương người khác câu nói nào không để chúng tự biết thì người khác phải trả những cái giá rất đắt nên hắn phải thay đổi tâm tính của chúng từ giờ ít ra yên n h ư ợ c đan không còn b á đạo giống như lúc trước đối với người khác vẫn là thấu hiểu thi thoảng bán đồ ăn v ặ t có một vài đứa trẻ nghèo đói không đủ tiền mua yên n h ư ợ c đan vẫn lén cho chúng bề ngoài thì lạnh lùng ba khí cho rằng đó là phiền phức nhưng bên trong vẫn rất hiểu chuyện với mấy đứa trẻ cùng cảnh ngộ suy nghĩ của yên nhược đan tới giờ vẫn rất đơn giản đúng như ma tùng quân nghĩ yên nhược đan đơn thuần chỉ muốn có người b ắ t đồ dùng làm mấy việc nặng cho con bé nhưng từ mấy yêu cầu dễ dàng này dần dần sẽ đến mấy cái yêu cầu khó khăn hơn và quá đáng hơn nữa thì sao tốt nhất là bóp chết tư tưởng đó từ trong trứng nước ma tùng quân là đang rào trước việc xảy ra trong tương lai thôi lúc này thấy ma tùng quân đã đồng ý yên nhược đan và yên nhược tuyết đều vui mừng khôn siết với hai đứa nhỏ này có thêm một người bạn tầm độ tuổi sẽ b ấ t cô đơn hơn rất nhiều gỗ rụt cũng là đứa trẻ mồ côi giống hai chị em họ yên ít nhiều chúng đồng cảm cho nhau về sự bất hạnh này sau khi đảm bảo hết tất cả lưu béo nhìn ma tùng quân bằng ánh mắt cảm ơn sau đó đẩy đẩy người gỗ rụt đi về phía ma tùng quân dù là một đứa trẻ ít nói những lúc thế này gỗ rụt vẫn biết nên hành động thằng bé chạy đến trước mặt ma tùng quân e ngại nói cảm ơn thúc thúc ta ta nhất định sẽ làm được việc được việc hay không ta không biết cứ thoải mái đi từ giờ con cứ xem như cái xe hủ tiếu này là ngôi nhà thứ hai của mình ma tùng quân xoa đầu rụt mà nói hai cái xừng mới nhú được chút chút của gỗ rụt trông rất buồn cười được ma tùng quân dặn dò như thế thằng bé túi đầu cảm ơn rồi chạy tọt về phía lưu béo đầu gối lập tức quỳ xuống làm lễ bái sư theo lưu béo yêu cầu coi bộ khí thế rất hưng cực k h á c hoàn toàn trạng thái e rẻ khi đối mặt với hắn bộ mặt hắn dữ lắm hay sao mà đứa con nít nào cũng sợ hết vậy mấy tên mỹ nổ tổ hội lính canh ở gần đó đều nhìn gộ rụt với ánh mắt hâm mộ bởi đi theo ma tùng quân thì đồng nghĩa với việc ngày nào cũng được ăn ngon lại còn bái một thợ rèn đỉnh cao như lưu béo làm thầy mà lưu béo theo lời nhận xét của hệ phải sợ tổng trong tương lai hắn còn tiến bộ hơn nữa tuy hâm m nhưng không mỹ nổ tổ hựa nào có ý định muốn đi theo ma tùng quân du hành ngoài kia cả từ nhỏ bọn họ đã gắn liền với thế giới dưới lòng đất rồi đây là quê hương là nhà là nơi có gia đình của bọn họ không có mấy người như gỗ r u ộ t chẳng ràng buộc bởi một thứ gì có thể vứt hết t h ể sau đầu mà đi theo ma tùng quân được là một kẻ hiểu chuyện hôm đó ma tùng quân nấu rất nhiều đồ ăn đóng hộp đưa cho gỗ r u ộ t kèm theo một ít lá thần thụ trao đổi từ tộc mỹ nổ tổ hựa để gỗ r u ộ t đem mấy món này đi coi đó như là quả để biếu những mỹ nổ tổ hựa thời gian qua đã chiếu cố cho nó đem mấy thứ này cho những ai có ơn với nhóc đi đừng đem nợ của họ rời đi nhận lấy đống đồ ma tùng quân đưa trên tay gộ rụt sụt sùi nước mắt cảm ơn thúc thúc cảm ơn thúc thúc nói rồi thằng bé đẩy cả một xe đ ồ lớn chạy đi yên ngược đ ă n và yên ngược tuyết lon ton dẫn theo con tiểu bối để phụ rút lúc chọn theo ma tùng vân gộ rụt cũng rất phân vân bởi một số cư dân trong xóm nhỏ của bộ lạc nuôi hắn suốt vài năm nay thằng bé cứ thế mà đi thì rất có lôi với bọn họ rất muốn đền ơn giúp đỡ những người đó nhưng bản thân lại chẳng có gì đ ề đáp bọn họ gộ rụt cứ định bụng đi như thế này mai sau lớn lên thành tài rồi có thể về lại báo đáp họ sau. bất quá ma tùng quân đã chuẩn bị những món quà đặc biệt này tất cả đều làm từ thịt ma thú thằng bé cứ nghĩ ma tùng quân nấu cho bữa trưa mà nhiều đến thế giờ nó mới biết đống đồ ăn này là dành cho những người đã giúp đỡ mình sau này gỗ r ụ t có du hành cùng ma tùng quân ngoài kia có lỡ may không thể trở về cũng không phải có lỗi với những người đã từng cứu mang nó chí ít là bây giờ gỗ r ụ t đã báo ơn cho họ rồi thịt ma thú rất có giá trị không phải ai cũng có thể ăn chỉ có những người thân phận cao trong bộ lạc hai bên mới đủ tài lực để đấu giá tranh nhau mười cái ghế ăn mấy hôm trước còn thịt ma thuật mà tộc mỹ nỗ tổ vựa săn được bên ngoài thì chỉ để cho các chiến binh mạnh mẽ trong tộc ăn mỹ nỗ tổ vựa bình thường đến sợi lông cũng không nhận được nên việc ma tùng quân nấu thịt ma thú đưa cho gỗ r ụ t để b à o ơn đúng là chuyện mà họ ước cũng không được là kẻ không muốn gỗ r ụ t vào đội nhất nhưng cũng là kẻ hiểu cho thằng bé nhất cái hội hủ tiếu này ngoại trừ lưu béo ra thì đứa nào cũng là trẻ mồ côi kể cả hắn lúc này ma tùng quân vừa vươn vai một cái hôm nay định bụng sẽ nghỉ bán một bữa vì hôm qua làm việc quá sức thì đột nhiên đệ đi đến vỗ vai ma tùng quân cười rất tươi và nói ma tùng quân ngươi biết nấu đổ chay đúng không tới tộc cắt l i ệ p chúng ta bán hủ tiếu vài ngày được không rất nhiều cắt l i ệ p muốn ăn món hủ tiếu của ngươi một lần trong đời đấy hả ma tùng quân h ả một tiếng hắn rất muốn từ chối nhưng nghĩ lại tiền mua sách vở học tập cho mấy đứa nhỏ vẫn còn thiếu nên bèn đồng ý đi thì đi tộc cắt l i ệ p giống với tộc mỹ nổ tổ ở b ụ t đều sống dưới lòng đất nhưng vị trí của bọn họ cách nhau rất xa vẫn có thể di chuyển được thông qua đường hầm đã đ à o sẵn nối hai thế giới dưới lòng đất với nhau nhưng để đi như thế phải đến ngày. chưa kể đường còn dối rắm và nguy hiểm dưới lòng đất nơi sinh sống của hàng trăm loại côn trùng khủng bố khác nhau nhưng ít ra với môi trường dưới lòng đất rộng lớn chỉ cần tập trung sống ở một chỗ thì những sinh vật sống dưới lòng đất khác sẽ không lại gần vì lẽ đó nên giữa hai tộc mới tồn tại tế đàn dịch chuyển vật cần để dịch chuyển tất nhiên là ma tinh thạch mà ở dưới lòng đất cái gì cũng thiếu riêng ma tinh thạch thì không thiếu nên tộc đàn hai bên có thể qua lại thoải mái nhưng không phải là ai cũng có thể qua được do đó ma tùng quân phải sang bên kia để bán hủ t i ê u chay vài ngày sau ma tùng quân bước qua cánh cổng cửa phòng dịch chuyển dẫn đến vương quốc dưới lòng đất với gương mặt bơm phờ hắn triệu n ồ i ra xe ngủ tiếu rồi lên xe ngủ ngay gần lối ra vào cổng dịch chuyển số lượng cắt liệt ở bộ lạc bên đó còn đông hơn ở đây gấp mấy lần nhưng số lượng hắn bán thì cũng như thế chỉ là mấy tên cắt liệt nói quá nhiều miệng lúc nào cũng leo n e o leo n e o khiến nào hắn bị quá tải bởi mấy lời nói không có mục đích của họ hắn đến đó bán là cho xong nghĩa vụ mấy người còn lại trong nhóm hủ tiếu lần lượt đi ra sắc mặt mơ thở không kém ma tùng quân lưu béo đại các thầy tí hai ngón chu liên và gỗ rột u dựng chạy lên ngủ quanh xe cả nhóm cứ thế ngáy ho, ho đến tận sáng sớm ngày hôm sau、Kho、tiếng ngáy đứt quãng sáng sớm ma tùng quân giật mình tỉnh giấc cơ thể đau nhức h ê ẩm khiến hắn mệt mỏi dù là bán hủ tiếu hắn vẫn vận dụng các nhịp thở của khống ngục thần thuật ban đầu thi triển còn hơi khó khăn không ít lần hắn làm hỏng hết dụng cụ nấu ăn do dùng quá lực về sau có thể k i m lực ném lực hắn mới có thể dùng khống ngục thần thuật một cách bình thường hôm nay hắn quyết định nghỉ bán để dành sức cho chuyến di chuyển ngày mai d à n h d ỗ i không có gì làm ma tùng quân bắt đầu lục lọi t ú i đ ồ hệ thống phát hiện ra cái mặt nạ quỷ có dấu chấm thang vàng kế bên cái mặt nạ bộ pháp này đã phân tích xong từ mấy ngày trước hắn không có thời gian để đ ộ n vào nó chương ba trăm mười hai sương ma、dạ、hành và thông tin của linh khí chương ba t r ư ờ i hai sương ma dạ hành và thông tin của linh khí cũng may khi hệ thống cập nhật có món nào hắn chưa đụng vào liền hiện dấu chấm thang mà cái chức năng cơ bản này vốn dĩ nên có ngay từ đầu mới đúng chứ hay là do con phiền bỏ mẹ kia cố tình chẳng nghĩ ngợi nhiều ma tùng quân ấn v à o xem thử bộ pháp sương ma dạ hành mảnh cấp tím trạng thái đã phân tích xong vui lòng sử dụng để mở thông tin phân tích thấy thế hắn liền lấy mặt nạ quỷ kia ra mặt nạ quỷ xuất hiện trên tay với làn khói đen lượn lờ xung quanh mặt nạ trông rất quỷ dị ma tùng quân cảm nhận được rất rõ một sức mạnh gì đó rất nguy hiểm từ chiếc mặt nạ này nó hơi khác so với hắc cám nguyên tố của hắc y d ì hè nương tử mẹ b a n ó cái bộ pháp này có phải bị nguyền rủa rồi không h á n quyên nhận thưởng suốt một khoảng thời gian dài bây giờ có được thì chẳng muốn dùng một chút nào bộ pháp s ư ơ n g ma dạ hành m ạ n h là bộ pháp có được từ một thế giới bị lăng q u ê n một phần của bộ chiến đấu hoàn chính loại bí k i ế p trang bị phẩm chất tím luyện đến tầng không tầng kế tiếp tầng một dạ hành tiêu hao năm điểm thể lực mỗi một giây mỗi ba giây tăng năm mươi tốc độ di chuyển giới hạn tốc độ ba trăm sau khi kích hoạt sẽ tạo ra một ảo ảnh sau lưng mỗi bước chân sẽ để lại một làn g ó i đen lưu ý chỉ có thể kích hoạt bộ pháp khi đeo mặt nạ đồ tốt như vậy ư ma tùng quân ngạc nhiên thốt lên thế cuối cùng là phải học như thế nào chẳng lẽ đeo nó lên mặt để học có hai cách để học cách đầu tiên là túc chủ đeo mặt n ạ lên mặt n ó sẽ h ư ớ n g d ẫ n túc chủ học bộ pháp của nó cách thứ hai là dùng điểm hệ thống học cho nhanh hệ thống sẽ cải tạo cơ thể túc chủ một chút để học nhanh nó trong vài giờ cần tiêu hao hai mươi tích điểm tiêu cực để học một tầng xương ma dạ hành có tổng cộng mười tầng mỗi tầng sẽ tiêu hao số điểm lớn hơn tầng hai ba mươi nghìn tích điểm tiêu cực tầng ba năm mươi nghìn tích điểm tiêu cực tầng bốn tám mươi nghìn tích điểm tiêu cực tầng năm một trăm hai mươi nghìn tích điểm tiêu cực tầng sáu một trăm bảy mươi nghìn tích điểm tiêu cực tầng bảy hai trăm ba mươi nghìn tích điểm tiêu cực tầng tám ba trăm n g h ì n tích điểm tiêu cực tầng chín bốn trăm n g h ì n tích điểm tiêu cực tầng mười một triệu tích điểm tiêu cực thôi để tao đeo mặt nạ cho nhanh ma tùng quân quyết định đeo mặt nạ để học phải tự học mới thành tài được không thể dựa dẫm vào hệ thống mình là một con người yêu thiên nhiêu những gì cổ điện tốt nhất không nên dựa vào công nghệ thế là ma tùng quân mặt dày vì xót tiền nên không dùng tích điểm cảm xúc để học nghĩ thế hắn vui vẻ định beo mặt nạ lên mặt thì chợt nhận ra có gì đó không đúng hắn ngẩng đầu lên thấy ai cũng nhìn chằm chằm mình nên liền cất cái mặt nạ kia đi hắc khí bốc nghi ngút như thế muốn người ta không nhìn cũng lạ cũng hơi m ệ t mỏi thật mặt nạ này nhìn kiểu gì cũng thấy nó đen tối tốt nhất là không nên lấy ra dùng trước mặt người khác vào lúc bình thường còn tùy vào từng trường hợp nữa kẻ không muốn rức rắc rối như hắn thật sự thấy không ổn chút nào đúng là hệ thống toàn cho mấy thứ nhìn như hạch dùng thì ngon mà lại không dám dùng hôm nay nghỉ bán mấy đứa chuẩn bị đi có muốn mua gì thì mua trao đổi cái gì thì trao đổi ngày mai chúng ta rời khỏi đây ma tùng quân phủi mông đứng dậy đi tìm tộc trưởng đi e go để hỏi một chút về tình hình xung quanh xem coi gần đây có chỗ nào có linh khí t r ờ i đất không ít ra trước khi đến phía đông đế quốc hắn phải cho đại cặp thầy tu tiên được cái đã mấy bữa nay ma tùng quân chú ý đến đại cặp thầy tuy không thấy đại cặp thầy nói năng gì đến việc tu tiên nhưng đêm nào cũng thấy nó lấy sách hướng dẫn tu tiên ra để đọc đủ h i ể u đại c ặ thầy đam mê bộ môn này đến thế nào linh khí ư cái này đợi ta một chút để ta gọi tam trưởng lao đến đây xem bà ta là người thích mày mò mấy cái cũ cũ đi hê v ô cầm theo ly cà phê ma tùng quân vừa pha rồi đi mất lát sau lão quay lại dắt thêm mấy tay trưởng lao khác bọn họ tới cũng không có chuyện gì ngoài việc xin vài ly cà phê từ ma tùng quân thế là ma tùng quân đành phải lấy đồ nghề ra để pha cà phê cho bọn họ người hắn đợi thì mãi về sau mới chịu đến đó là tam trưởng lão của tộc mỹ nổ tổ ửa bà, bà ấy là người nghiên cứu về thần thụ khả năng vận động và dùng ma thuật của tộc mỹ nổ ửa nói chung nghiên cứu tất tần tật về tộc mỹ nổ ửa để giúp tộc của mình cải thiện hơn nữa nghe giống như một nhà khoa học vậy người muốn tìm linh khí ư có phải thứ năng lượng mà bọn quái vật tự xưng là y ê u thú hấp thu đúng không n g u y ê n cầm theo một quyển sách dày lật qua lật lại rồi nhìn ma tùng quân nói đúng rồi bà biết thông tin gì về linh khí không như vị trí của nó chẳng hạn ma tùng quân n ở nụ cười nói để lấy lòng hắn còn cho thêm sữa đặc vào cà phê rồi đưa cho bà bình nhận lấy ly cà phê của ma tùng quân bà ta vẫn chưa vội uống mà ngồi trầm ngâm một chút cái này phải cần đến thuật tiên tri của đại trưởng lão chứ ta cũng không biết ở đâu bà b ì n lắc đầu nói thế thì thôi vậy ma tùng quân thở dài linh khí đúng là không dễ tìm tiên tri gì đó sẽ làm giảm tuổi thọ của người tiên tri chuyện n à y cảm thấy này tốt nhất không nên nhờ vả ta làm được cho ta một cân cà phê à không mười cân cà phê ta sẽ tính toán vị trí của linh khí cho ngươi đại trưởng lão dị nỉ ổ tự dưng đứng lên đưa một ngón tay ra sau đó rụt lại thành mười ngón tay lao cần cà phê không cần mạng à ma tùng quân trợn mắt lên dù có cho họ cà phê thì ma tùng quân cũng không đồng ý cho lão dị nỉ ổ tiên tri dù n g tuổi thọ để đổi lấy một ít thông tin thế này thì thà đợi cho phiền bỏ mẹ tìm còn hơn mục đích của hắn chỉ muốn dò la tin tức chức cho nhanh thôi không thì phải đợi phiền bỏ mẹ tìm ra vị trí đó có mất đến một hai năm cũng không sao hắn tin rằng đại c á t thầy sẽ hiểu vấn đề đó dù gì chuyện tu tiên đó cũng không phải ngày một ngày hai là có thể tu được không sao tìm thông tin vị trí sẽ không làm tổn thọ của ta chỉ hao tổn tinh thần sức lực một chút thôi dù gì cái đó cũng không phải là tiên tri đại trưởng lão g ì ni ổ cười h ắ h ắ nói đúng rồi còn hai lọ thuốc của ta các ngươi vẫn chưa trả tiền cho nó đâu đấy ma tùng quân vô lên đầu s ự nhớ ra mà nói thấy ma tùng quân nói thế sắp mặt đại trưởng lão di nghi â và tộc trưởng d i hê gô lập tức đen lại tới tận bây giờ bọn họ vẫn không thể nào tính toán ra được giá trị của hai lọ thuốc đó vốn kết làm đồng minh với nhiều phần lợi hơn nằm ở phía ma tùng quân thì hắn sẽ bỏ qua rồi chứ không ngờ hắn còn nhắc đến nghĩ đến đây tộc trưởng và đại trưởng lão bắt đầu đảo xót họ không biết nên đưa cái gì bằng với giá trị của hai bình thuốc đó hay là để ta tìm vị trí linh khí miễn phí cho ngươi vậy tìm nơi có nhiều linh khí luôn cho ngươi coi như chúng ta hết nợ Zinio cười g ư ợ n gạo g nói ban đầu tính cho ơn ma tùng quân bây giờ bị hắn cho ơn ngược lại không còn cách nào khác chỉ có thể tâng bút khả năng tìm kiếm của mình lên nâng cao giá trị phải bỏ ra để ma tùng quân nghĩ rằng hắn không l ỗ là được hờ mờ mờ, mờ ma tùng quân h í p mắt lại hắn chỉ nói vậy thôi chứ không có ý làm khó gì tộc mỹ n ộ tổ ửa giá trị của lọ thuốc khó mà phân định được với hiệu quả mà nó tạo được thôi thì coi như là quả kết minh vậy đó là ma tùng quân nghĩ thế cho đến khi hắn thấy một cục đông nhỏ ngầm theo cây kẹo mút hình cà rốt đi vào cục đông đó nhà ạ kẹo cái mỏ c h ú n c h í m bóng loáng chu lên nói thúc thúc để con tìm được cho cục đông đang nói chính là đệ tử số hai của yên n h ư ợ c đan vợ d ậ nạ thỏ ngọc những ngày qua con bé luôn bị yên n h ư ợ c đan kéo đi buôn bán hàng ăn vặt cũng được trả c ô n g m ộ tuy ít, t không tương xứng với thương hiệu con gái cưng của đại trưởng lao cho lắm nhưng vẫn có bánh kẹo để ăn là được lời của vợ d ậ nạ vừa nói ra khiến cho cả cái căn phòng rơi vào t ĩ n h lặng vợ d ậ nạ bé con đâu rồi lúc này để em chạy vào tìm kiếm vợ d ậ nạ bắt gặp được đối tượng hắn định bế vợ dệ nạ đi thì thấy mấy vị trưởng lao của tộc mị nổ tổ v ừ ai a nấy cũng đều đang nhìn chằm chằm về phía này gan thỏ nổi lên đ ề u từ từ lui ra rồi lại từ từ đẩy tên đầu đất cạo mèo vào đến cả cạo mèo cũng rén nên lập tức nhảy ra một vị trưởng lão nhìn chằm chằm thôi đã áp lực lắm rồi đây là cả năm vị trưởng lão đều nhìn chằm chằm lấy áp lực như núi đệ lên người như thế đối với vợ dệ nạ coi như không có con bé ngập lại viên kẹo nghiêng dầu nhìn ma tùng quân mà không hề hay biết rằng đại trưởng lao dị mị ổ đang trừng mắt lên nhìn mình có biết ta tìm cái gì không mà đòi tiền g ù m ma tùng quân tìm đến b ớ vợ dễ nạ lên người mà nói con có thể tìm linh khí cho thúc thúc không cần đòi hỏi gì hết tá vợ dễ nạ c h ó t chép cái miệng bóng loáng mà nói lời con bé cất lên như đâm vào hai trái tim giả cỗi của tộc trưởng và đại trưởng lão mỹ nộ t ổ ự a tin tình báo thời gian thực từ phiền b ỏ mẹ thông số sức mạnh hiện tại của ma tùng quân sinh lực 45 550, 45 550, m ỗ i 1 s hồi phục 10 điểm sinh lực thể lực 1172, 11007, m ỗ i 5 s hồi phục 10 điểm thể lực chế độ m ệ t m ỏ i khả năng hồi phục bị giảm mỗi m m hồi phục m điểm thể lực sức mạnh 422 phòng ngự 539 khí lực 962 n ộ i lực không ma lực không tốc độ di chuyển tối đa 60 trí tuệ 125 m a y mắn 1 t ố c độ di chuyển 60. con số này dại diện cho km h ba trăm mười ba rời đi chương 313, r ờ i đi không được vợ dễ nạ còn nhỏ thế này không thể để cho con tiên tri được giảm tuổi thọ bây giờ không tốt đâu ma tùng quân lắc đầu từ chối sao hắn dám để cho một đứa con nít thử làm chuyện này được chứ ừm vậy dạ chỉ cần ăn đồ ngọt là có thể tiên tri được đoán hướng lại dễ nữa thúc thúc không cần phải lo cho về dạ vợ dễ nạ cười khúc khích nói con bé còn đưa tay lên xoa đầu ma tùng quân để an ủi hắn nữa chứ con bé này tuy đã học được cách nói chuyện không đứng đắn của yên được như đan nhưng tính cách thì vẫn ngây thơ như vậy thôi nào đây không phải chuyện của đâu về dạ đi ra ngoài kia với đệ đi lát nữa ta đem kẹo ra cho ma tùng quân đặt vợ dễ nạ xuống xoa đầu con bé mà nói con bé có thể tiên tri bằng việc ăn đồ ngọt thật đấy đệ đột nhiên bước vào sắc mặt nghiêm túc nói nhưng sau đó lại lùi ra ngoài cửa chỉ lo cái đầu vào để nói chuyện có nhiều trưởng lão m ị nổ tổ v a ở đây quá hắn không dám vào sâu bởi người nào hắn cũng từng đắc tội qua vài lần rồi xui xui bị bắt lại là đi đời nhà ma trong số những trưởng lão ở đây cũng có vài trưởng lão tộc cà li vì cả hai là đồng minh nên thông tin nào sớm muộn cũng được thông báo đ ề m thông báo bây giờ luôn cũng được vấn đề là hắn sống chết không chịu vào trong đệ kệ lúc này đệ ở ngoài cửa bắt đầu kể ra từ lâu vợ dệ nạ đã thức tỉnh thiên phú tiên tri rồi nhưng con bé không tài nào có thể tiên tri dễ dàng được trừ phi là có đường thì mới có thể tiên tri nhưng việc kiếm đường cực kỳ khó đối với hai tộc thú nhân bọn họ muốn kiếm đường thì phải tìm những loại cây có vị ngọt bên trong đó nhưng thứ như thế chưa từng phát hiện ra hoa may chỉ có vài loại hoa có đường hoa thì lại quá nhỏ để cung cấp đường chỉ còn cách đi tìm tổ hong mà tìm tổ hong để lấy mật từ chúng thì đúng là không khác đi tìm chỗ chết là bao tổ hong thường được xây ở trên cao nơi rừng cây r ậ m r ạ n có nhiều loài độc vật và côn trùng nguy hiểm sinh sống riêng việc tiếp cận mấy địa bàn đó đã là mối nguy hiểm rồi đây còn chưa nói đến lánh địa của lũ sói muốn vợ dễ nạ tiên tri được phải tìm một lượng đường lớn cho con bé thì con bé mới có thể tiên t r i nổi dù vậy vợ d ạ nạ vẫn phải hao tổn t tổ ộ i thọ nhưng nó sẽ giảm đi tối đa hết mức cho con bé tùy vào số lượng đường con bé hấp thụ đó là lý do tại sao vợ d ạ nạ trông béo ụ như vậy trong khi cả bộ lạc ai cũng g ầ y trừ tộc trưởng c h i lạ tộc trưởng c h i lạ của cặp l ị ệ c cũng có thiên phú kỳ lạ đó là cơ thể càng nhiều chất béo thì càng mạnh đừng nhìn ông ta ú na ú nần như thế nhưng nếu lôi ra đánh nhau chưa chắc lao đi hê gô bên mỹ n ộ tổ vợ này có thể đánh lại đâu đâu đ â hả đồ ngọc thì ta có nhiều lắm nhưng chắc không ma tùng quân nghi ngờ nói để gật đầu c h ắ c địch ma tùng quân lại nhìn sang vợ dê nạ sau đó nhìn quanh các trưởng lão thêm một lần nữa thấy không ai phản đối hay ý kiến ngoại trừ bộ mặt tiếp rẻ mười kg cà phê của đại trưởng lão g ì n ỉ âu ra cảm thấy ổn ma tùng quân lấy vài thanh s ô cô la đưa cho vợ dê nạ sau đó bắt đầu làm mới cửa hàng tạp hóa liên tục để tìm mua hạt giống n ĩ a hắn tốn gần trăm ngàn tích điểm cảm xúc để mua được mấy cây giống và mĩa nguyên cây được gọn sắn để đưa cho đệ đồng thời còn chỉ họ cách trồng n ĩ a lấy gốc n ĩ a để sau có thể tự cung cấp đường cho mình đại c á thầy có thông tin về linh khí rồi đây lúc này đại các thầy đang nằm ngủ trưa thì bị ma tùng quân đi ngang quang nói một câu bằng một cách nào đó hắn đang trong giấc ngủ sâu liền bật dậy nhìn chằm chằm ma tùng quân ca vừa nói cái gì đại các thầy mắt chừng to lên tìm thấy thông tin linh khí rồi ma tùng quân nói lại một lần nữa sau đó liền quay người đi nấu cơm đại các thầy b à n g hoàng nhìn ma tùng quân xong nhìn sang lưu béo đang lẻm bẻm gì đó với gỗ rút u rồi lại nhìn tới tí hai ngón thấy thằng này đang ngồi đếm ma tinh thạch hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định hình trên cao chắc là mơ rồi lẩm bẩm một tiếng đại c ặ t thầy nằm xuống tiếp tục ngủ trên chiếc ghế bố ma tùng quân cạn lời nhìn đại c ặ t thầy thằng này mất niềm tin vào thế giới đến vậy ư hôm sau ma tùng quân thu dọn đồ đạc sau đó cho mọi người thời gian đi chào tạm biệt những người bạn họ mới làm quen như yên ngược đan và yên ngược tuyết có vợ d ễ nạ làm bạn g ô rút thì b á i biệt những người đã nuôi dưỡng mình suốt một năm qua lưu béo thì ông trầm lấy hệ phải sở tổng đại c ặ t thực thì có một bảy thỏ cái vây quanh léo nhéo không ngừng c ò tí hai ngón và chu liên thì chào tạm biệt những viên ma tinh thạch thông dụng dưới đất c ũ may là trước đó hai tên này đã nhặt nhạch được một mớ rất nhiều rồi thấy vẫn còn nhiều nên đâm ra tiếc rẻ đôi chút trên mặt đất có một vài thú nhân tộc tiễn bọn họ ra tới tận đây thúc thúc đi mạnh khỏe lúc này vợ dễ nạ vây tay tạm biệt ma tùng quân còn mặt của ma tùng quân dính toàn nước miếng lóng ánh của vợ dễ nạ yên nhược đan ở bên cạnh lập tức lấy khăn mặt ra lau mặt cho ma tùng quân đến mức h ắ n dụng hết một mảng dâu mới chịu tha để bày tỏ sự chán ghét của mình yên nhược đan còn ném luôn cả cái khăn vừa lau ma tùng quân xuống đất vợ dễ nạ thấy thế tính lao lên chiến một trận sống mãi với yên nhược đan nhưng bị đ ệ ở bên cạnh ngăn lại càng nước yên nhược đan càng làm tới con bé l ẻ lưới ra lêu lêu vợ d ậ n à một trận ma tùng quân thấy được liền sách c ổ con bé ném lên xe hai cái đứa này ban nãy còn chị chị em em trao cho nhau miếng đồ ngọt giờ lật mặt còn nhanh hơn lật bánh trắng nữa ổn thỏa mọi chuyện ma tùng quân bắt đầu đánh xe rời đi sau đó liền tạm biệt mọi người để rời đi tộc trưởng tộc mỹ nổ tổ ở và cắt l i ệ t cũng có mặt trong chuyến đưa tiễn lần này họ nhìn theo bóng xe của ma tùng quân đến khi q u ấ t bóng chỉ là bên cạnh liền nói nhỏ sợi lông đó thật sự sẽ giúp các ngươi cải tạo cơ thể thêm một lần nữa ư đúng vậy làm sao ngươi ghen tị ạ tộc trường d i hego cười hát hát nói không ta chỉ thấy là quá trùng hợp chị lạ lắc đầu ta không nghĩ đây là sự trùng hợp đâu ta cũng vậy chị lạ gật đầu nói con mèo đen đó ngươi có phát hiện ra được gì mới không nó có thể làm chúng ta quên đi sự tồn tại của nó nếu không phải được thần thụ nhắc nhở có khi chúng ta còn chẳng biết nó tồn tại d i hego thở dài nói nó không bình thường dòng máu bên trong nó rất cổ xưa ta có cảm giác nguồn gốc của nó còn cổ xưa hơn cả tổ tiên chúng ta chị lạ nhữ mày nói thật ư đi hego ngạc nhiên đáp lại d i e g o là cái gật đầu chắc đ ị c h của lao thỏ béo ú ngay từ thời điểm ma tùng quân đặt chân xuống thế giới dưới lòng đất d i e g o đã phát hiện ra sự tồn tại của nhóm ma tùng quân rồi bởi có sự xuất hiện của một con mèo đen nó mang đến một sự áp chế đến từ huyết mạch có một vài thời điểm d i e g o không cảm nhận được sự hiện diện của con mèo đen ấy nhưng cái lúc đại trưởng lão di nì ổ sắp chết thì sự hiện diện của con mèo rõ hơn bao giờ hết lao có hỏi những tên bị nổ tổ ưa ở gần chỗ ma tùng quân k h i đó chúng nói rằng có một con mèo đen nằm ở đó theo bản năng làm cho chúng sợ hãi không dám tiến đến nhưng qua hôm sau d i hego hỏi lại cùng những kẻ kể về con mèo thì chẳng kẻ nào nhớ đến con mèo đen đó cả suốt mấy ngày ma tùng quân ở đây lão luôn căng mắt ra để phòng con mèo đó c ũ may trong suốt khoảng thời gian ấy nó chỉ đi quanh quanh gần xe tải của ma tùng quân đôi lúc có đi lang thang lên núi rồi đi xuống hoàn toàn không có dấu hiệu bất thường gì dù là con người hay thú nhân chúng ta luôn sợ những thứ mà mình không thể rõ về nó nhưng biết rồi có khi còn đáng sợ hơn nữa vì lẽ đó đến khi ma tùng quân rời đi rồi d i hego cũng không có can đảm để hỏi đến ào ào bầu trời mây đen kéo đến ma tùng quân vừa mới đem tấm năng lượng mặt trời ra phơi thì phải vội têu mọi người cất đi cả nhóm ngồi dưới mái lên xe nhìn cánh đồng có bất tận hứng cơn mưa nặng hạn hắn ở thế giới dưới lòng đất gần một tháng rồi cái nóng đầu mùa hè đã qua thay vào đó là những cơn mưa dài r n g khiến hắn mệt mỏi mắt thì công nhận cũng mắt thật nhưng mưa qua mấy đứa nhỏ lại thích tắm mưa cứ thế chúng đem bùn đất c h ế t đầy xe của hắn không đủ tin để đi rồi dựng c h ạ y luôn đi mấy đứa chúng ta ở lại vài ngày để sẵn tin ma tùng quân sau khi kiểm tra lượng tin trên xe và mấy cục tin dự trữ trong túi đồ liền bảo mọi người dự trại hiện cả nhóm đã đi qua một cái thảo nguyên băng qua một khu rừng đến tiếp cái thảo nguyên thứ hai ở thảo nguyên thì cũng không có gì nguy hiểm cho lắm may thay có mấy đàn trâu đàn hưu nai chạy loạn thì hơi nguy hiểm một chút thi thoảng cũng có vài con ma thú lao ra khỏi rừng rậm chúng liền trở thành đối tượng săn bắt của cả nhóm nhờ thế mà kho thịt ma thú cạn kiệt của ma tùng quân dần được lấp đầy trở lại sau khi kiểm tra xong xuôi hết t h ả y ma tùng quân định đứng lên đi nấu cơm thì trợt phát hiện gỗ rụt đang ngồi co n do một mình hãn tiến tới xoa đầu thằng bé hỏi nhớ nhà ạ còn không con không có nhà để nhớ gỗ rụt nhìn về xa xăm buồn b ạ nói vậy sao lại buồn ma tùng quân hỏi tiếp tục hỏi nơi đây từng là nơi sinh sống của bộ lạc con gỗ rút chỉ tay về một cái cây đại thụ mọc trơ trọi giữa thảo nguyên nhìn theo ngón tay gỗ rút chỉ ngoài cái cây đại thụ lớn đằng đó ra còn có một số vế tích bị che lấp bởi bùng đất thấy thế ma tùng quân cho hệ thống quét khu đất đó một lần thì phát hiện ra vô số cây gỗ phế tích của tốt lều bị nổ tổ ựa bị trôn b ù i ở dưới thậm chí sâu xuống dưới vài mét còn có vài bộ xương bị nổ tổ ựa bấy giờ hệ thống tự động giả lập ra môi trường sống của bộ lạc bị nổ ở trước kia họ sống xung quanh cái cây đại thụ to lớn kia hợp thành một bộ lạc nhỏ chỉ vài trăm mạng có lẽ gộ rút xuất thân từ bộ lạc này chương ba trăm mười bốn con đường tù tiên còn xa lắm chương ba trăm mười bốn con đường tù tiên còn xa lắm tại sao bộ lạc của con không đi xuống dưới lòng đất sống cùng bộ lạc dưới đó ma tùng quân vớt sờ lên cặp sừng nhú của thằng bé mà hỏi bộ lạc của con từ bỏ thần thụ nên không được phép xuống dưới đó lúc này gộ rút kể ra bộ lạc của thằng bé khác hoàn toàn bộ lạc dưới lòng đất vì bộ lạc của nó từ bỏ việc tôn thờ thần thụ thời điểm vừa xuống buộc lạc mỹ nổ tổ vừa dưới lòng đất dù lúc đó còn rất nhỏ nhưng gỗ rút nghe hiểu người ta lén bàn tán về g i a thế của mình chính vì không còn thờ thần thụ cũng coi như việc phản bội toàn tộc thú nhân tôn thờ thần thụ nên tộc của gỗ rút không được chào đón bởi tộc mỹ nổ tổ vừa dưới lòng đất đây là còn nói tộc mỹ nổ tổ vừa dưới lòng đất có tình một chút nếu như vô tình họ giết cả tộc phản bội cũng không có gì là lạ tộc mỹ nổ tổ vừa của gỗ rút lúc đó bị lũ lang tộc đuổi đánh không thể ở lại vùng thảo nguyên này nữa nên đành phải di cư đi vì quá nguy hiểm nên bọn họ tập trung đám trẻ lại một chỗ để bảo vệ muốn đám trẻ nhỏ được an、toàn. một đêm đó những đứa trẻ trong tộc mỹ nổ tổ ở trên mặt đất bị làng tộc tập kích bất t r ậ n giết hết toàn bộ người lớn vì bảo vệ trẻ con nên thương vong không ít sau đó cả bộ lạc nhỏ như vỡ tổ mỗi người một ngã hầu hết các đứa trẻ đồng trang lứa với gỗ rụt đều bỏ mạng trước mặt nó chỉ còn một mình gỗ rụt may mắn sống sót vì cứu nó nên bố mẹ bị làng tộc căn xé cuối cùng hai người họ mở đường cho bà của gỗ rụt bế hắn chạy đi với thương tích về mình bế theo thằng bé bà vô tình phát hiện ra thế giới dưới lòng đất liệu mạng xuống đó thì phát hiện ra đây là chỗ ở của tộc mỹ nổ ở thờ thần thụ một bà già một trẻ nhỏ tộc mỹ nổ tổ ở dưới lòng đất thương t ì n h cho họ một chỗ ở mặc dù họ đã biết thân phận của hai bà cháu từ lâu dù thế họ vẫn không cung cấp thức ăn nước uống muốn thì tự tìm chỉ cần không ăn cắp ăn trộm của ai là được ở dưới lòng đất thật sự muốn sống vẫn có thể hái trái cây dại và uống nước từ ma tinh thạch hệ thủy hai bà cháu cứ thế sống được một năm ba của gỗ rụt vì yếu quá nên cũng chết sau đó thằng bé chỉ có một mình các mỹ mì nổ tổ ở khác thấy thế thương t ì n h nên chung tay nuôi nó suốt cả năm trời ban đầu thằng bé luôn trách tộc mỹ nổ ở dưới lòng đất vì sao không cứu tộc mỹ nổ tổ ở trên mặt đất của nó đến khi sống ở dưới lòng đất được hai năm thì thằng bé mới hiểu được chính tộc mỹ nổ tổ ở dưới lòng đất sinh sống cũng rất khó khăn không dám để lộ vị trí của mình ra sợ lang tộc biết được sẽ đánh xuống tới đó khó mà cản bước được năm đó nếu không phải cạm hay ra ngoài nên biết mọi chuyện lén mở một thông đạo cho bà cháu nó xuống đây có khi nó chết rồi cũng nên người ta thường có câu cảnh còn người mất ở đây đến cảnh cũng mất người cũng mất là một kẻ ngoại cuộc ma tùng quân không biết nói thế nào cho phải gỗ rút có vẻ như cũng không mang thù hẳn gì với tộc mỹ nổ tổ ở dưới lòng đất tốt nhất là như thế còn không như thế thì hắn phải dạy lại cho thằng bé hiểu bây giờ thằng bé đã không còn ở trong bất kỳ bộ lạc nữa rồi nó đã gia nhập nhóm thì ma tùng quân cũng nên củng cố tư tưởng một chút ít ra là lấy một nỗi đau của người khác để nó hiểu rằng nó không phải là đứa trẻ duy nhất cho nó đồng cảm với những người khác trong nhóm ma tùng quân bắt đầu ôn lại câu chuyện của yên n h ư ợ c đan và yên n h ư ợ c tuyết cho gộ dù nghe sau đó kể cả câu chuyện của huyết phong và mối thủ với đế quốc vô tình thay ma tùng quân nói rằng hai năm sau huyết phong muốn giải quyết lan tộc có tin buồn dầu của gộ r ụ như được thắp lên một chút hy vọng nhưng thằng bé không nói ra chỉ đứng lên túi đầu trước ma tùng quân một cái thật sâu mấy ngày nay thằng bé theo yên ngược đan học cách để giống một con người hơn khi vào thế giới loài người nó phải t r ù m k í n đầu che giấu thân phận để không bị lộ ra nếu không sẽ đem đến rất nhiều rắc rối cho cả đội không phải yên ngược đan uy hiếp mà chính là sự thật con bé nói ra để g ỗ dụ h i ể u tầm quan trọng của việc này sau cùng thứ ma tùng quân muốn g ỗ dụ h i ể u nhất chính là sự đồng cảm thứ thằng bé muốn hiểu lại chính là sự trở lại của huyết phong sau hai năm thằng bé cũng muốn lang tộc bị diệt tất nhiên ma tùng quân chẳng hề biết được chuyện này hắn vẫn tung tăng cho rằng gỗ rụt là một thằng nhóc hiểu chuyện phết đấy thế là thay vì b u ồ n gỗ rụt ô m một hy vọng chứng kiến một ngày làm tộc lụi tàn nó cũng hiểu rằng bản thân nên tập trung phát triển tay nghề rèn của mình mai sau khi có thực lực rồi sẽ không để bản thân bị ước hiếm nữa ta mà nhỏ đi mấy tuổi có khi đã cực khổ hơn thế này tí h hai ngón nhìn gỗ rụt bằng ánh mắt đầy vén tị hắn phải vất vả biết bao nhiêu mới có thể gia nhập được nhóm hủ tiếu thằng cu kia thì tốt rồi quỳ có một ngày hết người này đến người kia xin cho vào ôi tí hai ngón ta không thể nào ghen tị với một thằng nhóc được nó là thợ rèn bây giờ làm thân với nó tương lai dụ nó rèn cho mấy món tốt tốt đỡ phải tốn tiền nghĩ thế tý hai ngón bắt đầu đi đến dạy gỗ giục phải làm cái này làm cái kia rất ra dáng một tiền bối lành nghề thằng tào lao mày mồ côi lúc mới đẻ còn nó mới mồ côi đấy thằng mồ côi từ nhỏ sao hiểu được cảm giác của thằng được yêu thương rồi mới mồ côi chứ đại các thầy m ắ n g một tiếng nhưng ít ra nó còn được yêu thương nhị ca ca thì sao tý hai ngón d ư ớ n cổ lên nói bà ra nghiện ậ p có cũng như không về sau coi như mồ côi đi đại c á thầy nún vai nói với nó có tình yêu thương gia đình hay không không quan trọng ngoài xã hội đôi khi còn đối tốt hơn ruột thịt trong nhà vài ngày sau ma tùng quân nhìn bản đồ trên màn hình rồi hỏi lưu béo đệ không đến khu rừng của tinh linh sao đáp lại ma tùng quân là cái lắc đầu lưu béo nói đệ suy nghĩ lại rồi những việc tinh linh trợ giúp đệ có thể làm được nếu quá dựa vào tinh linh đệ không thể phát triển thêm được một ngày nào đó đệ sẽ đến khu rừng tinh linh nhưng không phải để ký khế ước với họ đệ muốn học tập cái cách họ điều khiển nguyên tố chúng ta cứ tìm linh khí cho đại cặp thực h ứ c đi ca lưu béo cười nói dù lưu béo và ma tùng quân đang ngồi xem bản đồ ở trên ghế lái xe đại cắt t h ầ y thì đang đứng gấp trại ở tít đằng xa kia mà vẫn nghe thấy cô hắn từ từ dớn về phía xe để nghe lén ma tùng quân thấy đại cắt thầy đang làm trò nhịn không được mắng một tiếng c h ự t cái thằng này tò mò thì hỏi luôn đi đứng đó làm trò mèo gì thế hề hề đại cắt thầy lắc lắc đầu cười hề hề đi dọn trại san đang bật bản đồ ở đây nên ma tùng quân gọi đại cắt tới h ầ y t để chỉ cho nhanh lại đây đi ta nói cho rõ hơn lần này thì đại cắt thấy lại thật hắn tuy không hy vọng linh khí sẽ dễ t h m nhưng chỉ cần có linh khí để tu tiên là được lâu cỡ nào hắn cũng sẽ chờ vợ dễ nạ đã tiên tri cho chúng ta vị trí của linh khí nhưng nó không nằm trên lục địa này ma tùng quân nghiêm mặt nói vậy nó nằm ở đâu đại các thầy tập trung lắng nghe ở hòn đảo nằm phía đông đế quốc cách đất liền hơn hai ngàn hải lý lận chuyến hành trình hơi khó đi đấy ma tùng quân cười khổ nói xa như vậy ư đại các thầy trận mắt sau đó hắn lại nhăn mặt hắn chẳng thích biển một chút nào t i ế p trước hắn rất thích tắm biển nhưng đến cuối đời bị bắt ở ngoài đảo tưởng trốn thoát được thì lại bị kẻ thù móc nối với vợ mình dễ mình may mà hắn tỉnh táo thoát được một kiếp vật va bơi vào bờ để ăn hai tô hủ tiếu rồi bị thằng đệ đâm chết nghĩ tới cảnh phải ra biển đại c á t thầy có một mang theo một chút tâm lý nặng nề chỉ làm ộ t chút thôi rất nhanh sau đó hắn tỉnh táo lại rồi nói h ã y cho đệ biết vị trí biết để làm gì tự bơi ra đó à ma tùng quân lường hắn đúng thật là đại c á t thầy có ý định tự mình đi ra đó bởi hắn không muốn kéo theo rắc rối đến cho ma tùng quân ở thế giới này đến mặt đất còn nguy hiểm húng chi ngoài biển sóng động biển lớn lo kiếm tiền đi chúng ta làm một con thuyền rồi đi ra đó ma tùng quân phất a y nói hắn không có ý định để đại các thầy đi một mình dù răng t h ằ n g này bất tử nhưng vẫn quá nguy hiểm với cái bất tử nửa mùa đấy tốt nhất cả nhóm nên đi chung hắn sẽ tìm một con thuyền tốt để chạy thẳng ra hòn đảo đằng xa đó với lại có sự giúp đỡ của phiền bò mẹ sẽ nhanh hơn là để cho đại c á t t h ầ tự mày mò có khi lạc đường cũng nên nhận được sự chắc chắn của ma tung quân đại c á t thầy lại thấy ngại với mọi người trong nhóm hắn nhìn lưu béo thấy lưu béo chẳng phản ứng gì nhìn sang yên nhược đan và yên nhược tuyết thấy hai đứa nhỏ đang ngại chỉ gộ rụt dùng điện thoại đại các thầy biết là chúng nghe đấy nhưng không phản ứng gì sao nhìn đến tý hai ngón đại các t h ầ trực tiếp bỏ qua chu liên ở dưới chân đại cặp thầy liên tục chỉ tay vào mặt mình để đại cặp thầy chú ý đến nó thời gian hắn vào nhóm không lâu mọi người đối xử với hắn tốt thế này m a i sau làm sao hắn dám cách ra đây thở dài một tiếng trong lòng đại cặp thầy quyết định sẽ đồng hành với cả nhóm đến cuối cùng ít nhất là đến khi giúp huyết phong và hai chị em họ yên trả thủ đế quốc thành công lúc đó hắn sẽ đi con đường của riêng hắn còn từ giờ hắn cứ toàn tâm toàn ý đi với bọn họ là được nghĩ đã t h ô n g tâm trạng của đại cặp thầy vui vẻ hẳn lên đường đến tu tiên xa xôi chắc trở thế này mới gọi là tu tiên đ ạ i cắt thấy nhà ta cứ thế bị mấy quyển tiểu thuyết trên mạng rụ rỗ vào con đường tô t i ê n chương ba trăm mười lăm cấp độ ma pháp sư gà cà chứ ba trăm mười lăm cấp độ ma pháp sư gà cà chứ ba trăm mười lăm cấp độ ma pháp sư e d i e mấy ngày này ma tùng quân thử đeo chiếc mặt nạ bị ỷ kia trông hơi ghê ghê giận dợ, n nhưng khi đ e o lên cảm giác tầm nhìn trước mắt chẳng khác gì kính thực tế hảo ở đó có người chỉ hắn cách vận khí công truyền đến chân càng ra sao vận dụng hơi thở thế nào lấy lực từ đâu học được một nửa ma tùng quân thấy kỳ kỳ theo như hệ thống y khi thi triển xương ma dạ hành sẽ tiêu hao thể lực cơ mà bây giờ lại dùng đến khí công khí lực là sao nếu dùng khí công thì khí lực trong người hắn hoàn toàn không đủ để duy trì xương ma dạ hành điểm khí lực của hắn hiện tại là chín trăm sáu mươi hai theo như cảm giác hắn vận dụng khí lực thì đúng là như hệ thống thi năm điểm thể lực mỗi giây nhưng hắn lại không tốn thể lực thay vào đó tốn khí lực mới chết với số khí lực hiện tại chỉ ba phút kích hoạt xương ma dạ hành là hắn cạn khí lực trong cơ thể hiện tại hắn vẫn chưa dùng khí lực nhiều cho lắm nên có thể trước mắt không sao bất quá có một chuyện hắn biết rằng một khi loại lực nào đó mà về con số không cơ thể kiểu gì cũng bị ảnh hưởng lớn mà thôi cứ luyện cho xong dùng vào những lúc cấp bách là được khoảng thời gian này hắn cũng nên tìm cho bản thân vài quyển sách liên quan đến khí công nhờ luyện tập khống ngục thần thuật nên trong cơ thể hắn sinh ra khí lực từ lúc nào không hay mỗi lần tung quyển bên trong người hắn như có một nguồn năng lượng cường hóa cho cơ thể của hắn vậy rất sảng khoái quyết định như thế ma tùng quân lại tiếp tục tìm trong cửa hàng hệ thống vài bữa trước hắn mua được một quyển sách ma thuận hệ hóa cấp tím quyển này dành cho liên ma tùng quân vẫn chưa đưa hội cho con bé hắn còn cần tìm thêm quyển sách hệ băng cho yên m ộ c tuyết đưa luôn một thể để hai chị em đỡ suy nghĩ này nọ mặc dù hắn biết tỷ lệ xảy ra chuyện hai chị em này tranh nhau rất thấp xem nào lôi lôi phong hỏa nham thổ xì toàn cấp lam chẳng có nổi một món cấp tím ma tùng quân nhàm chán ấn nút rẽ x ệ thêm lần nữa mười không không không tích điểm tích cực mười không tích điểm tích cực mười không không không tích điểm tích cực mười không không không tích điểm tích cực t h ô i được rồi lần cuối ma tùng quân nghiến răng nghiến lợi cố gắng hít thở đ hai mắt đỏ n g à u bấm vào nút làm mới thêm một lần nữa mười không không không tích điểm tích cực kim mục phong hỏa băng trắng lục lam lam hồng mẹ nó không có một cái màu tím l ò i ra cái màu hồng là sao lỗi h i ể n thị hạ ma tùng quân bực mình quát một tiếng nhưng ngay sau đó hắn lại đứng hình mất năm giây như ý thức được có cái gì đó không đúng ma tùng quân bắt đầu bấm ngón tay lẩm bẩm nói trong miệng trắng lục lam hồng tím cam v ừ a hay là trắng lục tím hồng cam hồng hơn tím thua cam túc chủ không biết hỏi ạ mày thiếu đánh đúng không đừng để tao d ắ t mày vào thư viện ma tùng quân trợn mắt lên quát mắng p h i ề n bỏ mẹ một tiếng ma tùng quân tập trung lại vấn đề của mình tay hắn run run bấm vào quyển sách hệ băng kia sách phép trung cấp hồng thủy n g ư n g băng phẩm chất hồng điều kiện để học sở hữu ma lực hệ băng và ba mươi sáu nghìn điểm ma lực tối thiểu giá hai trăm linh tám nghìn tích điểm cảm xúc hơi m ắ t ma tùng quân thở dài một tiếng rồi ấn nút mua nỗi d ạ y trẻ nhỏ dù ở đâu cũng tốn tiền như nhỏ mà lại phải cật lực bán hủ tiếu thêm rồi không mua không được bởi hắn đã tốn cả trăm ngàn tích điểm cảm xúc chỉ để làm mới cửa hàng mỗi lần làm mới trừ hết mười nghìn điểm chứ ít ỏi gì mới trả hết nợ trở thành đại gia bạc triệu được vài hôm mà nay ma tùng quân lại sắp trở thành con khỉ n g h o khổ bắt giận để sống qua ngày nhìn số tích điểm cảm xúc chưa tới năm trăm nghìn ma tùng quân tặc lưới lấy hai quyển sách ma thuật ra sách phép trung cấp mạng đà đ ộ ợ c hỏa phẩm chất tín điều kiện học sở hữu ma lực hệ hỏa và tối thiểu hai mươi tám nghìn điểm ma lực so sánh hai quyển một chút chắc bọn nó không phân biệt được đẳng cấp đâu nghĩ thế hắn liền cất c h ú đi ma tùng quân chỉ hơi lo lắng hai đứa trẻ này sẽ tị nạn nhau nhưng nghĩ lại chị em hai đứa trải qua không ít lần sinh tử không thể vì chuyện này mà suy nghĩ được sau này có dịp hắn sẽ tìm quyển tốt cho hơn cho yên ngược đan hai đứa lại đây cảnh hôm nay đẹp đứng ra đằng đó để ta chụp cho vài tấm hình làm kỷ niệm ma tùng quân gọi yên ngược đan và yên ngược tuyết lại gần mình sau đó lấy ra mấy con gấu đông đ ặ t trước mặt chúng bảo chúng ông đi làm dán cho hắn chụp hình tiếp đấy hắn lấy điện thoại ra cũng chụp hình thật nhưng mục đích chính là để cho phiền bỏ mẹ quét cơ thể hai đứa nhỏ qua một lần hai sơ hồ hiện lên trước mắt ma tùng quân sau đó hắn đưa điện thoại cho chúng tự chụp hình với nhau còn bản thân thì ngồi nghiên cứu yên ngược đan yên ngược tuyết ôm cái máy ảnh đi ra đằng xa đầu hai đứa hiện hai dấu hỏi chấm to tướng nhìn ma tùng quân nhất định là có vấn đề thế là hai đứa nhỏ lén lén đi một vòng vòng ra sau xe lù lù xuất hiện sau lưng ma tùng quân để xem hắn nói cái gì hiện tại yên ngược đan và yên ngược tuyết sắp mở hết tất cả các kinh mạch rồi coi bộ thời gian gần đây chúng vẫn chăm chỉ tập luyện cũng trong khoảng thời gian này phiên bọ mẹ đã tập hợp đầy đủ thông tin một số thứ liên quan đến cấp độ của ma pháp sư đến thời điểm hiện tại thì ma pháp sư cao cấp nhất hắn từng tiếp xúc là long nguyên giáp và long nguyên đức họ đều là ma pháp sư thượng cấp dưới thượng cấp là trung cấp dưới trung là sơ dưới sơ chính là ma pháp sư học đồ ngoại trừ học đồ ra thì khi lên ma pháp sư sơ cấp ma pháp sư phải trải qua bảy tầng sức mạnh trước đó khi nhắc về tất cả tầng sức mạnh thì còn có một cái tên khác được gọi chúng chính là thất tinh thiên thất tinh thiên là bảy tầng nhỏ ở từng vùng đất khác nhau chúng được gọi với những cái tên khác nhau bao gồm nhất tinh đục tham lang thiên su nhị tinh mẹ gia cự môn t i ê n tuyển tàn tinh phe đa lộc tổn tiền cơ tứ tinh mẹ dệ văn khúc thiên quyền ngũ tinh ạ l u y họt liêm trinh ngọc hành lục tinh bị dở vũ khúc khai dương thất tinh ạ cái phá quân giao quang đặc biệt trong bảy ngôi sao còn có một cấp phụ tinh là ạ cỏ nằm giữa cấp sao thứ sáu và bảy vũ khúc phá quân ma pháp sư đạt cấp phụ tinh trước khi lên bảy sao sẽ mạnh hơn so với ma pháp sư bảy sao bình thường những ma pháp sư như thế này sẽ gọi là ma pháp sư đạt cấp phụ tinh tiếp đến là lượng ma lực cơ bản của các cấp ma pháp sư thông tin do phiền bỏ mẹ tổng hợp ra học đồ một trăm một nghìn ma lực ma pháp sư sơ cấp một nghìn mười nghìn ma lực mà pháp sư trung cấp 20.000-40.000 20 m a lực mà pháp sư thượng cấp 8 0 m m 0 ơ i 0 g h ì m a lực khi lên cấp ma lực có thể nằm dao động ở các mức phía trên ví dụ như ma pháp sư sơ cấp đạt được thất tinh tương đương với việc có 10.000 ma lực khi vừa lên cấp ma lực sẽ luôn nằm ở khoảng 20.000-25.000. 20 n ế u ma pháp sư cố gắng tăng lượng ma lực trong cơ thể lên gần mức 20.000 trước khi lên trung cấp thì lượng ma lực trong cơ thể khi lên cấp sẽ đạt ngưỡng 40.000. thông thường một ma pháp sư khi lên cấp ma lực của họ sẽ tăng thẳng lên gấp đôi còn ma pháp sư có phụ tinh sẽ tăng h a cho đến b lần vì lẽ đó trước khi lên cấp rất nhiều ma pháp sư đều cố tăng lượng ma lực trong cơ thể mình cao đến hết mức có thể t h ứ c đo trên là dành cho các ma pháp sư không có sao phụ tinh bởi đạt được phụ tinh cực kỳ khó khó như lên trời so với các ma pháp sư ở thời đại này ví dụ ma lực trên 4 0 n m ư nghìn nhưng dưới 8 0 m m ư nghìn vẫn được xem là ma pháp sư trung cấp như đã nói nếu ma pháp sư trung cấp đạt 8 0 m m ư nghìn điểm ma lực trước khi thăng thượng cấp thì khi lên cấp ma lực của họ sẽ được cộng gấp đôi là 1 6 0 t r ă nghìn điểm ma lực so sánh một chút long nguyên giáp hiện tại là ma pháp sư thượng cấp lục tình hắn từng phụ tinh một lần ở sơ cấp và trung cấp ở thượng cấp hắn đã đạt lục tinh đã thử phụ tinh vài lần nhưng không được dù thế hắn vẫn là một con quái vật yêu nghiệt thời điểm hắn thăng lên ma pháp sư thượng cấp hắn đã có gần 140.000 điểm ma lực ở nhất tinh hiện tại điểm ma lực của long nguyên giáp là 218.105 điểm hắn đang trong quá trình phụ tinh ở thượng cấp nhưng thất bại nhiều thế này khả năng cao hắn sẽ bỏ qua vì thực lực trước khi bị trọng thương của hắn là thượng cấp thất tinh nên có thể nói hắn đã qua bước này một lần muốn quay lại để phụ tinh rất khó khó không khác gì lên trời trong khi một ma pháp sư thượng cấp bình thường muốn đạt đến 140.000 điểm ma lực thì ít nhất họ phải mở được lục tinh đối với ma pháp sư bình thường lúc thăng từ trung lên thượng chỉ đạt khoảng 80-90-000 điểm ma lực thông thường các ma pháp sư giỏi khi đạt đến thất tinh của trung cấp sẽ có lượng ma lực vào khoảng 40-50-000. thiên tài thì nằm ở mức trên dưới 70.000, tuy nhiên vẫn có vài trường hợp vượt qua 80.000 điểm ma lực một chút những kẻ đó tất cả đều mở được ngôi sao phụ tinh trong thất tinh thiên ma lực trong cơ thể không nói lên sức mạnh của người đó nó chỉ nói lên số năng lượng người đó có thể dùng mạnh hay không còn tùy thuộc vào chiêu thức phát động được dồn bao nhiêu lượng ma lực vào trong đó đương nhiên kẻ sở hữu nhiều ma lực hơn sẽ có thể đánh được nhiều hơn và sử dụng chiêu lớn hơn thất tinh thiên khi khai mở ở mỗi cấp ma pháp sư ngoại trừ việc tăng chữ lượng ma lực trong cơ thể ra nó còn cường hóa cơ thể như tăng sát thương tăng khả năng chịu đựng d ư ớ i nguyên tố ma thuật tăng thể lực tăng khả năng tập trung tinh thần tăng các giác quan tùy vào dạng ma pháp sư nào sở hữu nguyên tố nào sẽ có những loại tăng trưởng khác nhau hiện tại ma tùng quân nhìn vào thông số của yên n ư ợ c đan và yên n g ư tuyết chương ba trăm mười sáu ngôi trẻ con ăn học rất cực khổ thông r n nuôi trẻ con ọ c cực rất t khổ. h số sức mạnh tiến được đan m a pháp sư trung cấp nhất tinh sinh lực 6 724, 700 r sát thương 525 phòng ngự 153 t h ể lực 122 m a lực 44.515 kháng ma t h u ậ t hỏa 30 kháng ma thuật h á m tám m ư tốc độ di chuyển tối đa 30 trí tuệ 156 m a y mắn năm thông số sức mạnh tiến được tuyết m a pháp sư trung cấp nhất tinh sinh lực 7229, 7300 sát thương 510 phòng ngự 180 t h ể lực 111 ma lực bốn mươi sáu nghìn sáu trăm hai mươi lăm kháng ma thuật bằng bốn mươi kháng ma thuật hạ cám tám mươi tốc độ di chuyển tối đa hai mươi tám trí tuệ một trăm sáu mươi may mắn một phân tích song thông số khỏe mắt ma tùng quân hơi có giật một chút con bà nó sát thương của hắn còn thua cả hai đứa con ít lý nào có chuyện như thế ma tùng quân mắng một tiếng trong đầu tuy không nói ra ngoài nhưng biểu cảm của hắn đ ặ c sắp đến mức lọt hết vào mắt t i ê n n g ợ c đan và yên n g ợ c tuyết sau lưng hai đứa nhỏ từ từ lui lại yên n g ợ c đan đưa một ngón tay lên nói thúc thúc chắc chắn là đang phát dầu vì nhớ ngọc huyền tỷ tỷ rồi sau đó con bé lại đưa ngón tay thứ hai lên nói thúc thúc hẳn đang rất đau khổ vì phải nấu ăn mỗi ngày cho chúng ta hôm nay t ỷ t ỷ sẽ nấu cơm cho mọi người dứt lời yên n h ư ợ c đan xoắn tay áo hùng hổ đi về phía ma tùng quân nhưng bị yên n h ư ợ c tuyết sống chết ôm lại đời nào ma tùng quân đau khổ vì phải nấu ăn mỗi ngày là do bà nhoi đan đ a n muốn nấu ăn thì có chỉ kiếm đại một cái lý do danh chính luôn thuận xuống tay thôi phải nói thiên phu nấu ăn của ma tùng quân là trên trời thì thiên phu nấu ăn của yên n h ư ợ c đan là dưới đất con bé này nấu m ó n gì là món đó có độc ăn vào không chết vì cay cũng chết vì ngộ độc dù có sự chỉ dạy của ma tùng q â n nhưng đã qua m ư ờ tháng tay nghề nấu ăn của yên n h ư ợ c đan vẫn không khá hơn được ngoài mấy món d ê nấu như luộc rau, chiên trứng và thức ăn làm săn chỉ việc làm nóng ra thì chẳng nấu được cái gì chiên trứng thì cũng t ù y hôn được hôn cái hôn đ ư ợ c thì ngon như n khét hôn cái thì vừa sống vừa tành vừa t h ừ a muối có mấy món luộc thì may ra con nguyên mẹ bởi có nấu cách mấy thì cũng không thể nào để cạn nồi nước được trừ phi để quên t h ì thoảng cũng có vài nồi bị cháy do con bé dùng quá lửa rồi chạy đi làm bị v ắ t tóm gọn lại là yên n h ư ợ c tuyết sống chết không cho yên ngực đan nấu cơm nhưng sức đứa em nào khỏe bằng bà chị suốt ngày bay n g kia càng lúc yên nhược Tuyết càng bị Yên càng Ngược bị đan đẩy lùi về phía ma tùng quân lúc này tay yên nhược đan sắp chạm tới lưng ma tùng quân hai mắt yên nhược tuyết trở nên tuyệt vọng đúng lúc này ma tùng quân đột ngột quay lại cầm trên tay hai quyển sách đưa cho chúng rồi nói đây là sách ma thuật cho hai đứa ta biết hai đứa đã học một số phép từ gia đình rồi nếu không chê thì cầm lấy mà học đưa sách cho hai đứa nhỏ xong ma tùng quân vùi đít rời đi yên nhược đan và yên nhược tuyết cầm lấy quyển sách ma thuật trên tay chúng lật qua một lượt rồi bất chợt nhìn theo bóng lưng ma tùng quân thúc thúc yên nhược tuyết rơm rớm nước mắt đứng khóc tuyết thúc thúc coi chúng ta như người nhà mà. nhất định chúng ta phải lớn thật nhanh để bảo vệ thúc thúc yên ngược đan cũng sụp sử nói có lẽ ma tùng quân không biết rõ tầm quan trọng của những quyển sách ma thuật mà hắn trao cho hai đứa nhỏ bởi vì giá trị của nó lớn hơn những gì ma tùng quân nghĩ nhiều lúc còn ở làng yên ngược đan và yên ngược tuyết chỉ được chạy một ít ma thuật trung cấp đa phần là ma thuật sơ cấp nhưng ma thuật trung cấp được học cũng không phải là b ả n đầy đủ thứ nhất là vì chúng quá nhỏ thứ hai là vì nó quá chân quý để cho hai đứa nhỏ học nó sớm phải đủ tuổi thì hai đứa nhỏ mới được học trọn vẹn các phép ma thuật trung cấp được chúng từng nghe ông mình nói rằng ở ngoài kia có vô số người cố gắng cả đời cũng không thể sử dụng được một phép trung cấp đa phần bọn họ chỉ sử dụng các phép sơ cấp rồi dùng lượng ma lực trung cấp của mình mà đánh ra nâng cao uy lực của phép đó lên đồng thời lượng ma lực tiêu hao cũng nhiều gấp b ộ i so với phép trung cấp thông thường ban đầu hai đứa nhỏ không nghĩ nhiều nhưng suốt chuyến hành trình đi cùng ma tù n g vân chúng tiếp xúc với nhiều đứa trẻ khác dù có thiên phú ma thuật đi chăng nữa thì cũng chưa chắc học được ma thuật sơ cấp chứ đừng nói đến trung cấp phải có tiền c h u n g b i n là phải có tiền mới được học ma thuật sơ cấp có rất rất nhiều tiền mới được học ma thuật trung cấp và dòng roi quý tộc mới học được ma thuật thượng cấp tất nhiên ở làng của mình hai chị em họ yên đều được học từ sơ cho đến thượng nếu làng của chúng vẫn còn tồn tại mà dù có học được ma thuật trung cấp uy lực của nó chưa chắc đã mạnh hơn đòn sơ cấp được dùng với lượng ma lực lớn là hai đứa nhỏ được đào tạo từ nhỏ chỉ lần đọc sơ qua một chút yên n h ư ợ c đan và yên n h ư ợ c tuyết biết được hai quyển sách này không phải là hai quyển sách phép trung cấp thông thường chúng là bản đầy đủ chi tiết giống hệt như quyển sách luyện hồn và luyện ma lực lần trước ma tùng quân đưa cho chúng trong số các loại sách phép thì các hệ tấn công như hỏa nham lôi băng là cực kỳ đ ắ đỏ một người lúc nào cũng l i ề u mạng kiếm tiền như ma tùng quân mỗi khi có cơ hội hắn đều bán hủ tiếu đến mức chết mất đi khi tỉnh dậy vẫn cố gắng buôn bán không bỏ bữa nào ở thế giới cũ nhiều lắm một ngày ma tùng quân chỉ bán ba nổi còn ở đây mỗi khi bán được số lượng phải tính bằng hàng mấy chục nhiều khi yên ngược đang tự hỏi ma tùng quân l i ề u mạng buôn bán như vậy để làm gì nếu chỉ để sống thì chỉ cần bán một hai bữa là quá đủ tiền để sống qua ngày rồi cuối cùng hai đứa nhỏ đã hiểu phần nào ra là ma tùng quân để dành tiền mua sách ma thuật cho chúng học bản thân ma tùng quân không phải là ma pháp sư cũng không sở hữu ma lực cho người hiện tại hắn có thể bảo vệ được chúng nhưng trong tương lai thì chưa chắc v i ệ n vào lý do đó yên nhược đan và yên nhược tuyết càng muốn trở nên mạnh hơn trước tiên là có thể trở thành cánh tay phụ tá ma tùng q u â n tiếp theo là có thể bảo vệ ngược lại hắn sau cùng chính là trả thù đế quốc lúc này yên nhược đan và yên nhược tuyết lôi nhau đi nơi khác hai đứa chăm chú đọc quyển sách trên tay mình để học tập gỗ l ì n chu liên thấy thế cũng tò mò nhìn theo biết hai tiểu chủ nhân đang đọc sách ma thuật hai mắt của nó liền sáng lên nhìn hai đứa nhỏ chăm chỉ học hành ma tùng quân nợ đủ cười đầy hài lòng không hưởng công hắn liều mạng buôn bán để kiếm tiền mua sách cho chúng nó nhiều khi thấy mấy đứa nhỏ thế này cũng là một niềm hạnh phúc giản đơn với hắn trời tối giữa màn đêm yên tĩnh ma tùng quân đứng trên một ngọn cây thông hắn đứng bằng một chân chân kia co lại như đang ngồi hai tay hắn chấp về phía trước như các sư thầy trong chùa cảnh quan g dần chiếu đến gương mặt của hắn chỉ thấy trên mặt hắn là một chiếc mặt nạ quỷ dận người cả cơ thể của hắn bấy giờ bốc lên h ấ p khí n mùn g ụ t ban đầu h ấ p khí dữ dội như lửa nhưng càng về sau càng dịu nhẹ đi như nước tưởng chừng như tĩnh lặng như thế đã là xong nhưng không từ từ sau lưng hắn xuất hiện một cái bóng giống hệ như hắn cũng meo mặt nạ quỷ cũng to cao đen hôi y hắ cái bóng đó đứng lơ lửng giữa không trung ma tùng quân liền quay đầu lại nhìn cái bóng thì thấy cái bóng cũng quay lưng lại với mình hắn thử đưa tay về phía trước cái bóng cũng đưa tay lên phía trước ma tùng quân có thể rõ ràng cảm nhận được hành động của cái bóng hắn thử để tay xuống cái bóng không để tay xuống sau đó cái bóng lại ních một ngón tay bên trong lớp mặt nạ ma tùng quân n h ă n mặt néo g mỏ làm trò quái gở bên trong đó thực tế hành động vừa rồi của ma tùng quân là đang cố điều khiển cái bóng nó như một bộ phận khác trên cơ thể tất nhiên không phải hắn tự nghĩ ra mà là do cái mặt nạ hướng dẫn cho hắn bên trong mặt nạ Có m ộ tiếp c á b theo là khống ngục thần thuật cái này tập đến giờ vẫn chưa xong mức căn bản quá là cực khổ tiếp đến là xương ma dạ hành trông hơi ghê ghê một chút nhưng cũng dễ học hơn so với khống ngục thần thuật ít ra đến thời điểm này tốc độ di chuyển của hắn đã có thể tăng lên khi sử dụng xương ma dạ hành n ữ a c ấ p đầu hắn vẫn chưa học được một thành chỉ có thể sử dụng sơ sơ một chút sự nhanh nhạy từ nó thôi mỗi tội mỗi lúc hắn chạy là toàn thân bút lên khói đen như thể hắn đang ở bên trong đám cháy vậy may mà mặt nạ có thể giúp hắn nhìn trong làn khói đen kia t r u n g uy vẫn thấy đường để di chuyển qua lại đánh đấm này nó、Soạn. đột nhiên có một tiếng động ở gần xe hủ tiếu ma tùng quân nhìn vào bản đồ sau đó phi mình lao xuống nơi hắn vừa đứng để lại một làn khói đen đậm đặc xì cái lơi dài n g o ằ thẹ ra trước mặt ma tùng quân là một con rắn độc nó khá lớn dài khoảng bốn năm mét đang bị ma tùng quân tóm chặt lấy cổ cơ thể của nó thì quấn khắp người hắn ma tùng quân nhìn lên ngọn cây mình đang đứng vừa rồi khoảng cách là tầm bốn mươi m hắn lao thẳng xuống mặt đất đi quãng đường hai mươi m trên mặt đất chỉ khoảng nửa giây tốc độ thế này cũng ổn bất quá đây là tốc độ tối đa khi đã kích hoạt xương ma dạ hành được một khoảng thời gian muốn tạo đột biến hắn phải kích hoạt xương ma dạ hành từ sớm còn không chỉ có thể chiến đấu chậm rãi với đối phương mà không sao hắn vẫn còn hàng t h cách khác để câu giờ mai làm nhẹ cái lẩu rắn chứ nhị nhìn con rắn trên tay ma tùng quân lẩm bẩm một tiếng chương ba trăm mười bảy ở đây chẳng còn gì nữa đâu c ú t hết đi chương ba trăm mười bảy ở đây chẳng còn gì nữa đâu c ú t hết đi hiện tại ma tùng quân vẫn chưa hoàn toàn học được tầng một của sương ma dạ hành nhìn khí lực đang ngày một tiêu hao ma tùng quân thở dài một tiếng rồi tháo mặt xuống trạng thái sương ma dạ hành nửa mùa được vô hiệu hóa họ chọn bụng hắn bắt đầu chọn cái khí lực nằm ở phần bụng trên mỗi lần mà hắn sử dụng xong khí lực là bụng hơi n ó i n ó i một chút dùng một nửa số lượng khí lực thì không sao hắn dùng quá một nửa là bắt đầu chọn bụng dẫn đến hiện tượng bị tên họ tảo nào đó đ ổ i đánh trường hợp này của hắn phiền bỏ mẹ chỉ có thể giải thích là do xui do kinh mạch của hắn chưa được khai thông mà đã có lượng lớn khí lực trong người dẫn đến việc năng lượng phân bổ không đồng đều trong cơ thể cái gì cũng dựa vào phân tích c h ứ a khí lực ở bụng mà ở đời hết cái gì hoạt động nhiều quá cũng sẽ gặp trục trặc tất nhiên cái bụng ma tùng vân cũng không ngoại lệ chỉ cần hắn khai thông vài đường kinh mạch là có thể khắc phục vấn đề này nhưng hắn vẫn chưa mớn khi nào hắn học được một thành quả khống mục thần thuận rồi mới thử khai thông đường kinh mạch sau thờ h ắ t ra một hơi đầy mệt mỏi ma tùng quân lên xe đi tắm sau đó gọi đại c ặ t thầy dậy thay ca trực còn hắn thì leo lên xe ngủ một mạch đến sáng sáng sớm hôm sau khi vệ sinh cá nhân làm một nồi cháo rắn s ó n g xuôi hắn cho cả nhóm dọn đồ để tiếp tục lên đường nhìn theo bản đồ chỉ cần đi qua cánh rừng nhỏ này sẽ đến một ngôi làng từ sớm bọn họ đã vượt qua khỏi l ã n h địa của lan g tộc tính luôn thời gian ở thế giới dưới lòng đất chuyến đi này ma tùng quân đi hết hai tháng trời mới đi qua hết cái dãy rừng chết dốc kia cũng may hắn là đồng minh của thú nhân tộc nên thi thoảng có một vài ma thú khủng bố định bụng sẽ chạy chối chết thì chiếc lá ẩn trong m u bàn tay ma tùng quân sáng lên làm cho mấy con ma thú đó từ bỏ ý định tấn công nhờ thế bọn họ yên bình rời khỏi được khu rừng diego đã nói với hắn rồi nếu là ma thú thì có thể không gặp n g uy nếu là yêu tộc giống như lang tộc thì không thể bởi yêu tộc không thờ thần thụ ma thú thì ít nhiều cũng có sự chúc phúc của thần thụ hoặc là nể mặt nên không động đến coi như cũng là cái may đi mà ma thú cũng tùy loài hầu hết mấy con ăn cọt thì ma tùng quân có thể thoát được riêng cái bọn ăn thịt thì phải vắt chân lên cổ mà chạy chiếc xe hots của ma tùng quân chậm rãi đi ra khỏi rừng đến một cung đường mà lớn đại cà t h phi xe ở đằng trước con gâu được thả xích liền bắt đầu chạy loạn trước đầu xe đại cà thầy cái lưỡi dài nó t h ẹ ra làm cho nước dãy bay ngược ra phía sau đập hết vào mặt đại cà thầy mấy bữa trước ma tùng quân xem thử thông số của đại cà thầy thấy chỉ số may mắn của thằng này là hai mươi hắn chưa từng thấy kẻ nào có số may mắn thảm như đại cà thầy lúc đầu đến thế giới này chỉ số may mắn của hắn là năm con số đó đã khiến ma tùng quân chật vật biết bao lâu hắn thử xem vài người khác không có ai có chỉ số may mắn bằng âm như hắn ngoại trừ đại c ặ t thầy ra còn hiện tại không hiểu vì sao chỉ số may mắn của hắn còn lại một không biết khi về số không cuộc đời hắn có đỡ đen hơn không hắn chỉ mong đỡ đen hơn là được không cần may mắn đâu hắn làm cái gì cũng không xong toàn gặp phải chuyện xui rủi đ â u đâu hết tám phần đến từ con phiền bỏ mẹ chơi hắn về sau bất bất được một chút chứ không hẳn là hết chẳn g qua là có đại c ặ t t h ờ i xui hơn hắn nên dần dần ma tùng quân dùng nỗi đau của người khác để xoa dịu đi nỗi đau của mình con người mà phải sống tích cực lên lúc này đại cặp thầy bị con gâu giải nước ã i hắn né cỡ nào cũng không tránh khỏi nghĩ tức cái mình liền bặn ga phi lên cái thùng xe phụ bên cạnh nơi con chu liên đang ngồi vấp phải một cục đá khiến cho chu liên văng lên trời sau đó nó rơi cắm đầu xuống đất quá đau đớn vì bị bạ lây chu liên tức mình gồng lên một cái cơ thể nó lách c á c h lên ánh lôi điện giống hệt như long nguyên giáp chỉ là có màu tím như lôi hệ bình thường chứ không có màu lam chu liên chân ngắn lướt nhanh về phía trước vẽ ra một vòng cung tuyệt đẹp trên đất chặn được đầu con gâu liền vung tay tắt nó một phát nhưng phản xạ con gâu lại nhanh hơn há mồm n ấ p n g ư ợ c vào tay chu liên rồi bằng con gỗ lìn hồng đó về phía đại c á t thầy đại c á t thầy không kịp n ẽ xe c ắ n lên mình chu liên thế là rất mải tí h hai ngón nhanh chân bay lên trời thoát được một kiếp vé xe ở đằng xa ma tùng quân ngửi thấy mùi xăng hắn còn thấy xăng đang tràn ra mặt đất mắt ma tùng quân hít lại như hắn nghĩ ngọn lửa phừng lên nuốt chừng đại c á t thầy và chu liên trong đó yên ngược tuyết lập tức được gỗ rụt con xuống xe con bé trở thành lính cứu hỏa bất đắc dĩ đóng băng luôn cả đại cặp t h ầ và chu liên sau một ngày vất vã ma tùng quân quyết định dừng lại ở bên đường hắn đã thấy được đường mòn d khoảng cách còn hơn một trăm km nữa đi lại ban đêm khá nguy hiểm nên ma tùng quân để dành sức cho việc nghỉ ngơi sáng sớm hôm sau đại cặp thật sự xong được chiếc xe máy của mình rồi yêu cầu ma tùng quân nhốt con gâu lại cả nhóm tiếp tục lên đường đến giữa trưa một ngôi làng nhỏ dần dần hiện ra trước mắt bọn họ từ xa ma tùng quân thấy được ngôi làng không hề náo nhiệt như hắn nghĩ cứ có cảm giác âm chầm tàng thương làm sao giờ này là giờ ăn trưa thế mà hắn không hề thấy một cột khói nào bước lên ở thế giới này không có công nghệ người dân bình thường đều nấu ăn bằng t u i nên cứ đến giờ ăn đa phần nhà bếp nào cũng có khói bốc lên đó là hiện tượng thường thấy đến đây ma tùng quân lại không thấy một chút khói nào thế này thì chỉ có hai trường hợp xảy ra một là quá giàu dùng ma tinh thạch hệ h ỏ a để nấu ăn giống hắn hai là không có gì ăn nên không nấu cơm trưa trên chuyến hành trình của mình ma tùng quân đã từng gặp một vài ngôi làng nghèo mỗi ngày chỉ dám ăn một bữa chiều bất quá lần đó là hắn gặp ngôi làng dựa vào săn bắt để sống gặp mùa đông nên k h ó săn bắt bình thường ngôi làng nghèo kia cũng không đến nỗi ngày ăn một bữa như thế còn ngôi làng trước mắt ma tùng quân thấy kỳ lạ sống sát một khu rừng và mùa hè này lý ra có thể săn bắt thú rừng để sinh sống được chứ túc chủ có cần thông tin về ngôi làng không phiền bọ mẹ lên tiếng hỏi ma tùng quân không cần đâu ngôi làng nhỏ thôi mà ta muốn tự trải nghiệm phong tục của họ ma tùng quân từ chối khám phá một ngôi làng con người nó khác với làng của thú nhân làng con người thì không nguy hiểm tự mình trải nghiệm phong tục sống của người ta vẫn tốt hơn so với việc nghe phiền bọ mẹ kể lại càng đến gần ngôi làng hơn ma tùng quân càng chắc được là ngôi làng này quá nghèo không có gì để ăn bởi đến cái cổng bằng tre hay bằng gỗ để nhận biết làng cũng không có nhà nào mặc sức nhà nấy dựng lên mấy cái hàng rào gỗ xung quanh chỉ toàn là nhà bằng lá và tủi thậm chí còn không dám đắp đất lên để cho chắc chắn nhìn xung quanh một l ư ợ n g ma tùng quân dừng xe ở ngoài địa làng không gian im ắng đến mức chỉ còn tiếng xe máy nổ của đại cà thầy t đến khi đại cà thầy t tắt máy cả tiếng mũi kêu h ó h ó cũng có thể nghe được ở đây có rất nhiều người sắp chết đại cà thầy t nhìn sang ma tùng quân bằng ánh mắt nghiêm trọng Bếp, tí hai ngón đập chết một con mũi nhìn máu trên tay mình hắn trố mắt lên nhìn đại cà thầy sau đó lau đội máu trên tay lời đại cà thầy vừa dứt một đống thanh máu hiện lên trước mắt ma tùng quân những thanh máu đó đều hiển thị về mức đỏ có vô số người đang ở trong những căn nhà lá sập sệ kia bọn họ dường như chẳng màn gì đến việc có tiếng động ngoài này cảm thấy kỳ lạ ma tùng quân dẫn đầu đi vào trước tiên để cho chắc hắn hắn lấy cặp lươn ra nối nó lại thành một tấm khiên rồi đi vào bên trong đại cặp thầy cũng tháo miếng vải trên cây thương của mình xuống chậm rãi theo sau bên ngoài xe tí hai ngón và lưu béo ở lại để bảo vệ mấy đứa nhỏ các ngươi còn đến đây làm gì nữa ở đây chẳng còn cái gì đâu c ũ n hết đi đúng lúc này có một giọng nói khàn đặc vang lên như đang mắng mỏ ma tùng quân theo tiếng người ma tùng quân lập tức nhìn sang cách chỗ hắn đ ư ờ n g chừng ba bốn căn nhà có một cái đầu nhỏ ló ra nhưng khi bắt gặp ánh mắt của ma tùng quân cái đầu nhỏ lập tức trốn đi ma tùng quân cảm nhận được nỗi sợ hãi của đứa trẻ kia ngôi làng này ma tùng quân ngửi được m ù i phiến p h ứ c không nghĩ ngợi gì nhiều ma tùng quân đặt khiên phía trước ma tinh thạch hệ thổ được kích hoạt thấm k i ê n trên tay hắn chuyển hóa thành một tấm đá dày cuộn ma tùng quân cẩn thận tiến tới đại cảm thấy luôn đi ở đằng sau rẻ trường xung quanh trong khi tâm trí luôn tập trung đằng trước lỡ tới rồi ma tùng quân cũng không có thời gian hỏi phiền bỏ mẹ cứ vào trong xem trước xem thế nào lúc này ma tùng quân chậm rãi bước lên cầu thang hướng vào ngôi nhà rách nát đằng trước không biết là do hắn quá cao hay do nhà ở đây làm quá thấp khi vào ma tùng quân phải cúi đầu xuống làm tầm nhìn của hắn bị giới hạn đi thấy thế đại cath ở đằng sau nhắc nhở cẩn thận trong đó có hai người sắp chết phía trước ma tùng quân gật đầu rồi chui vào bên trong đại cath thì đứng ở ngoài chỉ cần đợi c ó biến hắn lập tức đánh nát ngôi nhà này để ma tùng quân thoát ra đừng lại gần đây tên ác ôn cũng đi chúng ta không còn gì cả tất cả đều sắp chết rồi ngươi đừng bắt ta đi đừng bắt ta đi mà cha mẹ ta sắp chết rồi đói lắm không còn gì cả đâu đột nhiên bên trong khóc lớn thành tiếng dọa cho đại c ặ t thầy giật mình một cái hắn siết chặt cây thương trên tay thế giới này muôn v à n thứ quỷ dị ai biết bên trong đang d ở trò quỷ dị không đợi đại c ặ t thầy nghĩ nhiều ma tùng quân đi ra ngày sau đó chỉ là sắc mặt của hắn không được tốt cho lắm chuyện gì xảy ra bên trong đại c ặ t thấy hỏi có hai người sắp chết đói và một đứa trẻ con ma tùng quân nhũ chặt hai hàng lông mày của mình chương ba trăm mười tám để ta dạy dỗ hắn một trận chương ba trăm mười tám để ta dạy dỗ hắn một trận sắp chết đói đại c a t h ầ y nhữ mày trong t h o á n g chốc hắn nhớ lại kiếp trước của mình siêu cũng đúng lúc ấy có một mũi tên bắn thẳng vào đỉnh đầu đại c a t h ầ y cảm nhận n h ữ ngày n từ nửa khắc trước đại c a t h ầ y đã sớm nghiêng đầu qua một bên cây thương vòng ra đằng sau gạt phang đi mũi tên đang l ệ h ư ớ n g lên ma tùng quân Phật. mũi tên đim thẳng xuống dưới sàn gỗ nơi ma tùng quân đang đứng nó rung lên bần bật cho thấy lực đạo bắn cung không hề yếu chút nào hai người nhìn theo kẻ bắn mũi tên thì thấy có một thiếu nữ gầy gò cốp yếu lản ra thì đen ngòm bẩn thùi thiếu nữ đó mang gương mặt hốc h á t đến xấu xí đôi tay cầm cung đang run lên bần bật, bật bên cạnh thiếu nữ đó còn có xác của một con lợn rừng bị ghim hàng chục mũi tên trên lưng đáng chết thiếu nữ thấy giết không được đại các thầy liền mắng một tiếng rồi trốn sâu vào trong rừng thấy thế đại các thầy lập tức phi mình đuổi theo ma tùng quân cũng đi theo sau đó hắn còn chưa kịp nhấc b ư ớ c thì sau lưng đã bị một đứa nhỏ ôm chặt cưng l ấy thằng bé đó n g ử a cổ ra ngoài mà gào lên chạy đi tỉ tỉ đừng để chúng bắt được tỉ không i ế p lũ khốn kiếp các ngươi dám làm hại nó tối nay ta đến phóng hỏa đốt trại các ngươi đằng xa thiếu nữ kia hai mắt đỏ ngầu. vẻ mặt căm phẫn quắt lên một tiếng văng trời khác hoàn toàn so với cái bộ dạng ô m yếu kia lúc này đại cắt thấy hơi chậm tốc độ lại hắn phát hiện ra ma tùng quân vẫn chưa di chuyển liền q u a y đầu lại nhìn thì bắt gặp ma tùng quân bị thằng nhóc bám chặt lấy người đi đi đừng làm con bé bị thương ma tùng quân nói đệ cũng tính vậy đại cắt thầy gật đầu rồi phi nhanh đi bấy giờ ma tùng quân vẫn đứng như trời t r ồ n g ở đó hắn cảm nhận được đứa nhỏ ôm chân hắn đang rất sợ hãi thằng bé cứ run cầm cập không ngừng dẫu thế mà vẫn bám chặt lấy hắn không ngông mắt nó cứ nhắm chặt lại nó đang sợi sợ đợi người đàn ông to lớn kia đánh mình một trận nó đang sợ không phải sợ nó bị đánh chết mà là sợ người đàn ông này không đánh nó nó sợ người đàn ông đó bỏ đi tìm bị tỉ tỉ kia vung ra được rồi đấy ta không đuổi theo đâu ma tùng quân trầm dai nói đừng hòng lừa ta l ũ ác ôn các ngươi đừng mong rời khỏi đây ta sẽ khóa chặt chân của ngươi có chết cũng không k ô n g t h a n g bé cắn răng cắn lợi nói ngây thơ đúng là một đứa trẻ ngây thơ ngây thơ theo kiểu l i ề u mạng thế này lần đầu tiên ma tùng quân thấy hắn thở dài một tiếng rồi lấy trong túi đồ hệ thống ra một chai nước lọc và một cái bánh bao thịt nóng hổi ăn không mùi thơm của bánh bao sộc thẳng vào mũi thằng bé khiến cho nó phải ngẩng đầu lên nhìn ma tùng quân miệng lưới khô khốc của nó há ra những giọt nước miếng ít ỏi bắt đầu xuất hiện trong miệng của nó thằng bé cứ nhìn ma tùng quân chân chân mãi mà không nói được lời hiển nhiên rồi nó đang sốc nó sốc thật sự theo hiểu biết của nó đời nào lũ n g ư ờ i như ma tùng quân cho nó đồ ăn bao giờ liệu có độc không không có độc để làm gì ma tùng quân chỉ cần vung tay một cái là nó chết chắc tại sao phải có độc mà thôi có độc cũng được nó đói lắm rồi chẳng trần trừ quá lâu thằng bé cướp lấy chai nước và bánh bao trên tay ma tùng quân rồi phi thẳng vào trong nhà ma tùng quân cất bước đi theo thấy nó ngồi ở một góc chia bánh bao ra làm ba phần nước miếng trên miệng nó không ngừng chạy xuống bánh bao vẫn còn rất nóng nóng đến mức làm cho các đầu ngón tay của thằng bé đỏ ửng cả lên dù sau một lớp b ù n đất ta vẫn thấy rõ được sau khi chia ra ba phần thằng bé ăn riêng phần của mình hai mắt nó sáng rực lên nó muốn hét toan cho cả thế giới biết rằng mình được ăn được ăn cái bánh bao nóng hổi đ ầ y đ h ị t rất muốn nhưng nó không làm thế hai mắt nó vẫn sáng rực lên nếu ăn xong có thể chết một cách ê m đẹp thì tốt quá nói rồi nó vội vớ lấy hai phần bánh bao còn lại chạy vào trong phòng liền mấm cho cha mẹ đang nằm la liệt trên giường của nó bọn họ thấy ma tùng quân đi bảo liền trở nên sợ hãi nhưng không còn sức m à c ù n g ấ y chỉ có thể nằm đó nhìn hắn như cá nằm trên tớt ngửi thấy mùi thịt thơm bên m ũ i hai người họ như hổ đói lập tức há miệng ra c ắ p lấy vô tình cắn trúng tay thằng bé làm nó chảy máu nhưng thằng bé không trách cũng không la hét nó chỉ rụ tay lại suýt xoa một tiếng rồi bắt đầu nhìn trái nước nó không biết cách mở liền há miệng ra cắn luôn vỏ trái nước lần lượt thằng bé rót nước lên miệng cho cha mẹ mình sau khi ăn uống một chút hai người kêu mắt sợ hãi nhìn ma tùng quân rồi liên tục dùng ánh mắt ám thị cho thằng bé hỏi ma tùng quân là ai đáp lại lời của cha mẹ mình thằng bé kéo ma tùng quân ra ngoài mặc cho cha mẹ nằm trong liên tục lắc đầu họ muốn d ư ỡ n người ngồi dậy nhưng không thể bởi làm gì còn sức lực đâu mà đậu n g ư ờ i còn bánh bao không ta biết nó không có độc thằng bé nhìn ma tùng quân hỏi để làm gì ma tùng quân làm bộ ngạc như nói n g ư ờ i cho ta thêm hai cái bánh bao nữa ta đồng ý đi theo ngươi còn nữa không được làm hại đến lan anh tỷ tỷ thằng bé nhìn chằm chằm ma tùng quân mà nói nó không có biết nó nghe được ma tùng quân dặn tên dùng t h ư ơ n g k i a không được làm hại lan anh tỷ tỷ của nó nên nó nghĩ ma tùng quân hơi khác với những kẻ từng đến đây chỉ ít là vậy ồ chỉ hai cái bánh bao có thể đổi được mạng của nhóc ư ma tùng quân gật gật đầu ra vẻ đã hiểu mà nói nghe thế thằng nhóc chỉ biết siết chặt n ằ m đấm nhưng không làm như thế thì cha mẹ nó sẽ chết lan anh tỷ tỷ cũng sẽ chết ta là trẻ con duy nhất trong làng còn tay chân lành lặn còn một mình ta tôi h ngươi không chịu đưa ra bánh bao ta tự đập gãy chân của ta cho ngươi từ bỏ hy vọng nói rồi thằng bé phi xuống dưới nhà bê lên một tảng đá lớn chỉ cần ma tùng quân từ chối nó sẵn sàng đập gây chân của mình đến lúc này ma tùng quân không thể dừng dưng được nữa hắn lập tức lấy ra hai cái bánh bao rồi tiện tay chụp lấy tảng đá ném sang một bên thằng bé vứt hết mọi suy nghĩ trong đầu lao đến cầm hai cái bánh bao vào trong phòng lúc này ma tùng quân chậm rãi đi ra ngoài thông qua một chuỗi hành động vừa rồi ma tùng quân có thể hiểu được một số chuyện phiền b ỏ mẹ đưa tao tất cả thông tin mày có về ngôi làng này ma tùng quân lạnh giọng nói chuyện ở đây h ắ n không còn thời gian tự tìm hiểu nữa rồi đã chuẩn bị xong tốc chủ có thể đọc giọng choi choi của phiền bỏ mẹ vang lên ma tùng quân không thèm để ý đến việc tiếng kêu t ỉ n h t ỉ n h của hệ thống đã đổi thành tiếng biết hàn tập trung nhìn qua một lượt tất cả các thông số rồi nhìn vào bảng thống kê do phiền bỏ mẹ liệt kê ở dưới kết quả này giúp ma tùng quân hiểu được vấn đề ngôi làng này đang gặp vấn đề gì đó rất nghiêm trọng giống như nô lệ hóa bởi tất cả người trẻ trong làng đều không có mờ hay người còn sót lại đều là người già trẻ nhỏ và người lớn tàn tật tất cả đều đang trong tình trạng đói khát tột độ bấy giờ ma tùng quân tiếp tục xem hình ảnh đọc chú thích càng đọc đầu hắn càng nói lên từng cái hình ảnh một trôi qua trước mắt hắn ma tùng quân như cảm giác được chính bản thân hắn đang trải qua những chuyện kinh khủng này thở dài một tiếng ma tùng quân nén lại cơn giận trong lòng cơn giận này hắn không biết chút vào đâu hắn biết bản thân không thể lo chuyện bao đồng mãi được nhưng nó cứ xảy ra trước mắt thế này thì thì kiếm tích điểm cảm xúc cũng được tìm được lý do cho mình ma tùng quân bắt đầu kiểm tra lại thuốc trị thường thức ăn và một số vật dụng nữa kiểm q u a qua một lượt cửa hàng tạng hóa thấy gì mua được liền mua luôn không ngừng ạ i đang lúc ma tùng quân lửa đồ thì hắn vô tình nhìn lướt sang bản đồ nhỏ trước mắt một loạt chấm đỏ đang đi về phía này thông thường nếu các mục tiêu không đe dọa gì sẽ có màu xám còn các mục tiêu có thể đe dọa đều hiện chấm đỏ thấy thế ma tùng quân từ từ bước xuống cầu thang ra giữa ngôi làng hắn cách khiên lươn ra làm h a i tạo thành một cặp sông đ à o đồng thời điều chỉnh một chút gắn sáu loại ma tinh thạch khác nhau lên trên đó rồi nhìn chằm chằm về đằng xa bấy giờ một đoàn mạo hiểm giả đang hộ tống xe ngựa tiến vào ngôi làng đối lập lại với hướng ma tùng quân đến đây công tử hạ ta nói ngôi làng này chẳng còn gì đâu ngươi nhìn xem cả ngôi làng hữu còn này không có một bóng người thì lấy đâu ra nô lệ cho người bắt lúc này một kẻ t h u kệch mặt rổ c i trên con ngựa còi cọc đi kế bên xe ngựa hắn liên tục đòi rời khỏi ngôi làng này cho xong ta bỏ tiền thuê ngươi hay ngươi bỏ tiền thuê ta mà làm nhầm thế ta muốn đến đây bắt một con nhỏ tên lan anh nó rất giỏi bắn cung ta cần bắt nó làm nô lệ có đốt cả ngôi làng này cũng phải đáo con nhỏ đó lên cho ta trở về tiền công ta trả gấp đôi bên trong vang ra một giọng nói bán nam bán nữ ra lệnh cho tên mạo hiểm giả mặt rổ bên ngoài tên mặt d ầ nghe thế liền chép chép miệm ngay theo vẻ mặt trông chẳng có chút tôn trọng gì cả hắn ập ừ một tiếng rồi đánh lựa nhanh lên phía trước nhập bọn cùng đồng đội đang đi bộ của mình này đốt cái làng đó luôn cho nhanh đi lần sau đừng làm chung với con ố môi m kia nữa ta thấy hơi phiền rồi đấy cái gì mà cứ bắt chúng ta gọi là công tử mẹ nó biến thái tên mặt rổ túi sát người xuống nói nhỏ với đồng đội của mình nghe tên mặt rổ nói cả đám chỉ cười ồ lên một tiếng có người định phụ họa nói theo thì bị kẻ dẫn đầu ngắt lời ha đằng trước hình như có người kia hắn đứng đó chi vậy đang đợi chúng ta tới ư ồ nhìn dáng vóc có vẻ như người cùng nghề có nhận ra hắn là ai không tên mặt rổ khi ế p mắt lại nhìn ma tùng quân ở đằng xa ai mà biết d ạ n g này cũng lắm tên gia nhập chắc là lính mới thằng đó không biết đây là địa bàn của chúng ta ư không được các ngươi ở đây để ta lên dạy dỗ lính mới này một trận nói rồi tên mặt rổ phi ngựa chạy vụt lên phía trước con ngựa c ò i cọc run lên lời bầy nó cố hết sức mình để phi nhanh t r ô n g rất tội nghiệp